Cái gì giải thích? Bọn họ không thích hợp, liền không phải một cái thế giới người. Miên cưỡng ở bên nhau cũng sẽ không hạnh phúc. Cứ như vậy. Văn Trúc Thô bạo nói một lần, lôi kéo Khương Ánh liền đi. Đây là ngươi cái nhìn, vẫn là Khương Ánh. Lý Quỳnh Thư vẫn là không chịu hết hy vọng. Có cái gì khác nhau? Văn Trúc ánh mắt sắc bén như đao, người âm thầm cha nàng tài chính lui tới, còn đi u bệnh viện cha nữ nhân kia, người ấn cái gì tâm? Đừng ở ta trước mặt phà dối. Tiểu Ngọc, ngươi có phải hay không cũng tham dự. Không a, ta thật sự không. Ở văn trúc khí thế hạ, đồng Ngọc như một dây biến thành tiểu nữ hài, chạy nhanh bịa giải. Ta là nhìn đến cái kia video, cảm thấy Khương Ngoánh khả năng thích hàn cảnh Ngọc, mới hỗ trợ. Quỳnh Thư làm mặt khác sự tỉnh ta một mực không biết. Tô Nam đâu? Tô Nam liền càng vô tội, nàng căn bản không tán đồng ta làm Khương Ngoánh thượng tiết mục. Văn Trúc nhìn lướt qua vẫn luôn ở bên cạnh xem náo nhiệt đảo cát, mới không tiếp tục nói chuyện. Xoay người, mềm nhẹ hỏi, đi nơi nào? Khương Ánh một bàn tay đỡ đại đồ đệ, trước rời đi lại nói. Mới vừa đi xuống bậc thang, Lý Quỳnh Thư tê tâm liệt phế hô, Khương Ánh, ngươi liền như vậy đi rồi. Nàng có dự cảm, nay vừa đi, sợ là rốt cuộc nhìn không tới, vì thế kêu đến càng kịch liệt, không màng hậu quả, ngươi có loại liền quay đầu xem một cái. Nhìn xem cảnh Ngọc A. Khương ánh giật mình, rốt cuộc không có quay đầu lại. Nhưng thật ra Văn Trúc, căm hận ngoái đầu nhìn lại nhìn thoáng qua. ngàn người ngàn mặt, mỗi người đều có gặp được sự tình đều có chính hắn cảm xúc. Không đề cập tới ở đây người xem nhìn đến Văn Trúc bóng dáng, châu đầu ghẹt thai nguyên lai chính là vị kia nữ người thừa kế. la quan quân A. hào khí phái. Ta thế nhưng chính mắt thấy Văn Thị Tập đoàn Tổng Tài. Thiên A. Ta quả thực không thể tin được. Lý Quỳnh Thư trong lòng vắng vẻ, vừa chuyển đầu, lại nhìn đến hàn cảnh ngọc thất hồn lạc phách, cả người bị đảo rông giống nhau. Thừa như ai nói, tồn tại, nhưng là không linh hồn. Khoe miệng nàng tràn ra một kiếm huyết. Nàng chỉ lo chính mình thông khoái, các loại công kích thay phiên nhắm ngay khương ánh. Lại quên mất, thừa nhận đồng dạng thương tổn còn có hàn cảnh ngọc. Đó là nàng yêu nhất nam nhân A, nàng đánh bạc hết thể muốn ái người. Hiện tại. Cái gì đều xong rồi. Nếu thời gian có thể lùi lại, nàng nghĩ nhiều dừng lại ở khương ánh hôn mê kia 8 năm. Nàng nhất định không oán giận, an an tĩnh tĩnh bồi hàn cảnh ngọc thông qua màn ảnh theo dõi khương ánh hôn mê hình ảnh. Này đã là phi thường hạnh phúc, chính là nàng năm tháng tính hảo. Chương 407 nhân thiết hình tượng. Hàn cảnh ngọc hoàn toàn vô tri vô giác, bị người nâng đi xuống đài. Trải qua Lý Quỳnh Thư thời điểm, Lý Quỳnh Thư liều mạng tới gần, đáng tiếc. Hàng cảnh ngọc đã hoàn toàn mất đi đối ngoại giới cảm giác, hắn đờ đẫn từ người bài bố, nhân ra đi một bước, hắn liền đi theo người đi một bước, nhân ra đem hắn đặt ở đệ nhất bài thính phòng thượng, hắn liền đứng ở thính phòng thượng. Trung quanh đủ loại ánh mắt, hắn thở ơ, phảng phất một chỗ ở một cái khác song song thế giới, cùng nơi này người, vật, sự, không có giao thoa. Đem hắn ấn ngồi xuống, hắn liền ngồi hạ. Đừng nói Lý Quỳnh Thư xem đến tuổi tâm can. Chính là Đồng Ngọc Như nhìn cũng sinh ra việc lớn không tốt ý niệm. Chẳng lẽ là chịu kích thích quá lớn, thất tâm phong? Làm sao bây giờ? Không biết. Nếu sớm biết là loại kết quả này, Đồng Ngọc Như là choáng váng mới có thể hỗ trợ. Nàng hối hận cực kỳ, không chỉ có bị thương hàng cảnh Ngọc, cùng Khương Ngoánh phản bội, liền Văn Trúc cũng ghét hận thượng nàng. Tội gì lý do? Nhìn về phía Lý Quỳnh Thư, Lý Quỳnh Thư cũng đầy mặt hối hận. bất quá người sau nguyên nhân tất cả tại hàn cảnh ngọc trên người không có biện pháp hàn cảnh ngọc hiện tại trạng thái quá kỳ quái phía trước xem qua hắn thống khổ xem qua hắn hỏng mất bộ dáng khương ánh vừa mới ra thai nạn xe cộ lúc ấy hàn cảnh ngọc còn thực không thành thụ thường xuyên khóc lóc thảm thiết cho nên nếu là hắn hỏng mất la to hoặc là cuồng loạn làm ra một ít cổ quái hành động ngược lại không như vậy bất an hiện tại hàn cảnh ngọc gan an tĩnh tĩnh An tính gọi người đấy lòng sinh ra một cổ, hắn sẽ không vẫn luôn cứ như vậy sợ hãi ý niệm. Tương quan các loại xã hội tin tức đưa tin thay phiên nổi lên trong óc, đồng ngọc như hận không thể lập tức tìm cái tinh thần khoa y ỉa sư tới, Lý Quỳnh Thư tắc một lòng lạnh băng trầm đến đáy biển, vững vàng vững vàng, rốt cuộc xúc đế, cực hạn bi thống lúc sau, ngược lại hoàn toàn thanh tỉnh. Nàng nhớ tới nhiều năm như vậy chấp nghiệm, giống không giống nàng ôm hàn cảnh ngọc cùng nhau trầm hải. Nếu còn có một chút cầu sinh cơ hội, nàng là buông ra tay chính mình thượng du, vẫn là làm hàn cảnh ngọc được đến sinh cơ hội. ngươi ái chính là hắn, vẫn là chính ngươi. Nàng phát hiện chính mình lương tâm ở khảo vấn chính mình. Ta ái nhiều như vậy, ái lâu như vậy, tổng không thể không hề thu hoạch đi. Ta không cần hắn toàn bộ ái, ít nhất sẽ niệm ta hảo đi. Đấy lòng còn có một tia thế chính mình biện giải thanh âm. Nhưng mà ở nhìn đến hàn cảnh ngọc đã không có buồn vui hai chóng mắt. Này lũ thanh em tan. Lý Quỳnh Thư, nếu ngươi tự nhận là trên thế giới người yêu hắn nhất, liền thỉnh vì hắn làm chính xác sự tình. Khương ánh có thể không chút do dự xoay người liền đi, không liếc hắn một cái. Ngươi cũng muốn cùng nàng giống nhau, làm lơ cảnh ngọc đau sao. Ngươi còn muốn chấp mê bất ngộ bao lâu. Yêu hắn. Liên thỉnh vì hắn suy xét. Sở hữu, mê mang, chấp nhất hỗn độn ý niệm đều biến mất. Lý Quỳnh Thư trên mặt lộ ra rộng mở giải thoát biểu tình, nhìn về phía đồng Ngọc Như, giúp ta chăm sóc một chút cảnh Ngọc, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Người muốn đi làm gì? Muốn hay không ta liên hệ Minh Hạo, tìm cái bác sĩ tâm lý. Yên tâm, tuyệt đối đáng tin cậy, sẽ không để lộ tiếng gió. Không cần, bác sĩ tâm lý như thế nào so được với nàng. Lý Quỳnh Thư khỏe miệng cười khổ, cuối cùng nhìn thoáng qua nàng thâm ái nam nhân, nhẫn tâm xoay người rời đi. Lộc cọc dày cao gót đánh mặt đất thanh âm, Lý Quỳnh Thư cảm thấy chính mình giống như đi lên chiến trường. Đối nàng tới nói, không sai, chính là cả đời này trung lớn nhất chiến trường, nàng muốn đi quyết đấu. Đài truyền hình tiết mục tổ phong nghỉ, Khương Ánh vẻ mặt mỏi mệt ngồi ở giữa ghế. Văn Trúc từ tự động buôn bán cơ thượng lấy một lọ thủy, vốn gối hạ ngồi xổm đưa cho Khương Ánh, thấp giọng nói, xe lập tức liền đến. Ngài muốn đi đâu nhi, hồi nhà cũ. Vẫn là đi biết vị lâu. Ta làm tuấn ngạn chuẩn bị hạ. Khương ánh không có gì phản ứng. Văn Trúc tiếp tục nói, ta danh nghĩa mấy nhà khách sạn năm sao hoàn cảnh cũng không tệ lắm, phục vụ cũng còn hành. tìm ra không như vậy làm ấm ý. Là, vừa mới nói xong, hai thầy trò đồng thời ngừng đầu. Khương ánh đem thủy đưa cho Văn Trúc, Văn Trúc thu liễm dư thừa biểu tình, đứng ở một bên. Đợi ước chừng một phút, Lý Quỳnh Thư tiếng bước chân dừng lại ở cửa. Ba cái hô hấp sau, cửa mở. Lý Quỳnh Thư nhìn lướt qua phòng nghỉ, thấy không có người ngoài, ngẩng đầu đỡ ngực, xài bước đi đến Khương Oánh trước mặt. Nên nói nói đã nói xong, ngươi còn có cái gì không thoải mái, muốn trong lén lúc nói. Văn Trúc, ngươi có thể đi ra ngoài trong chốc lát sao? Ta tưởng cùng Khương Oánh đơn độc nói. Lý Quỳnh Thư nâng lên cằm. Ngươi! Văn Trúc căn bản không nghĩ đáp ứng, bất quá nhìn đến Khương Oánh thần sắc, mới kiềm chế hạ không mừng. Bương bình nước khoáng, nàng xoay người đi ra phòng nghỉ, đem cửa đóng lại. Rất có bản lĩnh, 416 trừ bỏ tô nam, không thể tưởng được người ác không nói nhiều Văn Trúc, mới là ngươi chân chính tử trung phái. Lại nói tiếp ta rất tò mò, Văn Trúc hiện tại thân gia bất đồng, ngươi lấy cái gì làm nàng đối với ngươi khăng khăng một mực. Khương ánh đánh gãy loại này vô ý nghĩa hỏi chuyện, ngươi có chuyện gì, nói thẳng đi. Lý Quỳnh Thư cười một cái, ánh mắt vô ý thức xuống phía dưới. Mỗi ngày 416, cơ hội đều mau quên mất, chúng ta là 414 thành viên. Chỉ là bốn tới bốn đi, không dễ nghe, người ngoài phân không rõ 416 rốt cuộc vài người, hiểu lầm chúng ta đều là, chúng ta cũng lười đến làm sáng tỏ. Ban đầu, ngươi cùng ta là 414 quan hệ tốt nhất, bởi vì ta hai có loại đặc biệt an ý ngươi mới vừa dọn đến phòng ngủ tới, ghét bỏ nhà ăn đồ ăn không thể ăn, chạy đến 416 mượn tương ớt. Một bữa cơm ăn luôn tô nam nửa bình. Ta nói cho ngươi, đó là tô nam một tháng lượng, nàng mỗi ngày mua hai cái bánh bao, liền trông cậy vào chấm tương ăn với cơm đâu. Ngươi thực khiếp sợ, hỏi ta vì cái gì làm học sinh hội, không giúp tô nam xin nghèo khó học sinh. Ta cũng trắng ra cùng ngươi giải thích, tô nam. Rất nghèo, nghèo đến chỉ còn lại có tự tôn. tước đoạt nàng tự tôn, nàng trong xương cốt kia cổ khí liền ta rớt, về sau muốn như thế nào đối mặt chúng ta. Ngươi gật đầu nói là, tán đồng ta quan niệm. Ta cho rằng, như vậy ngươi là có thể thu liễm một chút, lần sau mượn tương ớt sẽ tỉnh một chút. Trăm triệu không nghĩ tới, ngươi làm càng nhiều. Ngươi mua tới máy may, mua đại lượng đông cùng bố, sau đó phủi tay một ném, nói hẹn hò không có thời gian, làm tô nam giúp ngươi. Khó trách sau lại tô nam đối với ngươi như vậy hảo. Ngươi là duy nhất biết nàng tình cảnh, chân chính nghĩ cách giải quyết nàng khốn cảnh người. Nàng đối với ngươi cảm ơn. Khương Ánh lẳng lặng nghe, biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa. Nói này đó, ngươi liền không có gì cảm xúc. Lý Quỳnh Thư nỗ lực con khỏe miệng làm ra mỉm cười trạng. Ta cùng Tô Nam, ta cùng Văn Trúc, ta cùng bất luận kẻ nào quan hệ như thế nào, cùng ngươi Lý Quỳnh Thư cái gì quan hệ đâu. Khương Ánh nói, qua đi đủ loại, đều đi qua, cùng hiện tại cũng không có gì liên hệ. Ta cho ngươi thời gian. Chỉ là muốn nghe một chút ngươi làm nhiều như vậy hại người sự tình, có hay không một tia hồi ý không đại biểu ta nguyện ý nghe ngươi ở chỗ này lôi kéo việc nhà. Ngươi cùng ta chi gian, cũng không có ngày cũ tình cảm có thể xả. Lý Quỳnh Thư ha hả cười một tiếng, vốn dĩ. Liền không có cũ tình. Từ trước, ta qua tuổi trẻ, cảm thấy tô nam nghèo đến đáng thương, rõ ràng quần đều mài ra động, còn không chịu ném, nàng vóc dáng như vậy cao. Trước nay không mua được quá vừa người quần áo, không phải to rộng chính là đoạn một đoạn, cứ như vậy còn cố chấp thủ vững tín niệm, duy trì về điểm này buồn cười tự tôn. Hiện tại, ta mới chân chính hiểu được. Nói xong, nàng ánh mắt đối diện Khương ánh ở Khương ánh hở hững trong ánh mắt, chậm rãi uốn gối, chỉnh 90 độ góc vông. Lưng căng thẳng, thẳng ngơ ngác quỳ xuống. Hiện tại, Khương ánh là ngồi ở ghế bành thượng, mà Lý Quỳnh Thư là quỳ, hai người một cao một thấp. Cao cái kia không có bất luận cái gì cao cao tại thượng, thấp cái kia cũng không cảm thấy chính mình kém một bậc. Lý Quỳnh Thư khỏe miệng liệt ra một cái tươi cười, ngươi hỏi ta hối hận không hối hận, ta hối hận, đặc biệt hối hận. Ta hối hận phía trước không có hảo hảo đối cảnh ngọc. Sớm biết rằng hắn ái ngươi như vậy thầm, không nên yêu cầu luôn là giận dỗi, không nên luôn tưởng chứng minh cái gì. Hắn còn ở ta bên người, thừa nhận ta là hắn bạn gái, này không phải đủ rồi sao. Ta hối hận không nên làm hắn thượng tiết mục. Ngươi tâm như thiết thạch, cái gì có thể thương đến ngươi. Cho dù có chút thương tổn, quá không được dăm ba bữa ngươi liền quên mất đi. Ngược lại là cảnh ngọc, hắn hảo không được. Hắn quá yêu ngươi, hắn ái làm hắn bệnh nguy kịch. Thế gian này trừ bỏ ngươi này vị dược, hắn vô pháp khỏi hẳn. Cho nên ta cầu ngươi, cầu xin ngươi. Cầu ngươi quay đầu lại. Cầu ngươi liếc hắn một cái. Rõ ràng ngươi cũng yêu hắn. liền không cần hắn tiếp tục vô vị lợi đi. Ta mặc kệ ngươi rốt cuộc có cái gì nguyên nhân, hoặc là mặt khác có không, cảnh ngọc là trên thế giới tốt nhất nam nhân, ngươi như thế nào có thể trơ mắt nhìn hắn? Cầu ngươi, cho hắn hạnh phúc. Lý Quỳnh Thư nỗ lực nhịn xuống lệ ý, nhưng nước mắt nơi nào là như vậy hảo khống chế đâu. Một giọt chân châu nước mắt lan xuống. nay giọt lệ, tựa như bậc lửa nào đó cảm xúc, toàn bộ thế giới long trời lở đất. Khương ánh không phải lần đầu tiên cảm thụ loại này choáng vắng cảm, nàng chấp chấp mắt, quả nhiên nhìn đến khoảnh khắc chi gian các loại văn tự tạo thành thế giới lại lần nữa xuất hiện, nguyên tác giả anh anh anh tiếng khóc che kín toàn bộ lỗ thai. Ta ngược văn nữ chủ. Cũng quá ngược đi. Quỳ xuống cầu nàng tinh địch, vì nàng cuộc đời tình cảm chân thành, nàng nhà mình sở hữu. Nàng ái như vậy quang huy vô tư, giống kim cương giống nhau lấp lánh sáng lên. Đợi trong chốc lát, Nguyên tác giả vẫn là dùng các loại ca ngợi ngôn ngữ miêu tả nữ chính, ca ngợi tình yêu vĩ đại. Khương Ánh thật sự nhịn không được, tạm dừng. Làm sao vậy? Ngươi liền không một chút cảm động sao? Ngươi tâm là cục đá sao? Nga, quên mất, ta ngược văn nữ chủ đều cho ngươi đong dấu, ngươi chính là tâm như thiết thạch. Thôi, cũng may ta người đọc không cùng ngươi giống nhau, các nàng tâm địa mềm mại lại thiện lương, đều là một đám tiểu khả ái. Đầu phiếu bình luận đánh thưởng một con rồng, có được các nàng ta thật hạnh phúc. Khương Ánh cảm thấy chính mình cùng nguyên tác giả, đại khái vĩnh viễn không thể ở tư tưởng thượng đạt tới nhất trí. Lý Quỳnh Thư là nữ chủ, nữ chủ không phải hẳn là cùng nàng nam chủ ở bên nhau sao. Nàng tới cầu ta cấp cơ hội, là có ý tứ gì? Xem ra ngươi không chỉ có nhẫn tâm, còn chỉ số thông minh có vấn đề. Nàng cầu ngươi làm nam chủ hạnh phúc, còn có thể có ý tứ gì? đương nhiên là làm ngươi cùng nam chủ ở bên nhau nàng quyết định rời khỏi ô ta ngược văn nữ chủ vứt bỏ nàng tình yêu không đúng nàng không có vứt bỏ nàng tình yêu nàng chỉ là ai quá vĩ đại nàng quyết định thành toàn ngươi cùng nam chủ ngươi cùng nam chủ song túc song phi là lúc nàng ở không người góc gâm thầm nhấm nháp đau xót tư vị thành thị đen đuốc sáng trưng không một người lý giải nàng đau đớn cùng với lòng tràn đầy chúc phúc chỉ có yêu đến thâm trầm Ái đến rộng rãi, ái đến chân thành nữ chủ, mới có thể làm được đến. Đây là cỡ nào vĩ đại tình yêu a. Không uổng phí ta thâm tình ca tụ. Khương ánh cảm thấy, không phải nguyên tác giả đầu góc có vấn đề, đó chính là nàng có vấn đề. Chờ một chút. Nàng nói rời khỏi liền rời khỏi. Hảo, nàng không biết ta cái gì tình cảnh. Ngươi cũng không biết sao. Thân là một phương thế giới chi chủ, ngươi trong lòng như thế nào chỉ có tình tình ái ai a. Quá không đàng hoàng. Hôn nói. Ta nơi nào không đàng hoàng. Trên thế giới này vĩ đại nhất chính là ái. Không có ái, không có người với người chi gian ràng buộc, kia còn có cái gì ý tứ. Nguyên tác giả kích động, đánh ra liên tiếp không thể tưởng tượng tự phủ, đau mắng thương oánh. Tính, không có người loại này ác độc nữ xứng, như thế nào có thể phụ trợ ta nữ chủ cao lớn quang minh hình tượng đâu. Ta ngược văn nữ chủ A, rốt cuộc đầy đạn, nàng siêu thoát rồi. Vượt qua cái tôi, thành tựu tập thể. Khương Ánh Phi thường mệt mỏi, xoa xoa giữa mày, không hề ý đồ cùng nguyên tắc giả giảng đạo lý. Ta hiện tại hẳn là như thế nào làm? Dựa theo cốt truyện. Đương nhiên là ý thì theo ngươi hích kỷ lãnh khốc nhân thiết, tiếp tục dối trá làm ra vẻ. Đáp ứng nữ chủ yêu cầu, giống như người khác cưỡng bách ngươi, một hai phải ngươi đáp ứng không thể. Từ đây cùng hàn cảnh ngọc ở bên nhau, kết hôn, sinh con. Quá các ngươi hạnh phúc vui sướng nhật tử khương hoành chân kinh rồi này cũng đúng phía trước ngươi không đúng đối với ta để yêu cầu làm ta giúp ngươi ở nam chủ nữ chủ chi gian giật dây hiện tại ta sao lại có thể thay thế được nữ chủ ai nói ngươi thay thế được nữ chủ ngươi trước sau là nữ xứng là nữ xứng ta nữ chủ là thiện lương vô tư vĩ đại thành toàn người yêu thương tình yêu ngươi phi Nguyên nhân thiết không phải ta viết, dựa theo ta bổn ý a, ngươi căn bản không xứng làm người. Nguyên tác giả oán nghiệm rất sâu, tiếp tục một đống tự phù đau mắng. Mắng xong lúc sau, nàng lại chuyện vừa chuyển, cũng mất công ngươi như vậy ích kỷ, chán ghét, cho nên ta ngược văn nữ chủ hình tượng mới hoàn mỹ. Khương ánh hít sâu một hơi, nếu là ta không đáp ứng đâu. Ngươi dám. Cấp mặt không biết xấu hổ. Ta đem lộ đều cho ngươi phô hảo, ngươi dám cho ta hất chân sau. Cha xanh! Biểu! Quá kỹ nữ! Nguyên tác giả đau mắng đến lợi hại hơn, ta sửa chưa không được ngươi nhân thiết, còn không đổi được nam chủ sao. Hắn hiện tại đã nửa tàn, dứt khoát viết chết. Ngược văn nữ chủ khóc đến ruột gan đứt từng khúc, chết đi sống lại, hình tượng cũng có thể đầy đạt. Chính là ngại cũ kỹ, người đọc không muốn mua trướng. Nói như vậy, ta không có mặt khác lựa chọn. Người tốt nhất tấn ta thiết kế cốt chuyển tới. Nói không chừng ta nhất thời cao hứng, đến ngươi mấu chốt tiết điểm thượng trợ ngươi rút một tay. Bằng không, ta liền dẫm lên một chân, làm ngươi chết đến không thể càng chết. Hừ hừ. Các loại tự thể tạo thành thế giới rốt cuộc tiêu tán. Khương ánh quơ quơ đầu, mở mắt ra, liền thấy lý Quỳnh Thư đại đại trong ánh mắt chứa đầy nước mắt. Quả nhiên, ngược văn nữ chủ nhất định phải khóc thật sự cấp lực, cái loại này hoa lê dính hạt mưa lại ẩn nhẫn quật cường, mới có thể làm người đọc động tình. Động tình lúc sâu đau lòng. Giống nàng như vậy, khỉ cùng giận đều không hiện ra sắc, vạn thiên nhu tình đều giấu ở đáy lòng, như thế nào có thể làm người có đại nhập cảm. Phát sóng đại sảnh, lại lần nữa tạm dừng xuống dưới, phía trước khách quý lại đã trở lại. Lý Quỳnh Thư lần này đẩy Khương Ngoánh đi lên đài, lớn tiếng nói, hàng cảnh ngọc, ngươi muốn nghe Khương Ngoánh trong lòng lời nói sao? linh 408 thiên ngoại hữu thiên. Hàng cảnh ngọc như cũng là vô trì vô giác bộ dáng, An tĩnh ngồi ở thính phòng thượng, phản phất ngoại giới đã xảy ra cái gì đều cùng hắn không quan hệ. Lý Quỳnh Thư khỏe mắt đỏ bừng, thanh âm đều mang theo điểm khóc nước nở. Chính là nàng không có hối hận, quật cường kiên trì cầm lấy mịt tổ phồn, ý bảo đồng ngọc như truyền phát tin âm nhạc. Phóng cái gì âm nhạc? Không hổ là quen biết nhiều năm láo hữu, một ánh mắt liền biết có ý tứ gì. Đồng ngọc như hồi tưởng thương ngoánh, ánh, hàng cảnh ngọc, Lý Quỳnh Thư quá vãng. trong đầu nháy mắt hiện lên một cái hình ảnh kia vẫn là đại học biểu diễn xã đoàn thời điểm đi khương ánh lần đầu tiên mặc cổ trang biểu diễn một đoạn lệnh người kinh diễm vũ đạo một đầu tóc đen rũ eo hồng cẩm tơ vàng thêu váy lụa vòng eo tinh tế dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng phảng phất tiên tử hạ Phàm so với hiện tại tiểu hài tử giả cổ trang áo trên hạ thường lại nhiễm tóc nhìn chính quy nhiều bọn họ khi đó cũng sẽ không bình phán a liền cảm thấy rất không tồi sau lại mới biết được kia vay giá trị xa xỉ vô luận đồ án vẫn là vải dệt đều là chuyên gia thiết kế chế tác không đề cập tới mặt khác năm đó hàn cảnh ngọc cũng phối hợp khương ánh nhảy một đoạn phối nhạc là cái gì tới áo cưới đỏ xứng với đỏ thâm lụa đêm khuya ngọng hồi rất nhiều nhật tử đối hàn cảnh ngọc tới nói chính là hắn trong ảo tưởng hôn lễ đi chạy nhanh làm nhân viên công tác tìm đã từng hồng cực nhất thời phối nhạc thương ái Nay đầu khúc nhiều năm trôi qua, sớm đã quá hạn. Bất quá tiết mục tổ muốn dùng, tự nhiên có thể tìm kiếm ra tới. Quả nhiên theo âm nhạc vang lên, hàng cảnh ngọc chậm rãi chuyển động trong mắt, rốt cuộc đối ngoại giới có phản ứng. Lý Quỳnh Thư khỏe mắt nước mắt nhỏ dọn, lại là vui mừng lại là đau đớn, hít sâu một hơi, cảnh ngọc, đây là ta cuối cùng một lần như vậy kêu ngươi. Từ hôm nay về sau, ta hy vọng ngươi bình bình an an, trôi chảy thuận lợi. Vô luận cảm tình thượng vẫn là mặt khác. hẳn là thuộc về ngươi, nhất định thuộc về ngươi. Ngươi sẽ không lại có cầu mà không được, không hề thừa nhận chia lịa chi khổ. Nàng đem mịt rổ phổn giao cho Khương Ánh. Khương Ánh có điểm đốc, tiếp nhận mịt rổ phổn lúc sau cũng không biết nói cái gì. Bách với nguyên tác giả áp lực, nàng muốn nếm thử cùng hàn cảnh ngọc hợp lại, chờ một chút, nàng vì cái gì cho rằng đây là hợp lại. Trước nay liền không có bắt đầu quá, cho nên nói. Nàng hiện tại là muốn chủ động theo đuổi Hàn Cảnh Ngọc. Khó trách nguyên tắc giả mắng nàng biểu, rõ ràng thâm ái người là nàng. Liên tiếp cự tuyệt cũng là nàng. Hiện tại làm nàng cùng nàng yêu nhất người ở bên nhau, còn muốn trốn tránh trách nhiệm, nói là nguyên tác giả cơ bức. Không phải xuất phát từ nàng tự nguyện. Khương ánh cười một chút, nỗ lực nên hướng Hàn Cảnh Ngọc ánh mắt. Ngươi biết, ta vì cái gì cự tuyệt ngươi sao? Mỗi một lần, mỗi một lần cự tuyệt, ta nội tâm cũng rất thống khổ. thống khổ đến ta tưởng không màng tất cả tránh đi ngươi chính là ta lại nhịn không được nhịn không được tưởng tới gần ngươi hàn cảnh ngọc mắt cũng không chấp nhìn nàng có thể là ta bản tính quá ích kỷ đi ta biết như vậy không tốt quỳnh thư nàng mắng ta mắng thật sự đối ta có nghĩ tới liền từ ngươi thế giới hoàn toàn biến mất từ đây giang hồ không hề thấy chính là vận mệnh giống như thích trêu cợt ta đã trở về ta lại nhìn đến ngươi chúng ta chi gian Trên lệnh rất lớn. Đôi khi ta sẽ tưởng, vì cái gì làm chúng ta tương nộ. Nếu chưa từng tương nộ, liền sẽ không thâm ái. Chưa từng ái, cũng liền sẽ không thống khổ. Nhưng càng nhiều thời điểm, ta cảm tạ ông trời, ở ta tái nhận vô lực sinh mệnh, ít nhất còn có ngươi. Là ngươi, làm ta thẳng đến sinh mệnh cuối, như cũ cảm thấy tốt đẹp. Chính ngươi không biết, ngươi đối ta mà nói, tựa như thanh phong minh nguyệt, ta chưa bao giờ hảo tưởng có được. Nhưng ta có thể hoài niệm. Bi thương thống khổ thời điểm, tịch mịch cô đơn thời điểm, sắp thất vọng tuyệt vọng thời điểm, chỉ cần tưởng tượng đến ngươi, liền tốt hơn nhiều rồi, một lần nữa nạp điện, lại có được lực lượng. Hàn cảnh ngọc lẳng lặng nhìn về phía khương ánh rốt cuộc mở miệng, nói dối. Ngươi nói dối. Không cần lại gạt ta. Ta có thể tiếp thu ngươi không yêu chuyện của ta thật. Ta cũng không cần nghe từ ngươi trong miệng, nói ra loại này lừa gạt ta nói. Ngươi không yêu ta, không có gì ghê gớm. Khương Hoánh Định rồi trong chốc lát, thẳng tắp nhìn về phía Hàn Cảnh Ngọc, ta yêu ngươi. Tới rồi hiện tại ngươi còn cả ta. Vậy ngươi nói, ngươi tổng cộng cự tuyệt ta bao nhiêu lần? 52 thứ. Khương ánh buột miệng thốt ra, từ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt đến vừa mới ta đối với ngươi nói thực xin lỗi, ta tổng cộng cự tuyệt ngươi 52 thứ. Cái này con số. Hàn Cảnh Ngọc ngây người ngẩn ngơ, hắn đều nhớ không rõ. Chỉ nhớ rõ rất nhiều lần bị cự tuyệt, rõ ràng trong lòng khó chịu cực kỳ, trên mặt còn muốn duy trì tươi cười, tinh thần đều phải phân liệt. Ta còn có thể nói ra mỗi một lần địa điểm, thời gian, ngươi mỗi một lần thổ lộ lời nói, còn có ngươi ăn mặc cái gì, lúc ấy chung quanh còn có cái gì người, ngươi nghe được ta hoặc là vui đùa hoặc là nghiêm túc cự tuyệt, cái gì biểu tình, ta nhớ rõ rành mạch. Bởi vì, ta nói ra cự tuyệt nói, chính mình cũng trong lòng đau. Ha ha. Hàn cảnh ngọc vô lực cười, sắp không thở nổi, ngươi sao lại có thể? Có thể như vậy tàn nhẫn. Một bên cầm dao nhỏ, đâm bị thương ta đồng thời, lại thương chính mình một đau. Nếu khả năng, ta tình nguyện ngươi không yêu ta, một chút cũng không yêu. Ta đây có thể lừa gạt ta chính mình, ta là tự mình đa tình, là tự làm tự chịu. Xứng đáng như thế. Ta không hiểu, ta thật sự không hiểu. Rất nhiều người cùng ta nói. Ta một chút cũng không hiểu biết ngươi, như thế nào ái. Chính là ta vẫn luôn cảm thấy, ta không phải, ta nhìn đến ngươi, ta có mắt, ta nhìn đến ngươi là nhất chân thật ngươi. Người khác nói cái gì, ta mới không để ý tới. Vì cái gì? Vì cái gì à? Khương ánh hít sâu một hơi, lại nghĩ đến cái kia ban đêm, Minh Nguyệt bị mây đen che đậy, mọi thanh âm đều im lặng, nàng ở tử kim quan đền thờ trước, liền như vậy ôm hơi thở thòi thóp hàng cảnh ngọc ngồi nửa đêm. Tận mắt nhìn thấy người thương tắt thở, là cỡ nào bi ai. Trong mắt cũng trào ra nước mắt, bất quá khương ánh liều mạng khắc chế chính mình, bởi vì chúng ta là hai cái thế giới người. Ta không muốn nghe loại này lời nói. Ngươi là người, ta cũng là người, cái gì kêu hai cái thế giới người trên. Ý của ngươi là, ngươi cùng ta liền không nên có liên quan phải không. Ta có thể không để bụng thế nhân cái nhìn, ta có thể vì ngươi làm bất luận cái gì không có khả năng. Ngươi vì cái gì không thể vì ta nỗ lực một chút. Nhiều năm như vậy, ta đối với ngươi thiệt tình ngươi xem tới được, lại không đáng ngươi nỗ lực một lần sao? Liên một lần. Một lần đều không thể sao. Hàn cảnh ngọc bi thương nói. Khương ánh trong mắt, mơ hồ nhìn đến cảnh ngọc hồn thể không xong, hình như có lay động bay khỏi dấu hiệu. Thanh thanh lên án, cùng lần trước hàn cảnh ngọc trung thi độc mà chết thời điểm hoàn mỹ trung hợp. Nàng phong hồn thuật có sơ hở. Làm sao bây giờ? Khương Ánh bỗng nhiên có điểm sợ hãi, nàng hiện tại không dám mạo hiểm một lần nữa sử dụng phong hồn thuật. Nếu là Hàn Cảnh Ngọc xảy ra chuyện gì, nàng cùng nhị tổ đấu tranh. Hàn phải chết không thể nghi ngờ. Thâm linh lỗ hổng liền đủ để cho nàng thất bại thảm hại. Ngơ ngẩn nhìn Hàn Cảnh Ngọc, chua xót đến không được. Nửa ngày lúc sau, nàng thật sâu hít một hơi, ta nói cho ngươi, vì cái gì, vì cái gì ta vẫn luôn không thể tiếp thu ngươi. Ta thế giới, ta rộng mở cho người xem. Nếu là ngươi sau khi xem xong như cũ cảm thấy thích ta, còn tưởng cùng ta ở bên nhau, chúng ta lại đàm luận mặt khác. Nàng xua tay, hướng văn trúc. Văn trúc cũng không tình nguyện, nhưng sư mệnh khó trái, chỉ có thể đem một tiểu bàn băng tử giao cho tiết mục tổ. Băng tử. Đầu năm nay còn dùng có băng tử ghi hình. Như thế nào thay đổi A? Phía dưới nhân viên công tác sức đầu mẹ chán, không nghĩ tới này một vụ A. Đồng Ngọc Như chạy nhanh liên hệ người, rốt cuộc ở đài truyền hình phía dưới kho hàng, mới tìm được một đài 20 năm trước máy chiếu, thử truyền phát tin ra tới. Này băng từ ghi hình bảo tồn đến còn tính không tồi. Tuy rằng là hắc bạch sắc, độ phân giải không cao, độ phân giải. Qua loa đại khái đi, có thể nhận được thanh người mặt, phân rõ ai là ai. Thả xuống đến màn hình lớn khi, mới vừa ngay từ đầu, chính là bạo điểm. Vô số người hoan hô hò hét. Chỉ thấy vô số cánh tay dơ lên, bàn tay nắm nắm tay, hướng phía trước múa may, đánh chết hắn đánh chết hắn. Lôi đài tái. Ngầm lôi đài tái. Cho đến ngày nay người xem, phần lớn đều là tuổi trẻ một thế hệ, hoặc là sinh hoạt tan bình tưởng hòa hoàn cảnh, chỉ ở TV điện ảnh trông được quá cùng loại hình ảnh. Mà này băng ghi hình truyền phát tin, rõ ràng chính là chân thật phát sinh qua sự tình. Hơn nữa cùng khách quý khương ánh có quan hệ. mọi người tò mò đều bị dẫn ra tới hai tròng mắt phóng đại gắt gao nhìn chằm chằm màn hình lớn Các mê ra không phải chụp lén ở đám người thoáng động chụp xong rồi điên cuồng đám người mới bắt đầu chụp trên lôi đài người bốn cái cao lớn thu cạnh trắng hán các cơ bắp phồng lên cường tráng đến có thể tham gia kiện mỹ tiên sinh trung ương một cái tiểu hải tử lưu trữ lầu đinh tóc đoàn đến không lấn át được lỗ thai đương hắn vừa chuyển đầu mọi người hít hả một hơi gương mặt này Rõ ràng chính là tuổi trẻ bản Khương ánh A. Nàng nữ giả nam trang. Không, nàng ăn mặc to rộng đạo phục, căn bản nhìn không ra nam nữ. Hơn nữa quay đầu trong nháy mắt kia ánh mắt, tràn ngập túc xác. Hoàn Mỹ phù hợp lôi đài tái hung ác. Cùng trên đài cười đến dịu dàng hiền lành nữ tử, quả thực khác nhau như hai người. Bốn cái tráng hán nhưng thật ra không nghĩ ỷ lớn hiếp nhỏ. Một đám thay phiên hành động, huy động nắm tay chiêu chiêu chiều Khương ánh đầu chủ y. Đáng tiếc, không có một cái đều đụng tới khương ánh góc áo. Nàng linh hoạt ở trên lôi đài đổi tới đổi lui, thời gian một lâu, tứ đại tráng hán không kiên nhẫn, cùng nhau dùng sức, mắt thấy bị buộc đến cực chỗ khương ánh không chỗ nhưng trốn, lại thấy nàng bay lên một chân. Nếu không phải này cũ nát ca mê ra thiết bị căn bản không thể làm bộ, năm đó cũng không cái kia đặc hiệu kỹ thuật, tất cả mọi người sẽ tưởng làm bộ. Một cái tráng hán trực tiếp bị đá bay. ít nói cũng có 150-60 cân A. Liên như vậy bị đá bay. Khương Ngoánh lăng không dựng lên, tuyết trắng chân mau thành bóng dáng, dư lại ba người căn bản phản ứng không kịp, dù sao camera ra lục hạ hình ảnh, biểu hiện nước miếng máu loan cất cánh, hàm răng đều xóa sạch, băng ra tới. Trong đó một cái lung tung chảo, bắt được Khương Ngoánh đạo phục, đạo phục rốt cuộc là bình thường vải dệt, bị hắn ngón tay như câu, xé vỡ. Khương Ngoánh lộ ra bên trong ăn mặc ngực, quần đùi. phía dưới quan khán lôi đài tái người càng điên cuồng, các loại điên cuồng tê tê Khương ánh thực không mừng, phi thường không mừng. Nàng trực tiếp kéo trắng hán, trở thành phong hỏa luân giống nhau, ở lôi đài phía trên xoay mười mấy vòng, trực tiếp ném đến trong đám người. Thê thảm thanh âm không có áp xuống điên cuồng hò hét thanh. Lúc sau Khương Ngoánh càng là một chân đạp nứt lôi đài thạch gạch, nhảy lên cao cao đế đèn thượng, đem cao cường độ chiếu sáng đèn đá phá, lúc sáng lúc tối hình ảnh Thứ lạp thứ lạp bay lên từng điều bông tuyết, còn có các loại người xem trên mặt điên cuồng. Kết thúc. Đồng dạng là người xem, nơi này người xem an tĩnh như gà. Giờ này khắc này, cho dù có người dùng châm thứ các nàng, các nàng cũng an tĩnh không phát ra một chút thanh âm. Thật là đáng sợ. Thật sự thật là đáng sợ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, các nàng quả thực không thể tin tưởng, thế giới còn có như vậy địa phương. mà dân chúng có thể cuồng hoan điên cuồng thất chi đến loại tình trạng này. Suốt 5 phút lúc sau, người xem mới khôi phục bình thường. Lúc này, không ai quan tâm Khương Ngoánh, các nàng chỉ muốn biết, phía dưới người xem có khỏe không. Còn sống sao? Bị tráng hán tạp đến, cái kia đánh sâu vào tốc độ, không chết cũng tàn phế A. Còn có Khương Ngoánh cuối cùng đặng hạ chiếu sáng đèn, đều là xe rách mang theo dây điện A, pha lê bột phấn rơi xuống, không phải cùng lưới dao tựa mà. Từng mảnh như mưa rơi xuống, bất tử cũng đến hủy dung. Tàn nhẫn. Cũng thật là kẻ tàn nhẫn. Người chủ trì run run rẩy rẩy, ném xuống mịp rổ phổn muốn chạy trốn, toàn siêu cao dựa chức nghiệp tu dưỡng mới làm hắn hai chân phát run, còn đứng ở cương vị thượng. Những người khác, như là Đồng Ngọc Như, Tô Nam, Lý Quỳnh Thư, cũng đều trợn mắt há hốc mồm. Các nàng so người xem càng cảm thấy đến ma huyễn. Bởi vì các nàng là cùng Khương Ngoánh sớm chiều ở Trung Quá, ngày thường Khương Ngoánh là bộ dáng gì, các nàng lại rõ ràng bất quá Thậm chí liền Khương Ngoánh trần chuỗi thân mình tắm rửa cũng gặp qua, như thế nào có thể nghĩ đến, Khương Ngoánh đứng ở trên lôi đài đại sát tứ phương. Này! Quá điên đảo tưởng tượng! Quả thực vượt qua người bình thường tự hỏi pha vi. Ngươi, ngươi thế giới! Hàn cảnh ngọc nỗ lực tìm về lý trí, lắp bắp nói là... Đây là ta 12 tuổi thời điểm. Thở dốc vài khẩu khí, hàn cảnh ngọc nỗ lực xả ra tươi cười, ngươi luyện võ. Luyện võ làm sao vậy? Sau lại ngươi cũng không có. Không có thường xuyên đi đấu võ đài tái đi. Đúng không? Ngươi đã không có. Võ hiệp sao, vẫn là sẽ có bình thường sinh hoạt. Ngươi sau lại không phải cũng khảo đại học, tìm một phần vững chắc công tác. Nếu là ngươi thích, ta sẽ không gây trở ngại ngươi tiếp tục theo đuổi võ hiệp. Chúng ta chi gian nơi nào có như vậy đại khác nhau, thế cho nên hoàn toàn không thể tương dung. Khương Bánh Bi thương nhìn Hàn Cảnh Ngọc, lặp lại một lần, đây là ta 12 tuổi thời điểm. Ta khi đó mới ra đời, cũng không biết chính mình có bao nhiêu lợi hại, liền hoa nửa năm thời gian, từ Nam đến Bắc, thấy một nhà bãi liền quét một nhà. Vì cái gì chỉ quét nửa năm? Bởi vì quê quán tuyển sư phó gọi điện thoại cho ta, tiêu ta không cần khi dễ tiểu bối. về sau hắn đồ tử đồ tôn bãi mặt trên sẽ ấn một cái đánh dấu theo ta thấy đến đánh dấu có thể đi vào huống trả liền không cần đánh lúc sau ta chuyển động rất nhiều địa phương không phải tuyển thời điểm hậu nhân chính là quê quán tám họ quan hệ thế nhưng đều dính điểm thân mang điểm cố không hảo khiêu chiến lúc này mới từ bỏ sau lại ta nơi nơi tìm kiếm hỏi thăm chân chính cao nhân rốt cuộc tìm được rồi võ học ngôi sao sáng cũng chính là tuyển sư phó sư huynh. Ta nhìn đến hắn thời điểm, hắn đã tám mươi. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến ta liền nói, ngươi tới quá muộn. Luận cảnh giới, hắn còn có thể cùng ta ganh đua cao thấp. Chính là thủ hạ thật công phu, đã không được. Khí huyết suy bại quá lợi hại. Cho nên hắn mới nói, ta tới quá muộn. Khương ánh thanh âm bình thản, ngữ khí lại mang theo một tia tiết hận. Cảnh ngọc, chúng ta là hai cái thế giới người. Ta cả đời này, Nam mơ đều tưởng đột phá ông trời đối ta gông cùng xiềng xích, ta muốn nhìn đến thiên ngoại hữu thiên, muốn biết thế giới ở ngoài thế giới. Ta theo đuổi, cùng ngươi hoàn toàn bất đồng. Chương 409 ta nguyện ý. Hàng cảnh ngọc cứng họng, hơn nửa ngày mới tìm về tự hỏi năng lực, kia, kia sau đó đâu. Ngươi vẫn là muốn sinh hoạt ta. Liên tính ngươi muốn theo đuổi lý tưởng của chính mình, vẫn là muốn ăn cơm, ngủ, ăn, mặc, ở, đi lại. không thể thoát ly xã hội, vẫn là sẽ thành cái ra đi. hắn bất an nhìn về phía khương quả ánh, chờ mong nàng nhận đồng chính mình nói. Ta biết có một ít nghiên cứu khoa học công tác giả, vì toàn tâm đầu nhập nghiên cứu khoa học quên mình công tác, liền cá nhân đại sự cũng không dành lo. Ngươi, ngươi nếu là nguyện ý, có thể theo đuổi ngươi mộng. Ta, ta không cần mỗi ngày chiếm ngươi, một ngày 24 giờ, ta có thể chỉ xem một giờ, hoặc là một tuần, một tháng. Ngươi lại đây cùng ta tụ trong chốc lát. Ta yêu ngươi, ta có thể tiếp thu ngươi cách sống. Chỉ cần ngươi cảm thấy phương tiện, ta, ta thế nào đều được. Khương ánh nghe được chua xót thả đau lòng, nàng như thế nào có thể chính mình người yêu thương, trở nên như vậy hèn mọn. Cố nén trụ lệ ý, ta cùng nghiên cứu khoa học công tác giả không giống nhau. Bọn họ đầu nhập mục tiêu, có lẽ hoa cái mấy năm liền thành công. Sau khi thành công là lựa chọn tiếp tục. vẫn là hưởng thụ thành quả, đều có thể. Ta mộng, nhìn không tới trung điểm, khả năng liên tục nhất sinh nhất thế. Ngươi minh bạch sao, là ngươi chờ một ngày hai ngày, ngươi nguyện ý làm ngươi chờ cả đời, ngươi chịu không nổi. Ta cũng không thể như vậy ích kỷ. Ngươi làm ta ái ngươi đồng thời, đi tìm người khác, đây mới là ích kỷ. Hàn cảnh ngọc buột miệng thốt ra, ta chỉ nghĩ muốn ngươi. Nếu ngươi cũng yêu ta, giống ta giống nhau thâm ái, liền vì ta nỗ lực một lần. Chúng ta thử, xem có thể hay không ở bên nhau. Nếu là cuối cùng chứng minh không thích hợp, ngươi lại cự tuyệt ta không muộn. Khương quánh đầu hướng về phía trước nâng chớp trước mắt, nỗ lực không cho hốc mắt nước mắt trào ra, hảo. Ai biết nàng nói cái này tự, hoa bao lớn sức lực. Ta yêu cầu ngươi đáp ứng ta ba cái điều kiện. Điều kiện gì, ngươi nói. Hàn cảnh ngọc chuẩn bị sẵn sàng, đây là hắn khoảng cách hạnh phúc gần nhất thời khắc, vô luận điều kiện gì. Hắn đều chuẩn bị đáp ứng. Đệ nhất, ta yêu cầu ngươi đối chuyện của ta, chẳng quan tâm. Thì như nói, ta trong bụng hải tử, là của ai? Ta có khi sẽ mất tích một đoạn thời gian, đi nơi nào? Cùng người nào ở bên nhau? Làm cái gì? Ngươi không thể hỏi. Hàn cảnh ngọc môi rung động một chút, cái gì đều không thể biết. Là, Khương Oanh chém đinh chặt sát, ta không nghĩ bịa đặt nói dối lừa ngươi. Chính là ngươi đã. Hàn cảnh ngọc chỉ chỉ màn hình lớn, còn có cái gì không thể nói. Ta có thể tiếp thu, cái gì đều có thể. Vừa mới Lý Quỳnh Thư thiếu chút nữa nói thẳng Khương ánh đi ra ngoài bán, hắn không cũng kiên định lựa chọn chính mình ái. Vì cái gì không thể nhiều cho hắn một chút tín nhiệm. Nay không phải tín nhiệm vấn đề, mà là ta không hy vọng ngươi liên lụy đến trong lúc nguy hiểm. Ta cái thứ hai yêu cầu, nếu có một ngày, ta không về được. Ta sẽ tìm cơ hội cho ngươi ám chỉ. Ta hy vọng ngươi, coi như chưa từng có từng yêu ta giống nhau, tiếp tục chính mình sinh hoạt. Cái gì? Hàn cảnh ngọc đại chịu đả kích, cái gì, có ý tứ gì? Ta có cái cường đại kẻ thù. Cảnh ngọc, ngươi cho rằng ta thế giới chính là an toàn sao. Ở võ đạo đỉnh còn có càng cường giả. Ta sẽ chết, có lẽ tháng sau, có lẽ sang năm, hoặc là mười mấy năm sau, ta sẽ chết. Ngươi tưởng cùng ta ở bên nhau, cần thiết đáp ứng ta. Chẳng sợ có một ngày ở đầu đường thượng nhìn đến ta thi thể, ngươi không thể tiến lên, không thể nhận thi, ngươi muốn yên lặng tránh ra, làm bộ không quen biết. Ta, ta làm không được. Ngươi cần thiết làm được. Đây là chúng ta ở bên nhau tiên đề. Hàn cảnh ngọc thống khổ lắc đầu, ta thật sự không được. Hán vô pháp tưởng tượng, có một ngày Khương Ngoánh thật sự ở chính mình trước mặt ngã xuống, hắn lại thích đáng người đứng xem. Cùng không quan hệ người qua đường giống nhau. Không, người qua đường đều có thể đi cứu giúp, cố tình hắn không được. Biết khương bánh này cử dụng ý là tưởng bảo hộ hắn, chính là tình cảm thượng thật sự không tiếp thu được. Ngươi muốn tiếp thu tâm lý thôi miên, từ cái này cuối tuần bắt đầu, mỗi cái cuối tuần đúng giờ tiếp thu thôi miên, tới rồi kích phát ám chỉ phân đoạn, ngươi sẽ bình yên tránh đi nguy hiểm. Cảnh ngọc, ta cần thiết bảo toàn ngươi. Bằng không, ta ấy chính là hại ngươi. Ngươi biết không, đừng làm ta vì ngươi bất an. Đại khái người đều là có nhược điểm, có mấy người có thể cự tuyệt thiệt tình người yêu thương yêu cầu. Hàn cảnh ngọc trong lòng mờ mịt, phát ra từ nội tâm cảm thấy này hai điều kiện đều quá hà khắc rồi, quá bất cận nhân tình. Nhưng, trừ bỏ đáp ứng còn có khác lựa chọn sao? Còn có cái thứ ba điều kiện đâu? Khương ánh nỗ lực lộ ra mỉm cười, nếu, ở chung một đoạn thời gian sau, ngươi thích hứng tốt đẹp, ta gặp được kẻ thù nguy cơ cũng thuận lợi vượt qua, chúng ta đây. liên có thể kế hoạch một chút tương lai. Tương lai, chúng ta có hài tử, ta hy vọng ngươi đối hài tử giáo dục buông tay, không cần can thiệp. Hàng cảnh ngọc không dám tưởng tượng tương lai, này hai chữ đại biểu hạnh phúc, tựa như qua đi mười mấy năm vẫn luôn đã làm mộng đẹp, bởi vì quá tốt đẹp, tới gần một chút đều sợ là ảo giác. Sợ là Mỹ lệ bỏ nước. Hảo, hắn nghe thấy chính mình nói. Nói xong lúc sau, hắn mới nghĩ đến. Chính mình dễ dàng đem hài tử dạy dỗ quyền nhường ra đi, tương đương ngầm đồng ý chính mình hài tử cũng đi Khương oánh con đường kia. Con đường kia thật sự rất nguy hiểm à, xem Khương oánh sẽ biết, nhà nàng người thân tình không dư thừa cái gì, tình yêu không dám đụng vào. Quá thật sự là cô đơn tình mịch. Nhưng, Khương oánh nguyện ý cùng hắn sinh hài tử. Khương oánh nguyện ý vì hắn sinh hài tử. nay bản thân hạnh phúc, mãnh liệt tình cảm, dâng lên mà ra. tựa như hồng thủy áp suy sụp hắn sở hữu lý trí. Hắn hàm chứa nước mắt, cùng Khương Ánh gắt ga ôm. Khương Ánh không biết chính mình làm chính là đối là sai, cốt chuyện tới rồi tình trạng này, nàng còn có cái gì lựa chọn? Nguyên tác giả, như ngươi mong muốn. Nàng trước mắt các loại tự phù, đó là nguyên tác giả ở đáp lại nàng, đừng được một tức lại muốn tiến một thước. Ngươi được đến ái, ta ngược văn nữ chủ được đến cái gì? Nàng chỉ có chua sót, chỉ có đau lòng. Trên mặt còn mạnh hơn chống mỉm cười. Còn phải cho các ngươi chúc phúc. Bất bình. Rốt cuộc ngươi ái, là nữ chủ, vẫn là người đọc. Đều ái. Không thể đối nữ chủ đầu nhập chân tình thật cảm, liền vô pháp đối viết văn ôm có thời gian giải nhiệt tình. Không yêu người đọc, không thể đối người đọc phụ trách, liền khẳng định sẽ là đuôi, làm cho mất đi tiếp theo phê người đọc. kia cốt chuyện tới rồi cuối cùng kết thúc thời khắc, ngươi hồi tưởng toàn văn. Hay không cảm thấy không oán không hối hận? Sao có thể? Quá nhiều tiếc ối Ngọt văn nữ chủ, ngươi nhìn xem nàng một bộ nữ cường nhân bộ dáng, còn nó sao? Tăng tính chỉ là một cái bình thường nữ sướng, an Tĩnh không có tồn tại cảm. Tốt nghiệp lúc sau nên không hề liên hệ. Chính là bởi vì ngươi, nàng cùng ngọt văn nữ chủ giao thoa rất sâu. Tăng tính nhất định phải chết, nhưng bị chết như vậy thẳng thiết, làm hại ta ngọt văn nữ chủ đại chịu đả kích. tâm lý thượng thừa nhận không được, thậm chí kết hôn đều là vì nhận nuôi pháo hôi nữ xứng nữ nhi, càng miễn bản ta ngược văn nữ chủ hay ngược đến tâm can gan đầu, chính là ngạnh sinh sinh đem ngươi tình yêu tuyến cuốn tiến vào, nô no, còn kém một chút, không đủ viên mãn, ta phải ngẫm lại, như thế nào có thể càng bình thản viên hoán quá độ, như nước chảy mây trôi giống nhau, rõ ràng là một giới chi chủ cố tình muốn đem chính mình trở thành tác giả. Khương ánh thật sự vô pháp lý giải đối phương nao hồi mương, ôm hàn cảnh ngọc, nàng nội tâm tràn ngập hạnh phúc cùng sung sướng, nhưng lo lắng cũng là thật lo lắng. Ta dựa theo ngươi cốt truyện, vậy ngươi cũng đến đáp ứng ta một sự kiện. Nếu là một tháng sau, ta cùng nhị tổ đấu tranh chung thất bại, ngươi giúp ta đem thôi miên sau hàn cảnh ngọc, cùng ngươi ngược văn nữ chủ tác hợp cùng nhau. Ha, chậm. Từ ngươi đáp ứng cùng ngược văn nam chủ ở bên nhau kia một khắc. Vận mệnh của hắn đã cùng ngươi gắt gao liên hệ ở bên nhau. Ta chỉ có thể đáp ứng ngươi, liền tính hắn thân thể này rách nát, hồn phách của hắn sẽ không tổn hại. Này! Cũng đúng đi! Nếu là nàng bại, vạn sự toàn không, cái gì đều cố không được. Lấy nhị tổ hích kỷ bản tính, sợ là đối thế giới này không hề quên luyến, tùy ý này bị ma hiểm giới căn ướt. Nếu là nàng còn sống, như vậy hàn cảnh ngọc hồn phách chỉ cần còn ở. Nàng là có thể giúp khởi trọng tố thân thể Chẳng sợ sử dụng cấm thuật Khương ánh không có nỗi lo về sau Tức khắc dỡ xuống tâm sự Tiết mục sau khi chấm dứt Nàng nhiều một cái bạn trai Chuẩn bị hôn phu Hàng cảnh ngọc không có phía trước ngốc ngốc lăng lăng, Không thể dạy cũng hiểu nắm giữ lấy lòng bạn gái bản lĩnh Một khắc cũng không ngừng nghỉ lãnh nàng thẳng đến áo cưới cửa hàng Ta hiện tại trạng thái Không rất thích hợp xuyên đi Nhân ra áo cưới cửa hàng nghe không được lời này Khách hàng tới cửa như thế nào có thể nhân hàng hóa chuẩn bị không đủ mà cử chi ngoài cửa đâu, chúng ta có chuyên môn vì thai phụ chuẩn bị áo cưới. Mở ra một phiên môn, suốt hơn 20 kiện đại số đo áo cưới, có thể thử một chút ngọ Hàn cảnh ngọc cười cười, tiếp tục gọi điện thoại. Không bao lâu, liền có tam gia châu đáo cửa hàng giao hàng tận nhà. An mặc các đại nhãn hiệu chế phục chuyên nghiệp tiêu thụ nhân viên, mở ra châu báo hộp từng cái giới thiệu. Khương Ánh Thi xuyên một kiện. liền đeo một bộ châu áo, thử lại xuyên một kiện, lại phối hợp một bộ. Xin hỏi các ngươi hôn kỳ định ở kia một ngày đâu? Chúng ta thiết kế sư có thể căn cứ ngải vị hôn thê dáng người một lần nữa cắt một chút, khiến cho càng vừa người. Hôn kỳ, hàng cảnh ngọc cước gì lập tức liền tuyên cáo thiên hạ, hắn cùng Khương Uyến là vợ chồng hợp pháp. Ngày mai đi. Khương Uyến lập tức choáng váng. Ngày mai như thế nào tới kịp? Kia ngày mai đi lãnh chứng. Trước đêm chứng lãnh. Hàn cảnh ngọc bay nhanh nói, ngươi như vậy hà khắc điều kiện ta đều đáp ứng rồi, ngày mai lãnh chứng ngươi đến đáp ứng ta. Không có cảm giác an toàn hắn nắm chặt Khương Ngoánh tay. Hoán lại nói bị đổ ở hết hầu chung, Khương Ngoánh nghĩ lại tưởng tượng, thôi, đều đã ở bên nhau, người yêu cùng phu thê, chính là pháp luật ý nghĩa thượng bất đồng, đối nàng tới nói, cũng không có gì khác nhau. Hảo! Hàn cảnh ngọc nghe xong, vui vẻ cười to, vây quanh Khương Ngoánh xoay ba cái vòng. Điện thoại liên hệ Tô Nam, Đồng Ngọc Như, Văn Trúc, Lý Quỳnh Thư. Đúng vậy, cuối cùng một vị Lý Quỳnh Thư cũng ở thông chi trong phạm vi. Rốt cuộc kết giao nhiều năm, Hàn Cảnh Ngọc không nghĩ nàng từ người khác trong miệng nghe thấy cái này tin tức. Nhưng hắn không biết, Lý Quỳnh Thư liền ở Đồng Ngọc Như trong nhà. Uống đến say khước, cả người qua loa mà đến cuồng. Đồng Ngọc Như nhận được điện thoại khi nghe được muốn kết hôn, theo bản năng tránh đi Lý Quỳnh Thư. Tô Nam cũng không sai biệt lắm hành động, phía trước là đối Lý Quỳnh Thư cách làm rất nhiều bất mãn. Nhưng tới rồi loại kết quả này, gọi người có thể nói cái gì đâu. Ai cũng không thể tưởng được, Lý Quỳnh Thư nhận được hàn cảnh Ngọc Thông Chi, ngược lại tỉnh lại lên, ta phải vì hắn xử lý lên. Từ từ, Đồng Ngọc như không thể tin tưởng, cho rằng Lý Quỳnh Thư tới rồi thừa nhận các điểm, mau hằng mất, ngươi nếu là khó chịu, muốn khóc, liền khóc đi, ta bả vai mượn ngươi. Ai hiếm lạ, cho người ra lão một đi. Lý Quỳnh Thư nhanh nhẹn bắt đầu liên lạc nơi sân, liên hệ hôn khánh công ty, liên hệ khách sạn, liên hệ cửa hàng bán hoa. Nửa giờ sau, nàng liên hệ mười mấy gia có tư chất có hành vi thường ngày có thể đạt thành hợp tác ý đồ, sau đó đánh cấp hàn cảnh ngọc, ngươi tính toán làm sao bây giờ. Đại Lam tiểu làm, là xuất ngoại vẫn là ở quốc nội, là lãng mạn duy Mỹ, là tinh xảo ưu nhã, vẫn là đồng thú. Hàn cảnh Ngọc tôn trọng Khương Ngoánh ý kiến. Khương Ngoánh nghĩ đến nguyên tắc giả nói qua đối ngược văn nữ chủ thiên vị, thở dài một tiếng, chuyển giao cấp lý quỳnh thư, ta đối hôn lễ không có yêu cầu khác, ấn ngươi thích đi. Ấn ta thích. Khương Ngoánh, ngươi có ý tứ gì? Ta trước nay không nghĩ tới sẽ kết hôn, từ nhỏ nữ hải khi liền không nào tưởng quá sẽ có thuộc về ta chính mình hôn lễ. Cảnh Ngọc ý tưởng cũng rất đơn giản, chỉ cần ta có thể đứng ở hắn đối diện nói ta nguyện ý. Mặt khác không yêu cầu Cho nên khác cái gì phân đoạn Ta cùng hắn đều không thèm để ý Ngươi xem làm đi Ngươi thích cái gì, đều có thể Lý Quỳnh Thư tâm đang nhỏ máu Khương Ngoài ngươi cũng thật đủ có thể Muốn ta xử lý một hồi ta tha thiết ước mơ hôn lễ Nhưng là tân nương không phải ta Nếu ngươi cảm thấy không muốn Liền không cần làm Ta cùng Hàn Cảnh Ngọc có thể tỉnh lược này một chuyến Liền đơn độc thỉnh các ngươi mấy cái ăn đốn cơm xoàng là được Mọi người đều rất bận, không cần thiết lãng phí thời gian làm loại này không ý nghĩa. Cái gì tiêu không ý nghĩa? Không được. Cần thiết đại làm. Cảnh ngọc đợi nhiều ít năm, hắn hôn lễ sao lại có thể qua loa. Một bên lớn tiếng nói, Lý Quỳnh Thư trên mặt lưu lại hai hàng nước mắt, Khương Ánh Ngươi nghe, hắn đời này phỏng chừng cũng chỉ có lúc này đây hôn lễ, tuyệt đối không thể qua loa chi. Ta phải giúp hắn. Hôn lễ là trong đời hắn đại sự, ta cần thiết muốn tham dự. Ta phải đứng ở bên cạnh chứng kiến, ta phải từ ngươi trong tay đoạt lấy phùng hoa, ta phải tận mắt nhìn thấy hắn kích động rơi lệ, nhìn hắn hạnh phúc. Hảo! Lý Quỳnh Thư nơi nào còn có nhàn rỗi tưởng đông tưởng tây? Thất tình bi thương thống khổ dày vò, toàn bộ nhường đường. Nàng liên nằm mơ đều nghĩ như thế nào bố trí hôn lễ hiện trường. Mỗi ngày vội đến con quay giống nhau, có khi đồng ngọc như đều nhìn không được, nhưng là nàng không chịu đình, nhất định phải làm tận thiện tận mỹ. không cho phép có một tia sai lầm. Cuối cùng Tô Nam đều ám chỉ Khương Oánh, đừng quá đuổi, ở đuổi đi xuống, Lý Quỳnh Thư khẳng định muốn ngã xuống đi. Khương oánh thở dài, nàng gấp cái gì, cấp chính là Hàn Cảnh Ngọc, cấp chính là Lý Quỳnh Thư chính mình A. Mất công đồng Ngọc Như phía sau còn có văn thị tập đoàn, nửa tháng sau, hôn lễ hiện trường thật sự bố trí xuống dưới, là ở một cái 5A cấp rừng rậm công viên nội, mọi người đi, chỉ có một cảm thụ. Mỹ đến thể sắc và tinh thần đều đã chịu lễ rửa tội. Khương Ánh cùng Hàn Cảnh Ngọc ở bạn bè thân thích chứng kiến hạ, trao đổi nhẫn. Ta nguyện ý. Vô luận bệnh tật vẫn là khỏe mạnh, vô luận phú quý vẫn là bần cùng. Ái nàng, chiếu cố nàng, tôn trọng nàng, tiếp nhận nàng, trung trinh không du, cho đến sinh mệnh cuối. Hàn Cảnh Ngọc ánh mắt kiên định chấp nhất, nói hắn lời thề, nhẹ nhàng một hôn, nồng đậm tình yêu tại đây một khắc thăng hoa. Khương Ánh rốt cuộc minh bạch. Hôn lệ ý nghĩa. Nguyên lai, like, đây là tình yêu, đây là hứa hẹn. Chương 410 người khởi sướng. Trịnh trọng ưng thuận hứa hẹn, đứng ở đối diện người này, chính là ta muốn dắt tay bạn lữ, ta nguyện ý cùng hắn chia sẻ ta sinh mệnh hết thể vui mừng. Vì hắn hạnh phúc, ta nguyện ý làm bất luận cái gì nỗ lực. Khương ánh trong mắt cũng lập lòe điểm nước mắt, nhẹ nhàng cùng kích động đến không ngừng lao nước mắt hàn cảnh ngọc ôm nhau. Cỡ nào giống cảnh trong mơ a, Không. Chẳng sợ ở trong mộng nàng cũng không như vậy làm càn ảo tưởng quá. Không dám, không thể, sợ chính mình sẽ lâm vào mềm yếu chung, sinh ra không nên có chờ đợi. Mà hiện tại, nàng có thể không kiêng nể gì ôm lấy hàn cảnh ngọc, lau trên mặt hắn nước mắt. Ta nguyện ý. Bảo hộ ngươi, đời đời kiếp kiếp. Nàng thấp giọng nỉ non. Trời cao rũ lòng thường, ta cuộc đời này chỉ có cái này khẩn cầu. Cho đến ngày nay... Nàng rốt cuộc hiểu được tề thục lạp cùng đức nguyên tình yêu, đại khái là thế gian này bên người nào đều là chúng sinh muôn nghìn, mà ngươi là ta ngoái đầu nhìn lại duy nhất chú ý ngươi độc lập hậu thế người ở ngoài, là trong lòng ta suy nghĩ, trong mắt chứng kiến, muốn dùng hết sở hữu bảo hộ. Nàng dưới đáy lòng yên lặng thể. Cùng nhị tổ đấu tranh, nàng chỉ có thể thắng, không thể thua. Mặc kệ nhị tổ làm cái gì tính toán, nàng đã là bị thương nặng hấp hối ngàn năm. Mà chính mình có kiếp trước kiếp này nhiều như vậy trải qua, cũng tự nhận cũng không ngu xuẩn, vì cái gì bất tận toàn lực tranh thủ. Không đến cuối cùng, heo chết về tay ai, ai biết. Vì hàn cảnh ngọc, Khương Ánh sinh ra mãnh liệt ý chí chiến đấu, mà vốn dĩ nàng liên tiếp mất đi xuân hạ hai cái con rối, lại thân thủ tiễn đi bạch ra lão tổ, cùng cuối cùng một cái cánh tay con rối đông, đối sinh tử đã là xem đạm. Không nghĩ tới một lần ngoài ý muốn tiết mục, một lần hôn lễ. làm nàng hoàn toàn thay đổi tâm thái. Mặt pháp thời đại, thế giới này linh lực thưa thớt đến đáng thương. Ta cố nhiên cùng bậc không cao, nhưng nhị tổ bị quản chế lớn hơn nữa. Cho nên nói, ta ở tu vi thượng cũng không nhược với nàng. Chúng ta chi gian so đấu, hướng đại nói là đối đạo linh ngộ, đối pháp sử dụng, hướng nhỏ nói chính là đủ loại tâm cơ thủ đoạn. Luận người sau, ta có hại mắc mưu nhiều như vậy thứ, cũng chưa chắc yếu đi. So người trước. Ta cũng là trời sinh ma hiểm thể, nàng như thế nào lợi dụng ma hiểm khí hại ta. Hơn nữa ta còn có một cái sở trường, suốt ruột chính là nàng. Chỉ cần ta duy trì hiện trạng, lấy bất biến ứng vạn biến, qua tốt nhất thời cơ, nhị tổ cũng chỉ có thể có khóc cũng không làm gì. Tin tưởng càng ngày càng cường, khương ánh hôn sau sinh hoạt quá đến phi thường như ý mỗi ngày dậy sớm, đều có thể nhìn đến đầy mặt hạnh phúc ái nhân. Ái nhân cho nàng làm tình tâm bữa sáng. Cho hắn chuẩn bị muốn xuyên quần áo, thậm chí còn bắt đầu thiết kế trẻ con phòng, tự mình vén tay áo tham dự thiết kế. Người thích tiểu hải tử. Hàng cảnh ngọc cười, ta chỉ thích người sinh. Chỉ cần tưởng tượng đến hải tử hội trưởng cùng Khương Ngoánh tương tự mặt, hắn tâm liền mềm mại lên. Hiện tại còn không biết là nam hải nữ hải, hắn tư tâm tưởng, nếu là nữ hải thì tốt rồi. Hắn là có thể đền bù không có xem qua Khương Ngoánh khi còn nhỏ tiếc nuối Ngẫu nhiên nội tâm có cái tiểu thanh em nhắc nhở, ngươi không phải xem qua khương ánh 12 tuổi bằng ghi hình sao. Cái kia không tính. Trực tiếp bỏ qua đi qua. Ở vào tình yêu chung người đôi mắt chính là như vậy hạn, tâm cung thiên đến lợi hại, sở hữu tốt đều tưởng phùng đến đối phương trước mặt, cam tâm tình nguyện làm nàng trước chọn trước tuyển, đến nỗi khuyết điểm. Hoàn toàn làm như không thấy. Ba ngày hai phu thê ai bận việc ấy, tới rồi buổi tối thân mật ngủ chung, chỉ là ôm. cũng đã cảm thấy là lớn lao hạnh phúc. Có khi Hàn Cảnh Ngọc sẽ giả bộ ngủ, chờ Khương Hoánh ngủ rồi, hắn lại trốn lên, nhìn Khương Hoánh ăn tĩnh ngủ dùng, chỉ cảm thấy năm tháng như thế tính hảo, tâm cư nhiên có thể như vậy ấm áp, nhu nhu, nhân sinh lại vô mặt khác sở cầu. Khương Hoánh cũng là, nàng sẽ ở Hàn Cảnh Ngọc thật sự ngủ sau, nhẹ nhàng từ phía sau ôm lấy hắn, hồi tưởng quá khứ từng màn, có chua xót chua xót, nhưng càng có rất nhiều quý trọng. Cảm tạ ngươi Nguyên tác giả, nếu không phải ngươi, ta vĩnh viễn sẽ không thể hội như vậy Đây đà hạnh phúc. Thời gian cực nhanh, đảo mắt qua một tháng. Khoảng cách Hương Ánh lâm buồn, càng ngày càng gần. Ta muốn đi ra ngoài mấy ngày, ở nhà chờ ta. Một cái xám xịt hạ khởi mưa nhỏ buổi sáng, Hương Ánh cùng Hàn Cảnh Ngọc cáo biệt. Hàn Cảnh Ngọc thuận miệng hỏi, đi nơi nào? Nói cho hết lời, hắn lập tức phản ứng lại đây, sắc mặt khẽ biến, khi nào trở về? khương ánh không có trả lời chỉ là tràn ngập kiên định nhu tình nhìn về phía hắn ngươi muốn dặn dò nói có quá nhiều chính là đều là vô dụng vô nghĩa thiên ngôn và ngữ hắn chỉ nói hai chữ trở về ân khương ánh cuối cùng ôm một chút hàn cảnh ngọc phất tay thượng một chiếc màu đen xe hơi ấn xuống cửa sổ xe hàn cảnh ngọc còn trước mắt đưa nàng trong mắt vô tận lo lắng nàng hảo tưởng nhảy xuống xe nói cho hắn ngủ một giấc đi chờ ngủ một giấc tỉnh lại nàng liền sẽ trở lại mà cầm lấy điện thoại nàng lại là phát cho tấn chức vì nhị cấp cảnh đốc lâm kiến lộc thỉnh bác sĩ tâm lý đến đây đi nô no, hắn không phối hợp làm sao bây giờ hắn sẽ nói cho hắn trong lòng ám chỉ sẽ ở nhìn đến ta trong nháy mắt tự động tẩy bỏ cho nên trong khoảng thời gian này làm hắn an tâm chờ ngươi càng là nói như vậy hắn càng là không thể yên tâm đi Hùng chi ngươi lập tức muốn sinh Ai đều biết nữ nhân lúc này là yếu ớt nhất thời điểm, ngươi kẻ thù liền như vậy tàn nhẫn. Một hai phải ở ngay lúc này trả thù. Nếu là trả thù, nàng đương nhiên muốn tìm tốt nhất xuống tay thời cơ. Ai? Quen biết một hồi, ta không thể đi đưa ngươi. Bác sĩ tâm lý đã thông chi đúng chỗ. Nga, đúng rồi, nếu là ngươi đã chết, ngươi những cái đó tài sản như thế nào xử lý? Yêu cầu người hỗ trợ nói, có thể suy xét ta a. Lâm Kiến Lộc thực sẽ tận dụng mọi thứ. Buồn ý là trêu chọc, liền Lâm Kiến Lộc bản nhân đối Khương Ngoánh ấn tượng, tuyệt đối không thể nói hảo. Nguyện ý hỗ trợ, đó là nàng người Mỹ thiện tâm. Không nghĩ tới Khương Ngoánh thế nhưng đồng ý. Ta trao quyền thư, đã đưa đến luật sư sở. Vô luận lần này ta, sống hay chết, tháng sau đều sẽ có hiệu lực. Ngươi có ý tứ gì? Lâm Kiến Lộc chấn kinh rồi. Nàng tự cho là thăng chức lúc sau. Chẳng sợ thiên sập xuống nàng cũng có thể mặt không đổi sắc, nhưng gặp được có nhân tâm cam tình nguyện phó thác gia sản, đặc biệt là người này là Khương oánh nàng vẫn là biểu tình nức toạc. Nếu không phải nhìn cái kia tiết mục biết ngươi cùng hàn cảnh ngọc gái khó xá khó phân, ta còn tưởng rằng ngươi muốn theo đuổi ta. Một loại khác theo đuổi đi. Ngươi đáp ứng rồi đi. Ta. Còn có cự tuyệt đường sống sao. Ngươi trao quyền thư không phải sớm gửi sao. Lâm Kiến lộc nội tâm nói thầm. Tâm nói vì cái gì tuyển nàng? Rõ ràng có như vậy nhiều bằng hữu có thể phó thác. Nàng không hỏi, bởi vì hỏi Khương oÁnh cũng sẽ không trả lời. Trả lời, cũng chưa chắc là lời nói thật. Đương nhiên, Khương Ngoánh Tổng không thể nói cho Lâm Kiến Lộc, bởi vì ngươi là tam đại nữ chủ trí nhất. Nữ nếu là nữ chủ, địa vị Tổng muốn xông ra một chút. Không có đặc biệt bàn tay vàng, không có đặc thù trải qua, như thế nào có thể khác nhau nữ chủ cùng mặt khác nữ xứng đâu. Nguyên tác giả thú vị quá dơ chơi, đều là nữ chủ, ngọt văn nữ chủ có ngọt ngào tình yêu, nam chủ chính là đẹp trai lắm tiền ôn nhu săn sóc phú quý nhân ra thiếu ra từ khi nhận thức sau, từ luyến ái đi đến hôn nhân, xôi gió xôi nước, ngược văn nữ chủ. Cái này cũng không nhắc lại. Khương Ánh trong lòng chỉ có thể nói chính mình không phải hoành đao đoạt ái. Thịt văn nữ chủ phải. Ai? Cốt truyện nhân thiết quá mức sơ cứng, làm sẽ người đọc không thích. Nàng lập tức liền phải cùng nhị tổ quyết chiến, dù sao vật ngoài thân đối nàng tới nói dâu dịa, không bằng cho đáng thương thịt văn nữ chủ, làm nàng có thể không chịu vật chất điều kiện ước thúc, muốn làm gì liền làm gì. Sinh dục nơi, Khương Oanh tuyển ở tử kim quan, này tiếng tâm lừng lấy đạo môn thánh địa, nhị tổ sợ là đoán không được đi. Liên tính đoán được, nàng muốn như thế nào kéo trọng thương hấp hối thân thể tới lấy nàng tánh mạng. Khương Oanh tự nhận là các phương diện đều chuẩn bị tốt. ở năm đó tề thuộc lạp đãi quá huyện mộ trung lẳng lặng chờ đợi chờ hai tử sinh ra kia một khắc buông xuống tử kim quan không trung cuốn lên từng đợt màu tím mây mù phong ở gợi lên nước mưa bùn bùm gõ song cửa sổ nhanh kịch liệt đau đớn phảng phất xé rách nàng liền tính lại có thể nhẫn người gặp được sinh sản chi đau sợ là cũng thừa nhận không được Khương ánh gắt gao đem miên khăn nhét vào trong miệng sinh sôi chịu khổ giờ khắc này Nàng vô cùng hâm mộ phàm trần nữ tử, có thể sử dụng chấn đau dược, nghe nói còn có vô đau sinh nở. Đáng tiếc nàng thể chất, các loại gây tê dược vật đối nàng không có hiệu quả. Sinh sôi đau một ngày một đêm, Khương Ánh cảm thấy chính mình linh khí đều phải tiêu hao hết. Lúc này không bổ sung, chờ đợi khi nào. Từ nhẫn chữ vật chung lấy ra các loại linh vật, đang dược, còn có linh gạo, linh dược. Cũng bất chấp đồng thời ăn xong thân thể tiêu hao không được. dư lại đều lãng phí, nàng một phát hiện linh khí trôi đi, liền lập tức tiến bổ. như thế gian nan duy trì, mới không làm thân thể sụp đổ. sinh hải tử quá đau, quá khó khăn, đương hải tử lộ ra đầu, bại lộ ở trong không khí, bắt đầu hoa hoa khóc lớn thời điểm, thương ánh chạy xuống một giọt nước mắt, cũng không biết là vui mừng vẫn là đau. nàng đôi tay nâng còn hỗn loạn đỏ đỏ trắng trắng ổ vật trẻ mới sinh, vô lực cười rộ lên, nhưng vào lúc này. Thử kim quan giữa không trung hiện ra sẽ rách trạng. Thấn tu nâng nhị tổ từ khe hở trung đi ra. Khương quánh ngơ ngẩn nhìn, khỏe miệng ý cười gia tăng, xem ra trung quy là tránh không được. Nói đi, các ngươi rốt cuộc tính toán như thế nào đối phó ta. Nàng khí huyết hai mệt, căn bản vô pháp đối kháng toàn lực một kích tấn tu. Hùng chi nhị tổ ở bên như hổ rình ngồi. Nhị tổ lông mi hơi hơi rung động. Cuộc đời lần đầu tiên, nhị tổ thân thể không khỏe hoành. Mà là tự nhiên bay xuống, an tính đứng thẳng lên. Tấn tu nói, nàng làm ta nói cho ngươi, hết thể duyên pháp, đều là gieo gió gật bão, Gieo gió gật bão. Khương quánh ha hả cười lạnh lên, đây là dữ dội hoang đường. Tấn tu thương xót, nàng làm ta nói cho ngươi, ngươi theo như lời nói, nàng hoàn toàn nhận đồng. Cái gì? Ý tứ. Ngươi biết mười đại cấm thuật đứng đầu, là cái gì? Khương quánh đồng tử co rụt lại, thời không lịch chuyển chi thuật. Ha ha! Sao có thể? Hiện tại là mạt pháp thời đại, đừng nói ngươi căn bản dùng không ra, liền tính dùng. Quy tắc của thế giới này sớm đã không phải qua đi lúc trước. người khác không được, nhưng là ngươi có thể. Ngươi vừa mới tiến bổ nhiều như vậy, còn có ngươi trên tay đứa nhỏ này, là nhất tinh thuần bẩm sinh chi linh. Nếu không tiễn ngươi đi thế giới kia, lấy chân chính tiên linh, lại dùng ngươi độc nhất vô nhị ma hiểm thể dựng dù. Làm sao có thể sinh ra như vậy đồng thời thông cảm tinh thuần tiên linh khí lại có ma hiểm chi khí hài tử. Lúc trước đưa ngươi đi tím thần thời điểm, nhưng không ai làm ngươi trở về. Càng không ai muốn ngươi mang theo một tia chân linh trở về. Quả nhiên là ý trời. Thấn tu nói xong, chậm rãi lui ra. Thật giống như ở xuống sân khấu. Hắn đã sớm chuyển tu thành thân đạo, có được thân thể tu giả đều thừa nhận không được ma hiểm khí ăn mòn, hướng chi thuần linh thể. Hắn lại không nghĩ con rối Xuân Hạ Thu Đông, có chủ thể thêm vào. Khăng khăng mang theo nhị tổ thân thể thông qua ma hiểm giới truyền tống đến tử kim quan đại giới, chính là hắn muốn tiêu vong. Bất quá, có thể ở sắp chết tiêu tán phía trước, nhìn đến nàng ngộng tưởng thực hiện, hết thể đều đăng giá. Nữ tưởng, hắn trong mắt vô tận vướng bận cùng chúc phúc. Ánh mắt chi si, cùng hàn cảnh ngọc không có sai biệt. Làm bạn bảo hộ 800 năm, nay phân si tâm, từ xưa đến nay, Lại có mấy người. Khương Ánh vừa nghe đến tấn tu kêu gọi tên, lập tức liền biết không hảo, nàng đôi tay nâng hải tử, muốn mở ra ma hiểm giới thông đạo, lập tức rời đi, không nghĩ tới nhị tổ đúng lúc này mở mắt. Hoặc là nói, nàng không phải nhị tổ, nàng là bạch gia trong lịch sử đệ nhị nhậm nữ tính gia chủ, đã từng uy phong hiển hách nữ tường. Nữ tường sinh hoạt thời đại, là bạch gia mở mang bờ coi thời đại, nhất cử thành lập cơ nghiệp, cùng chính đạo địa vị ngang nhau. Luận quyết đoán, luận tu vi, nữ tưởng ở bạch gia lịch đại gia chủ trung, cũng là người xuất sắc. Nàng cả đời lớn nhất không cam lòng, chính là nàng như vậy người thông minh, như thế nào rơi xuống một cái thô thiển bấy dập đâu? Bị một cái nho nhỏ dụ hoặc mê hoặc. Hiện giờ, hết thể đều nên trở về vị trí cũ. Nàng dùng nhị tổ đôi mắt, mở bừng mắt. Về nguyên thuật, Khương Ánh căn bản không có biện pháp làm bất luận cái gì động tác, nàng bị định trụ. linh hồn của nàng giống như bị hít vào đi không phải hút là ngươi vốn nên trở lại chính ngươi thân thể Này rách nát hảo không còn dùng được thân thể liền còn cho ngươi đợi suốt ngàn năm ngươi rốt cuộc tới báo bạch gia này đó ngu xuẩn ân chuyển sang kiếp khắc thành bạch gia trí nữ biết ta khổ chờ hôm nay đợi bao lâu sao linh hồn con nó chính mình vật dẫn khương ánh cho rằng chính mình là xuyên qua đến thế giới này Từ khi ra đời liền mang theo tiền sinh ký ức. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, nàng ký ức là tàn khuyết. Càng nhiều ký ức đã sớm ở lần lượt lưu chuyển chung phong ấn, mà nàng trách không được người khác. Phong ấn giả chính là nàng chính mình. Vì cái gì? Vì cái gì muốn phong ấn chính mình ký ức? Nếu là không có phong ấn, như vậy nàng liền biết chính mình chân chính địch nhân, liền biết nên như thế nào đối mặt này đó đến từ chỗ tối nguy hiểm. Linh hồn trở về vị trí cũ. Khương ánh ở nhị tổ trong thân thể thức tỉnh, nàng gian nan đứng thẳng, ngay sau đó không chịu nổi ngược cực đại áp bách, vô lực nửa quỳ thở dốc. Ma nhị tổ, không, giờ phút này hẳn là kêu nữ tưởng, nàng không hề có vừa mới sinh sản khó chịu, so với ở nhị tổ trong thân thể nhiều năm như vậy dày vò, chỉ là thân thể thượng một chút đau đớn thôi, nàng cảm giác thập phần vui sướng, đau cũng đau đến vui sướng, thân thủ chặt đứt cũng rốn. Nữ thường đem thai nhi đặt ở nhị tổ trong lòng bàn tay, mặc kệ như thế nào, ngươi thực hiện năm đó lời hứa, làm ta tồn tại tám trăm năm, ta còn có thể đi các thế giới khác lại đi tìm kiếm ta tiên duyên. Vốn dĩ y ta bản tính, là muốn chém thảo trừ tận gốc, chính là đối với ngươi, ta nguyện ý nhìn ngươi nóng lòng thống khổ, chàng xuyên bụng lạn chi đau. Nói xong, nàng ha ha cười, phất tay dùng ra đại cấm thuật, ngắn ngủi xoay chuyển thời không, thân hình mở mịt. hoàn toàn biến mất ở thế giới này. Khương Ngoi không, giờ phút này nàng, mới là chân chính nhị tổ. Thân là, linh hồn cũng là. Ta liền xứng đáng đương ngươi thế thân, thế ngươi thừa nhận vốn nên ngươi thừa nhận vận mệnh. Dữ dội châm trọc. Người khởi sướng, chính là nàng chính mình. mười 411 ngược văn nữ chủ. Chưa từng có thế người khác gánh vác vừa nói, trước nay đều là nàng chính mình. Nàng chính là nhị tổ. xoay chuyển thời không chỉ là giây lát ngắn ngủi như phù quang lực ảnh mặt pháp thời đại không có ai có thể danh tác cải thiên hóa nhật từng màn nhanh chóng hiện lên hình ảnh rốt cuộc đánh thức phủ đầy bụi nhiều năm quá khứ khương oánh nhìn đến một ngàn năm trước nàng thân chịu trọng thương ngã xuống thế giới này trong lúc hôn mê gặp được một cái chắt tận trời biện đồng tử đồng tử dùng lá cây tiếp điểm nước sân tuyển dễ chịu nàng huyết hầu còn dùng một đôi thiên chân thuần tịnh mắt to chớp a chớp nhìn nàng Tích Thủy tri Ân, Dũng Tuyền Tương Báo. Không thể tưởng được ta Bạch Kỳ Nhi gần chết hết sức, còn có thể gặp được ngươi như vậy cái tâm tính thuần lương tiểu gia hỏa. Nàng ngẩng đầu sơ soạn một chút đồng từ đầu, tùy tay cho hắn một cái ngọc giản. Nay ngọc giản tài chất bình thường, bên trong ký lục nhất thô thiển công quyết, nhưng Bạch Kỳ Nhi quên mất, đối nàng tới nói thô thiển, đối thế giới này cũng không phải là đồng tử này một thế hệ, không cha không mẹ, dựa cho người ta mục như mà sống. không có gì đại cơ duyên. Chỉ là dựa vào cửa thôn dạy học tiên sinh học điểm viết văn, dựa theo ngọc giản mặt trên cường thân kiện thể phương pháp sống 105 tuổi. Hắn bỏ lỡ tốt nhất tu luyện thời gian, nhưng hắn có con cháu A. Hắn nghe được bạch kỳ nhi tự xưng họ bạch, liền dứt khoát làm con cháu triều nàng Lễ bái, đổi thành bạch họ, thế thế đại đại lấy nàng vi tôn. Tự nhiên, hậu đại học tổ tông công quyết, thiên kinh điểm nghĩa. Tới rồi đời thứ ba, Bạch Kỳ Nhi ngắn ngủi thức tỉnh một lát, phát hiện chính mình một lần hôn mê đã qua đi trăm năm. Mà nàng bên cạnh làm ầm ý tiểu nữ hoa anh, thế nhưng là thuần âm chi thể, từ nhỏ nhiều bệnh nhiều khó, nhất thời từ bi chi tâm phát tác, liền truyền một bộ vì nữ tử tu hành công quyết. Nữ anh sau lại đánh bại sở hữu gia tộc Cương giả, trở thành bạch gia trong lịch sử đệ nhất nhậm nữ tính gia chủ. Lần thứ hai thức tỉnh thời điểm, nữ anh cúi xuống chết giả, mà nữ hải tưởng khóc lóc. lôi kéo nàng vào áo nhị tổ nhị tổ có biện pháp nào có thể trường sinh bất tử sao nàng lắc đầu chính là ngươi liền trường sinh bất tử a thái gia gia nói nàng khi còn nhỏ ngươi liền bộ dáng này hiện tại một chút cũng không thay đổi nhị tổ cầu xin ngươi giáo giáo ta đi ta không muốn chết ta tưởng tượng ngươi giống nhau ta có cái gì tốt nàng cười đến thê thảm bất đắc dĩ ngươi đương nhiên hảo ngủ rồi liền mỗi cũng không dám cắn ngươi. tổ mẫu nói lửa đốt không xấu ngươi một cây tóc, thủy cũng phao không xấu thân thể của ngươi. chôn đến trong đất mặc kệ bao lâu thời gian, đào ra vẫn là giống nhau như lúc. ta hôn mê thời điểm, các ngươi đối ta làm cái gì? cầu xin ngươi nhị tổ, ta tưởng tượng ngươi giống nhau. ngươi còn nhỏ, không hiểu. chờ ngươi tới rồi nữ anh tuổi tác vẫn là cái này ý tưởng, lại đến tìm ta. đào mắt xuân thu đông tới. Vẻ mặt già nua nữ tường tới, cầm trong tay lưới dao sắc bén, không màng tất cả, nhị tổ, chỉ có ngươi có thể giúp ta. Ta không muốn chết. Câu ngươi dạy ta trường sinh bất tử biện pháp. Vạn sự đều có đại giới. Ngươi nguyện ý vì bất tử trả giá đại giới sao? Là, cái gì đại giới ta đều nguyện ý thừa nhận. Nữ tường chém đinh chặt sắt nói. Nữ tường đã là đương thời đệ nhất cường đạo, chính là nàng hậu đại nữ dung. Là bạch gia trong lịch sử đệ tam nhậm nữ tính gia chủ, phấn chấn oai hùng, một thế hệ càng hơn một thế hệ. Một phen thiết kế, nữ tưởng cuối cùng bị nữ nhung chu sát, chém rớt đầu. Tấn tu dựa theo nàng theo như lời nghi thức bố trí hảo giang tế, nàng liền nhân cơ hội hồn lý thể, đem thân thể chuyển cho nữ tưởng. Hảo, người sẽ không chết. Nói xong, nàng liền chui vào mênh mang thời không đường hầm trung. Hố nữ tưởng sao? Đúng vậy. nhưng đó là ở năm lần bảy lượt cầu xin thậm chí không đáp ứng liền la lối khóc lóc cưỡng bức trạng hướng hạ bất đắc gì đáp ứng nàng bạch kỳ nhi chưa từng có cưỡng bách ai thay thế chính mình thừa nhận nàng vốn dĩ vận mệnh nữ tưởng tính tình cùng bạch ra những người khác hoàn toàn bất đồng tà tính tự đại tìm không thấy lúc trước đồng tử một chút dấu vết nàng đã sớm phiền nếu nữ tưởng trăm phương nghìn kế cầu khẩn nàng liền thuận thế đáp ứng chiếm thân thể của nàng đích xác sẽ không chết cũng chỉ là sẽ không chết mà thôi. Nàng tiến vào mênh mang thời không trùng, bất lực cô đơn khi liền đáp xuống ở phạm trần bên trong. Không, câu nệ là đương một con mèo nhi, một con con bướm, vẫn là một con chim tước, ngắn ngủi sinh mệnh cho nàng một tia giải thoát, lại rất mau mang đến càng sâu tịch mịch. Vì thế, nàng lựa chọn phong ấn chính mình ký ức. Phong ấn liền sẽ không bị những cái đó không thoải mái ký ức quá nhiễu. Quên đi qua đi, quả nhiên hảo rất nhiều. Nàng không bao giờ sẽ lâm vào vô duyên vô cơ vô cùng hối hận chung. Lần này, nàng có thể chuyển sang kiếp khác làm người. Chọn những cái đó vướng bận không nhiều lắm, bối cảnh đơn giản nhân ra, thể nghiệm nhân sinh hỉ nộ ai nhạc, trải qua vận mệnh vô thường trêu cợt. Như thế không biết qua nhiều ít đại, cuối cùng một lần đầu thai vì cô nhi viện nữ hải. Nữ hải trời sinh lãnh đạm lương bạc, phảng phất cùng chung quanh không hợp nhau. Hơn 20 tuổi thai nạn xe cộ bỏ mình. Sau đó hồn bị tấn tu cùng với Bạch Gia láo tổ nhóm cộng đồng triệu hoán, đầu thai tới rồi Bạch Gia. Nàng chuyển sang kiếp khác thành Bạch Gia chi nữ. Các loại quẻ tượng biểu hiện, cái này nữ hoa là Bạch Gia hy vọng cuối cùng. Mặt pháp thời đại, còn có thể có cái gì hy vọng? Không biết. Nhưng nếu nàng không được, kia Bạch Gia liền toàn xong rồi. Nữ hoa thực mau hiển lộ bất phà mới có thể, 3-4 tuổi đại là có thể lật xem Bạch Gia gia phả, này mặt trên thần thức chi thuật. Chính là nhị tổ thân truyền, bao nhiêu người khổ luyện cả đời cũng xem không hiểu trong đó huyền cơ. bảy tám tuổi khi, nữ hoa chính mình mở ra sau núi ma hiểm giới đại môn, ra vào tựa như chính mình ra môn. 12 tuổi khi, luyện thể chi thuật liền đạt tới đỉnh, đã không có gì có thể giáo nàng. 16 tuổi khi, nàng tấn thăng tiên thiên sau đụng chạm kia tầng màng, vô lực đột phá. Sửa mà đi thi đại học, qua mấy năm bình phạm người sinh hoạt. 24 tuổi Nàng quyết tâm đua một lần, dùng đơn giản truyền tống bản vẽ ý đồ phi thăng. Một lần liền thành công. Sau khi phi thăng thế giới đãi nị, nàng truyền tống trở về, đồng dạng cũng một lần thành công. Này xác suất thành công quả thực đáng sợ. Đúng rồi, nàng truyền tống trở về không phải vạn vô nhất thất, còn mang theo hai cái cái đuôi nhỏ, bất quá kết quả đâu. Nàng hoàn hảo không tổn hao gì, mang về tới tràn đầy tu hành vật tư. kia hai điều cái đuôi nhỏ chết đến không thể càng chết. Trên người điểm đáng ngờ mâu thuẫn rất nhiều giải thích không rõ. Tỷ như con dối thuật, bạch gia trong lịch sử chưa bao giờ khuyết thiếu người thông minh, cũng luyện chế qua không ít con dối, chính là không có một cái giống nàng, luyện chế bốn cái con dối, mỗi một cái đều chân thật đến giống như người sống. Vốn chính là mạt pháp thời đại, mỗi cái người tu hành đều đối chính mình tu hành tài nguyên thập phần coi trọng, nàng khét ngược. còn phân ra chính mình tinh huyết thần hồn. Giống như sợ chính mình quá cường đại tựa mà. Đủ loại khó có thể giải thích địa phương, rốt cuộc có đáp án. Khương oánh không, bạch kỳ nhi giơ lên đầu, ha hả cười rộ lên. Tươi cười mang nước mắt, thê mỹ vô cùng. Lúc này, nàng cũng minh bạch nữ tường đi liền đi, vì sao phải cố ý xử nhất chiêu thời không lưu chuyển, là sợ nàng đuổi theo đi thôi. Kỳ thật nàng không có trả thù chi tâm. Phong ấn ký ức, quên đi tự mình cũng không phải nàng buồn ý nàng chỉ là muốn chạy trốn thoát trong chốc lát ở dài dòng sinh mệnh từ gian nan lưỡng nan lựa chọn trốn tránh một chút như thế nào biết, đã vượt qua 800 năm đâu Nếu nữ tưởng ngay từ đầu liền cho thấy nàng không muốn kia nàng khẳng định sẽ trao đổi hồn sẽ không làm nàng thay thế chính mình đợi lâu như vậy ngơ ngác nhìn trong tay trẻ con đứa nhỏ này chịu khổ vừa sinh ra, đã bị tước đoạt bẩm sinh tiên linh khí tương lai thành tiểu hữu hạ. bất quá bình bình phàm phàm cũng chưa chắc là chuyện xấu nàng gian nan thở dốc một chút một nửa không vầy vây tay tiểu hắc yêu tộc tiểu vương tử y tháp nhảy ra nâng lên mong đuốt tựa không dám phân biệt đợi trong chốc lát mới nghĩ đến khế ước trói buộc chủ động đi lên trước ta sẽ chiếu cố cái này tiểu hoa nhi người an tâm chịu chết đi nhị tổ thân thể ngực phá một cái động lớn liền tính tu vi kinh thiên Như vậy rách nát thân thể kiên trì ngàn năm, còn có bao nhiêu sinh cơ? Ý Di thấp cũng không phải là bỏ đá xuống giếng, hắn là ăn ngay nói thật. Giúp ta, chiếu cố hắn. Nay vốn chính là khế ước quy định, ta sẽ không nuốt lời. Ngươi cho hắn khởi cái danh nhi đi. Chờ hai tử trưởng thành, ta nói cho hắn, ngươi là cái hảo mẫu thân, vì sinh hắn hao hết nguyên khí, mới thọ tận mà chết. Không. Không cần như vậy cùng hắn nói. Ta hài tử Hắn không nên sinh trưởng ở ấy náy cảm trung. Ngươi chiều cô hắn ngày thường có thể, không cần cố ý nhắc tới ta. Nếu là hắn hỏi, liền nói ta ham chơi, thích đến bên ngoài chơi. Nay một đời tuy có mẫu tử tình duyên, bất quá không thích hợp sinh hoạt ở bên nhau. Ta chỉ nguyện hắn cả đời vui mừng, chân thành thiện lương. Ai? Ý Dĩ tháp nghĩ đến chính mình song thân. Nó năm đó bất đắc dĩ rời đi cha mẹ, tổng tâm tâm niệm niệm nghĩ phục hồi như cũ yêu tộc nét mặt. nếu là nó mẫu thân là hy vọng nó cả đời vất vả bôn ba chịu thật lớn áp lực vẫn là hy vọng nó bình phạm vui sướng đâu mau giúp ta bố chi giản tế ta mau không sức lực bố chi giản tế làm chi ý gì tháp đồng tử co rụt lại ngươi muốn thông qua mà hiểm giới đem ta cùng tiểu ra hỏa tiễn đi thế giới này chịu đựng không nổi bạch kỳ nhi bi ai nhìn tấn tu mang theo nữ tưởng tới khi cái khe ta hôn mê những năm đó vẫn luôn cố ý khống chế ma hiểm giới ăn mòn mà nàng cố ý vô tình dẫn đường ma hiểm khí nhanh hơn ăn mòn tốc độ chờ ta vừa đi lại không người có thể khống chế kia kia làm sao bây giờ Ý gì thấp nhìn đến càng ngày càng khủng bố ma hiểm khe hở truyền tống đi ra ngoài cũng không an toàn a ta biết một cái huyết tế phương pháp có thể đem ta hài tử đưa đến hắn thân sinh phụ thân nơi đó đi ngươi coi như nó bảo mẫu chiếu của hắn Tốt không? Kìa tự nhiên đình hảo. Ý dì tháp tuyệt chỗ phùng sinh, tự nhiên sẽ không tự tuyệt. Còn có tiểu ngọt. Ta có thể mang đi tiểu ngọt sao? Có thể. Nhưng nàng nếu là đối ta hải tử có bất luận cái gì bất lợi, sẽ chịu khế ước phản vệ. Đó là tự nhiên. Ta thể sẽ không làm bất luận kẻ nào thương tổn ngươi cực cực khổ khổ sinh hải tử. Ý dì tháp dơ lên một móng vớt trịnh trọng thề. Gian tế bay nhanh bố trí hảo. Bạch Kỳ Nhi đem kia tiệt mang theo huyết cúng rốn đặt ở giàn tế thượng, coi đây là cấu kết lời dẫn, vẽ hạ tìm hiểu nguồn gốc đua chú, vận mệnh chú định thần kỳ vô cùng vạn diệu chi môn mở ra, lúc này không đi, càng đại khi nào. Hoa hoa hoa, vội vang bọc một khối tã lót hài tử, bị Bạch Kỳ Nhi nhét vào môn trùng, tiểu hắc cắn một quả trùng gió, cuối cùng quay đầu lại nhìn thoáng qua, liền hướng tới kia thấy không rõ con đường phía trước tương lai chạy như điên mà đi. Nghi thức sau khi chấm dứt, Bạch Kỳ Nhi vô lực ngồi xuống, một ngón tay cũng nâng bất động. Nhưng nàng còn có tâm nguyện. Cả đời này, nàng còn từng đối một người hứa quá nguyện, đáp ứng quá hắn về nhà ăn cơm. Ngủ đi, ngủ đi. Ngươi là chân tiên thân thể, chỉ cần ngủ rồi, thiên địa chi linh tụ tập, tự nhiên có thể giúp ngươi chữa trị bị thương. Hà tất cường chống tăng thêm đâu. Lại nói tiếp, ta thật sự rất kỳ quái, rốt cuộc là ai bị thương ngươi. Có thể đem ngươi đường đường chân tiên bị thương thảm như vậy, ngươi kẻ thù không đơn giản đi. Vì cái gì không nhân cơ hội nổ cỏ tận gốc? Nguyên tác giả văn tự sóng âm truyền đến các loại tin tức, ở bạch kỳ nhi trước mặt bay tới bay lui. Nàng không để ý đến. Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì? Ngươi cho rằng ta là cái nhảy nhót vai hề, căn bản là không con mắt xem qua ta. Ha ha, từ ngươi đạp vỡ hư không, căn bản mặc kệ ta ngăn trở vọt tới ta thế giới. Ta liền hận ngươi chết đi được. Nguyên bản ta thế giới lo dịp trước sau như một với bản thân mình, gần như hoàn mỹ. Nhưng ngươi gần nhất, liền đánh vỡ cân bằng. Ngươi có biết hay không, bởi vì ngươi đột nhiên rơi xuống, làm hại ta cùng các thế giới khác giới mảng có một chút khe hở. Chính ngươi tới tới lui lui liền tính, còn làm hai người xuống tới. Còn không nói lời nào. Ngươi vẫn là khinh thường ta. Nguyên tác giả hỏng mất, đừng đắc ý. ta cho ngươi chuẩn bị sau chiêu lập tức liền phải tới bạch kỳ nhi đi đến cùng hàn cảnh ngọc cộng đồng ra lại thấy trong nhà một mảnh khói lửa mịt mù bên trong sở hữu đổ vật đều bị thiêu hủy muốn biết ai làm không cầu ta a ta nói cho ngươi cảnh ngươi ngọc đâu ngươi hứa hẹn quá sẽ bảo hộ hắn không bị thương hại ha ha ta đáp ứng chính là bảo hộ hắn hồn bạch kỳ nhi lần này rốt cuộc nhìn thẳng vào cái gọi là nguyên tác giả thư thần giới giới chủ ở nàng trong mắt cái này giới chủ rất là hiếm lạ cổ quái lớn lên cổ quái tính tình cổ quái yêu thích càng là cổ quái hoàn toàn vô pháp cầu thông người khác đâu ha ha ha hắn a đi rồi muốn biết hắn đi nơi nào cầu ta a bạch kỳ nhi nhắm mắt lại véo chỉ tính toán người tình nguyện tiêu hao thọ mệnh cũng không muốn cầu ta ha luận quật cường ta nhưng thật ra phụ ngươi. Thôi thôi, ta cũng không đành lòng ngươi treo cuối cùng một hơi, còn ở vướng bận. Hắn là bay đi. Ở ngươi cùng nữ nhân kia rằng co thời điểm, hắn cũng tới rồi cực hạ, hồn ly thể về nhà đi. Lại nói tiếp, hắn cũng là tu hành chân tiên đâu, lần này là hắn hạ phàm lịch một lần tiếp. Ngươi a, chính là hắn thể nghiệm sinh mệnh vô thường công cụ. Kinh hỉ không kinh hỉ. Ngoài ý muốn không ngoài ý muốn. Nguyên tác giả cơ hồ tiến đến Bạch Kỳ Nhi trước mặt, muốn nhìn nàng biểu tình vỡ vụn, kinh giận đàn sen. Đáng tiếc, này chú định là phí công. Chân tiên sao? Hạ Pham Lịch Kiếp. Đúng vậy đúng vậy, ta vẫn luôn nghẹn không nói cho người. Ha ha, đợi đã lâu rốt cuộc chờ đến ngày này. Ngươi biết ta có bao nhiêu thống khoái sao? Nguyên tác giả phiên một cái té ngã, phản phất khổ bức internet tác giả thiết kế cực kỳ tinh xảo cốt truyện phân đoạn, vui vẻ muốn nhảy lên giống nhau. Nam mơ cũng chưa nghĩ đến đi. Hàn cảnh ngọc, ha ha, hắn không phải phạm nhân. Hắn chính là trước đây ta và ngươi đề qua, cái kia tâm tính bình đạm, không nghĩ can thiệp thế giới này một thảo một mục tu hành nhân sĩ. Vì cái gì là lúc này đi? Kia đương nhiên là ta cái này giới chủ nói cho hắn, nếu không nghĩ ngươi chết nói, liền nhanh chóng rời đi. Hắn tin, ha ha, hắn đi rồi. Hắn này vừa đi, ba nghìn thế giới. Các ngươi lại vô tướng thấy chi cơ. Nguyên tác giả khỏe miệng liệt đến đại đại, ngay sau đó từ hướng về phía trước câu, biến thành xuống phía dưới, ngược sao Có phải hay không đặc biệt ngược? Ngược đến ruột gan đứt từng khúc. Bạch kỳ nhi định rồi một chút, mới vừa rồi lý giải. Ta, ngươi ngược văn nữ chủ. Chương 412 kết quả. ta phi. liền ngươi, còn muốn làm ta nữ chủ. Ngươi không biết xấu hổ. Nguyên tác giả chửi ầm lên. Hết sức chế nhạo nhục mạng, ta nữ chủ đều là ngàn dặm mới tìm được một, không, mười vạn, trăm vạn chung chọn một. Cái nào không phải tụ tập thiên địa chi tinh hoa linh tú nữ tử? Ngươi, liền ngươi này xối quẩy, như thế nào xứng đôi khi ta nữ chủ? Nhiều nhất, ngươi chính là cái nữ xứng. Địa vị so pháo hôi nữ xứng cao một chút. kia cũng không phải bởi vì ngươi nhân cách thượng có bao nhiêu cao khiết, mà là ngươi tu vi. Ta nhất thời không hảo thiết kế ra trà tấn tình tiết. Vốn dĩ ta tính toán, hảo hảo tiễn đi ngươi liền xong rồi. Nào biết ngươi không biết xấu hổ, mơ ước ta nam chủ. Ha ha, nằm mơ cũng không nghĩ tới, ta ngược văn nam chủ cũng là trong lúc vô ý rơi xuống nơi đầy chân tiên đi. Hắn so ngươi phong ấn còn lợi hại, ký ức phong ấn, thân thể phong ấn, liền hồn cũng phong ấn đến chút nào linh quang không lộ. Nếu ta không phải nơi đây chủ nhân, sợ là cũng bị giấu giếm được. Thật sự là, giống hắn như vậy điệu thấp người, quá hiếm thấy. Như thế nào lại lại nhảy trật đề? Hắc, nói thật cho ngươi biết, ta vì chờ đợi ngày này, đợi rất lâu sau đó. Nếu là ngươi kiên trì như một, ta thật đúng là bắt ngươi không biện pháp. Cha xanh biểu, ngoài miệng nói không cần, thân thể giấu không được, phá hư ta nữ chủ tình yêu, thật cho rằng không cần trả giá đại giới. Đây là đại giới. Bị ngươi lừa gạt cảm giác, không dễ chịu đi. Mất đi tình cảm chân thành, có phải hay không đặc biệt muốn chết? Ngươi hiện tại hai bàn tay trắng, vạn niệm câu hôi, hắc hắc, nếu là muốn chết, ta nhưng thật ra có thể cung cấp trợ giúp. Dù sao ta cũng kiên trì không được bao lâu. Đáng chết tác khí. Vô không bất nhập, ta tìm cái an toàn địa phương đều tìm không thấy. Tính, trêu chọc không dậy nổi, ta còn là đến cậy nhờ tử thần giới ngọc thần giới bên kia đi. Bạch kỳ nhi dơ lên đầu, nghe được ngươi nói như vậy. ta rốt cuộc có thể yên tâm. Cái gì? Ngươi cho rằng ta sẽ giống cho nhà có tang. Nam mơ đâu, ta tốt xấu cũng hôn đến một phương giới chủ vị trí, cùng lắm thì ta phong thấp điểm yêu cầu. Thế giới vận chuyển quy luật, ta và ngươi lấy loại này lịch thiên sửa mệnh tu giả không giống nhau, ta sẽ không lưu lạc đến chết. Nhưng là ngươi, liền bất đồng. Đối đại ngươi linh khí tiêu hao hầu như không còn, chính là tiêu tán kết cục. Tiêu tán, ngươi hiểu hay không? Hoàn toàn biến mất, từng giọt từng giọt đều không dư thừa. Ta như thế nào sẽ không hiểu đâu. Bạch Kỳ Nhi cười cười, này tôi cười kích thích tới rồi nguyên tác giả, ngươi cư nhiên còn cười được? Vì cái gì không thể cười đâu? Hiện tại ta mới có thể hoàn toàn buông tâm. Ngươi không hận? Hàn Cảnh Ngọc hắn lừa ngươi, hắn vứt bỏ ngươi. Đừng nói ngươi không có bao nhiêu thời gian, cho dù có, hao hết ngươi quãng đời còn lại ngươi cũng lại tìm không thấy hắn. Đau mắng hắn một đốn cơ hội cũng không có. Như vậy, liền khá tốt. Bạch Kỳ Nhi, không, nàng giờ phút này là khương quả ánh, ương thuận ta nguyện ý hôn nhân lời thề nữ tử, ta thật cao hứng. Hoạn nạn nâng đỡ, không bằng quên nhau trong giang hồ. Ta đối hắn để qua ba cái yêu cầu, một cái so một cái hà khắc Bởi vì ta nhất sợ hãi, là hắn chịu ta liên lụy bị thương tổn. Hiện tại ta đã biết, hắn thực hảo. Tương lai, Hắn ở mặt khác tu hành thế giới quá rất khá, ta thực vui mừng. Tuy rằng không thể vẫn luôn làm bạn, nhưng biết điểm này, chính là lớn lao an ủi. Cất chó. Ngươi không cần lừa gạt ta, ngươi hận hắn. Ngươi khẳng định hận hắn hận đến muốn chết. Hắn lừa ngươi, hắn giả dạng làm một khang thâm tình, không oán không hối hận ái ngươi. Nếu là thật sự như thế nào phong ấn đến như vậy thâm, không có đánh thức hắn đâu. quên lần trước ở tử kim quan, hắn trung tề thuộc lạp độc tố. ở ngươi trong lòng ngực cỡ nào thê thảm chết. Trước khi chết hàm đoán mang hận, nói cái gì cuộc đời này không có cùng ngươi ở một cái thế giới, thế cho nên làm ngươi canh cánh trong lòng, ấy náy đến vô pháp quên. Là Nga. Khương Ngoánh hồi ước nhớ tới, trên mặt mang theo cười, nhưng vấn đề là, ta cũng là ôm trải qua thái độ, cùng thế giới này vạn vật ở chung. Bao gồm hắn. Ta chưa từng có trực diện đối hắn cảm tình, trước nay đến hắn thâm tình không màng. Hắn cũng không có hận ta a. Ngươi viết nhiều như vậy tình yêu, thật sự hiểu được cái sao? Vấn đề này, quả thực là chọc chúng nguyên tác giả lớn nhất bị thương. Ai nói ta không hiểu? Ngươi nếu là hiểu, liền sẽ không cho rằng ta hận. Ta bạch kỳ nhi rẽ rủa cầu sinh đến hôm nay, không phải tham sống sợ chết, mà là không căm lòng. Thế nhân với ta, tới tới lui lui, vốn là thái độ bình thường. Cảnh ngọc, là ta trong lòng sợ ái. Nhưng ta sẽ không cưỡng cầu hắn vẫn luôn lưu tại ta bên người. Bởi vì ta chính mình. Thôi. Nói này đó còn có tác dụng gì? Bạch Kỳ Nhi đứng lên, vây vây tay, lại mở mắt ra, đã là Bạch Gia tổ trạch Ngươi thế nhưng còn tiêu hao cuối cùng linh khí, không sợ ngay sau đó liền chết bất đắc kỳ tử. Chết thì chết đi, tổng muốn công đạo hậu sự. Bạch Kỳ Nhi dùng Khương oánh thân phận, liên lạc đến Khương Gia cuối cùng thân thích. Khương Nhiên. Khương Ly trước hết đến, tiếp theo là Khương Tử Bồi, Khương Tử Phong đám người. Không cần lãng phí thời gian, đi thẳng vào vấn đề, các ngươi biết ma hiểm khí như thế nào tới sao. Là ta, ta mang đến. Bạch gia nhân ta mà hưng thịnh, cũng vì ta chống đỡ ma hiểm, trả giá thật lớn đại giới. Ta đưa bọn họ đều chuyển rời đến thích hợp địa phương, cũng coi như toàn một phen nhân quả. Hiện tại, đến phiên thế giới này. Ta thật sự không đành lòng thế giới này vô tội giả nhân ta chi cố, đã chịu thương tổn. Ta đem toàn lực ứng phó, lấy tan hết tu vi, hoàn toàn lưu lạc chi đại giới, giúp thế giới này thoát ly ma hiểm khí an mòn. Chỉ là ta đi rồi, thế giới khe hở còn cần một khối bổ thiên thạch đền bù. Thật lớn tin tức, tập đến Khương gia chúng phản ứng không kịp. Qua hảo nửa ngày, Khương nhiên mới nhỏ giọng mở miệng, tỷ tỷ, ngươi không phải tỷ tỷ của ta, ngươi là nhị tổ sao. Ta là tỷ tỷ ngươi, cũng là các ngươi trong miệng nhị tổ. Ta tại đây một đời, chuyển sang kiếp khác đến bạch gia, thành bạch gia thứ ba mươi tam đại gia chủ. Hết thể đều là ý trời đi. Bạch kỳ nhi thở dài, thương hại nhìn về phía khương nhiên, tiểu nhiên, ngươi vốn không nên sinh ra tại đây nhân thế gian. Từ trước có người cùng ngươi nói qua đi, ngươi phi người phi quỷ phi yêu, phi ma phi quái phi tinh. Ngươi là ta rơi xuống thế giới này phát hiện một khối núi đá. Hơn mười vạn năm chịu nhật nguyệt tinh hoa lễ rửa tội, ngươi ra đời một chút linh trí. Ở hiện đại xã hội, ngươi phụ cận Sơn thể bị khai quật không ít, ngươi sầu lo, trùng hợp gặp được chuyển sang kiếp khác sau ta, sinh ra một chút sa niệm, ngươi tưởng chuyển sang kiếp khác làm người. Ta đáp ứng rồi. Cho nên ngươi liền thành ta đệ đệ. Phạm nhân chi thân thể vô pháp thừa nhận Sơn thần chi linh, cho nên ngươi từ nhỏ đến lớn ốm yếu. Ta buông bạch ra ra chủ chi vị. Ngươi kế nhiệm thành thứ 34 đời gia chủ, hiện tại tới rồi ngươi trả giá lúc. Ta tiến vào ma hiểm giới lúc sau, ngươi thay đổi thành bản thể, dùng ngươi sơn thần bản thể lấp kín khe hở. Thế giới này là có thể hoàn toàn thoát ly ma hiểm khí ăn mòn. Hảo, các ngươi đi xuống đi, ta tưởng một người an tĩnh một lát. Phất tay làm khương nhiên khương ly đám người rời đi. Nàng tiến vào bạch gia bí động, nhìn thấy năm đó giúp quá nàng, cho nàng một chút nước sơn tuyển đồng tử hậu đại. Một đám thi lột đều ẩn chứa lực lượng cường đại, vừa lúc có thể trở thành nàng phụ trợ. Duyên tự một chữ, dữ dội kỳ diệu. Tiểu đồng tử, ta nếu là song thịnh thời điểm gặp được ngươi, liền sẽ mang ngươi đi thiên đạo cùng, hứa ngươi một đời tiêu giao tự tại, lại không có như vậy muôn màu muôn vẻ nhân sinh. Vận mệnh chú định, nàng giống như nhìn đến một cái chất tận trời biện tiểu đồng nhi, chắt thiên chân ngây thơ mắt to, cười hì hì nhìn nàng. Một lát sau, quang ảnh tiêu tán. Nàng biết đây là cuối cùng một kia tàn nghiệm. Tiểu Đồng Nhi được đến nàng cấp Ngọc Giản, đáng tiếc khai trí quá muộn, bỏ lỡ tốt nhất tu hành tuổi, là bạch gia lão tổ kém cỏi nhất, có thể còn sót lại lâu như vậy linh tính, cũng là dựa vào nàng, dựa vào bạch gia bí động đặc thù. Thời gian không sai biệt lắm, bọn họ nên từ biệt hảo, xoay người đi ra ngoài, liền thấy Khương Nhiên làm tốt chuẩn bị, hắn hoàn toàn tiếp thu trời cao cho hắn an bài tốt vận mệnh, ta là sơn thần. Ta cũng là bạch gia nhi tử. Ta nguyện ý bảo hộ người nhà của ta. Khương tử bồi khóc đến mất. Khương tử phong cung đau thương vô cùng. Ta có thể làm cái gì? Khương ly cố nén hốc mắt nước mắt. Chờ khương nhiên lấp kín khe hở sau, linh hồn của hắn sẽ hoàn toàn chuyển sang kiếp khác làm người. Ta đã cùng. Gian do quá, hắn sẽ chuyển sang kiếp khác thành người hải tử. Ngươi chiếu cố hảo hắn là được. Bạch kỳ nhi nói xong. không thấy nguyên tắc giả các loại vô ý nghĩa tự phù. Nàng thậm chí cũng không quan tâm Khương Nhiên cuối cùng có thể hay không chuyển sang kiếp khác vì Khương Ly hài tử, đây là nguyên tắc giả nên nhọc lòng sự tình. Thân là một phương giới chủ, bị ma hiểm giới ăn mòn vỡ nát, nó cái gì chính sự cũng không làm, cả ngày quan tâm nó tình tình ái ái. Còn bởi vì an bài tình tiết không thích hợp, có ý định trả thù, có này tâm cơ, nhưng thật ra làm điểm đền bù khe hở sự tình a Cái gì đều không có. Liền không trải qua một chút đáng tin cậy. Bạch Kỳ Nhi đi vào ma hiểm giới thông đạo, lấy tiêu hao chính mình suốt đời tu vi vì đại giới, hấp thu khống chế sở hữu ma hiểm giới thông đạo tụ tập tại đây một chỗ. Sau đó biến thành bản thể khương nhiên, lấp kín khẽ hở. Cái này quá trình, bất quá một canh giờ. Hư thần giới người, chỉ cảm thấy không khí tươi mát nhiều, sương ngủ tan. ân Khẳng định là bảo vệ môi trường cục làm ra đủ loại bảo vệ môi trường thi thố lấy được không tồi hiệu quả. Cũng muốn cảm tạ đại gia bảo vệ môi trường ý thức. Mới làm thiên càng lam, thủy càng thanh. Bạch kỳ nhi tiến vào ma hiểm giới lúc sau, sở hữu ma hiểm khí tựa như điên rồi giống nhau, điên cuồng dũng mãnh vào nàng ngực bị thương chỗ. Nàng vì cái gì có thể thao tác ma hiểm khí, đem rơi dụng ở bên địa phương ma hiểm khí đều hấp dẫn qua đi, chính là cái này đặc tính. nhưng nàng trên mặt không có một tia vui sướng khỏe mắt thậm chí còn có một chút nước mắt tích thực xin lỗi thực xin lỗi ta không thể đại lượng ma hiểm khí dũng mãnh vào nàng trái tim chỗ lấy thật lớn năng lượng giúp nàng tu bổ hảo trái tim đây chính là một người chân tiên trái tim a không biết tụ tập nhiều ít ma hiểm khí bất quá sắp thành công kia một khắc bạch kỳ nhi bỗng nhiên rối tay cắm vào chính mình ngực sinh sôi đem trái tim cấp đào ra tới Thực xin lỗi, ta không thể muốn. Còn thừa ma hiểm khí loãng không ít, phiêu tán hình thành một cái đơn bạc thân ảnh, chỉ lại như vậy nhìn nàng. Tiểu chiêu, thực xin lỗi. Ta không nghĩ. Khiến cho ta, chết ở ngươi trong lòng được đi. Ta. Phản bội tổ sư, sớm nên là cái này kết cục. Đem bạch kỳ nhi đảo ra kia cái trái tim nhét vào chính mình ngực, phiêu tán đơn bạc bóng người, lập tức trở nên giống như thực chất. hắn cả người đen nhánh vô cùng. Đương chuyển thế thân khương ánh còn nhỏ khi, hắn chính là bạn chơi cùng Yến Tiểu Chiêu. Hiện tại, nàng là Bạch Kỳ Nhi, hắn chính là chân chính ma hiểm giới giới chủ. Gắt gao ôm hấp hối Bạch Kỳ Nhi, hắn không có nước mắt, không biết đau lòng là cái gì tư vị, hắn chỉ biết một sự kiện, nàng không thể chết được. Tuyệt đối không thể chết được. Nếu nàng đã chết, kia hắn. Làm sao bây giờ? Ma hiểm khí vốn là một đoàn không có ý thức, mãnh liệt tan mòn tính đặc thủ khí. Ra đời hắn như vậy linh trí, liền như là một giới chi chủ giống nhau, muốn có cái phát triển, muốn ký thác. Nhưng sở hữu hết thảy đều thành lập ở có nàng cơ sở thượng. Không có nàng, hết thảy đều không có ý nghĩa. Tiểu chiêu ôm Bạch Kỳ Nhi, nhớ lại lúc trước chạy trốn lộ tuyến, ở muôn vàng thế giới xuyên qua, rốt cuộc lại phản hồi lúc trước bọn họ ra đời thế giới. Hắn chủ động trói buộc tự thân, cam nguyện bị cầm tù, chỉ cầu cứu Bạch Kỳ Nhi. Không tiếng động quỷ gối thiên đạo cung đại điện phía trên. Kỳ nhi là ta thân truyền, ta sẽ tự cứu nàng. Chỉ là ngươi xui khiến nàng phản bội, vi phạm cung quy, ta phạt ngươi tại địa phủ chi hải cầm tù vạn năm, ngươi phục là không phục. Thiểu chiêu thấp thấp gục đầu xuống, không có một tia phản kháng. Hắn chỉ là luyến tiếc nhìn về phía bạch kỳ nhi, xem một cái liền thiếu liếc mắt một cái. Ngươi! Ai, tiên tâm đi! bạch kỳ nhi sư tỷ là sư tôn yêu nhất đệ tử nếu không phải cùng ngươi chạy trốn nàng hiện tại đã sớm chấp trưởng thiên đạo cung trở thành tử thần giới giới chủ bất quá ai ngươi cũng biết sư tôn tính tình bạch kỳ nhi sư tỷ lần này an nguy vô ưu nhưng sư tôn sẽ có khắc trừng phạt thiểu chiêu dùng lo lắng ánh mắt cuối cùng nhìn thoáng qua đừng sợ sư tỷ trọng thương lại chịu đựng nhiều như vậy khổ sở Chúng ta mấy cái đều vì nàng cầu tình, sư tôn nhìn đến nàng mấy năm nay trải qua, cũng than tiếc không thôi. Nhưng vì không dẫm lên vết xe đổ, sư tôn sẽ lấy đi nàng ký ức. Đặc biệt là cùng ngươi. Nàng không nhớ rõ ngươi là ai, không nhớ rõ chính mình là ai. Từ sau này, nàng chỉ là một cái thiên đạo cùng một tiểu đệ tử, ký ức trống trơn, bối cảnh sạch sẽ. Không có bất luận cái gì sầu lo. Lấy bạch kỳ nhi sư tỷ ngộ tính, trăm ngàn năm sau. Có lẽ nàng có thể tìm về một chút ký ức mạnh nhỏ, nhưng kia cũng dâu dịa. Ngươi thành thành thật thật ở địa ngục chi hải, đừng ý đồ vượt ngục, nếu không nàng tưởng cứu ngươi một lần, liền sẽ bị cướp đoạt ký ức một lần. Tiểu chiêu cả người hoàn toàn đi vào địa ngục chi hải, hắn ngẩng đầu nhìn ra xa, liền mỗi ngày nói trong cung. Sư tôn sau lưng vầng sáng rung động, bay ra một cái dây thừng, đem bạch kỳ nhi bó đến kín mít. Ký ức cướp đoạt. Không thua ở linh hồn thượng sinh sôi bá rất một bộ phận, nàng trong lúc hôn mê như cũ đau đớn vô cùng. Bất quá, đại sở hưu ký ức bị cướp đoạt đến không còn một mảnh, trên mặt nàng lộ ra vô bi vô hỉ siêu nhiên biểu tình, tiểu chiêu trong mắt có chút tư tác. Hắn sờ soạn chính mình khỏe mắt, không biết đây là cái gì. Mặc kệ, nàng hào hảo, vậy khá tốt. Địa ngục chi hải con bế, không bao giờ giống quá khứ, dễ dàng như vậy bị người khuy cái chỗ trống. từ bên trong đánh cắp phạm nhân mà thiên đạo cung cũng nhiều một người gọi là ý trời tiểu đệ tử nàng thích ăn mặc tố y ỉa tố một khuôn mặt ngây thơ vô tri nơi nơi xem đây là cái gì vì cái gì hoa là hồng vì cái gì thiên là lam thiên đạo cung tỉ muội đều thực thích nàng nhưng là chịu không nổi lớn như vậy cường đại liên hoàn thúc giục hỏi a liền phóng nàng đi ra ngoài thai họa người khác tiểu ca vì cái gì ngươi mua bánh bao không gọi sủi cảo? ngươi ai a? nơi nào tới đổ nhà quê? ta, ta không ăn đất làm bánh bao, ta thích ăn thịt bánh bao. chương 413 thiên chân vô tả. mắng chửi người thực mau bị người nhắc nhở. ngươi xem nàng quần áo, nàng là thiên đạo cung người. thiên đạo cung người cũng không thể ăn bánh bao không trả tiền a. bạch kỳ nhi, không giờ phút này là đối thế sự không hề biết thánh nữ ý trời. nàng thiên đầu. Tiền là cái gì? Tiền là mua đồ vật dùng. Không có tiền không thể mua. Vì cái gì muốn mua? Ai, ngươi người này quá buồn cười, ngươi không trả tiền, nhân ra vì cái gì muốn đem đồ vật cho ngươi a? Bởi vì, ta muốn. Thánh nữ ý trời, ở thiên đạo cung chính là bộ dáng này, nàng nghĩ muốn cái gì, chỉ cần nói một tiếng, thậm chí không đợi nàng chuẩn xác trắng ra nói ra, liền có người hai tay dâng lên. Nàng nói xong chính mình lý do, lại thấy vừa rồi còn hung tận hung người của hắn, lộ ra sợ hãi chi sắc, bánh bao. Muốn mấy cái, đều cho ngươi. Cho ngươi. Cảm tình này một vị ở thiên đạo cung, đều là một bá. Người tu tiên cũng là phân cùng bậc. Cùng cái môn phái càng là. Nếu không có cực chịu coi trọng thiên đạo cung đệ tử, sao có thể dưỡng ra như vậy một bộ kiểu kiều nửa điểm tình đời cũng không hiểu tính tình. có thể thấy được trước nửa đời đều dùng để tu hành. Không thể đắc tội, trăm triệu không thể đắc tội. Vạn nhất chọc giận đối phương, nàng thiên chân ngây thơ, tùy tiện vây vây bàn tay, căn bản không hiểu đến nặng nhẹ. Bọn họ chỉ là thăng đấu tiểu dân, còn có sống hay không? Đã chết cũng không chỗ nói rõ lý lẽ đi. Cung cung kính kính đưa cho ý trời một lung bánh bao, nhưng ý trời lại không có hứng thú. Nàng cũng không phải phi ăn bánh bao không thể. chính là nhìn đồ vật trắng trẻo mập mạp, nhìn đáng yêu. Phủi tay liền đi, đám người chen trúc, nàng ở phố xá sâm vất trung đi qua, không ai có thể gặp được nửa điểm vật áo. Thực mau đối đám người mất đi hứng thú, nàng đi đến núi rừng trùng, truy đổi sơn lộc thỏ hoang, thân thủ săn giết lợn rừng, không biết vì sao, nàng cảm thấy này chỉ động vật nướng bờ bờ cờ lên, hẳn là hương vị không tồi. Từ thân giới cực đại, nàng một người chậm gì gì loạn dạo, Bởi vì tuyệt đỉnh tu vi, gặp được muốn thiên sát, muốn tính kế nàng, không có một cái có thể thành công. Ngược lại đều bị nàng dùng đơn giản trực tiếp biện pháp xử trí. Nhìn thiên chân vô tà người, cũng có ngây thơ thiên chân thủ đoạn, tựa như tiểu hài tử sẽ xuống chuồn chuồn cánh. Trong lòng khả năng không có bất luận cái gì ác ý, chính là muốn nhìn một chút không có cánh chuồn chuồn. Nàng, cũng chỉ là muốn nhìn ác nhân xui xẻo bộ dáng. Tinh nguyệt lưu chuyển. Bất chi bất giác qua mấy năm. Một ngày này, nàng đi tới đông đại lục, nhìn đến một mảnh liên miên phập phòng núi non, nhìn rất có tiên gia khí thế, liền vui sướng chạy chậm qua đi. Đi đến dưới chân núi, nàng to mò hỏi người chung quanh, đó là cái gì Sơn A? Hư, ngươi này nữ hoa hoa, không được loạn chỉ, thiên nhân sẽ tức giận. Thiên nhân? Thánh nữ ý trời trợn to mắt, tò mò hỏi, thật sự có tiên nhân sao? Đương nhiên là có. Tiên nhân rất lợi hại, ngươi nhìn đến dưới chân núi xương ngủ không có, chúng ta người thường đi vào, liền sẽ không biện phương hướng, chuyển đã chết cũng chuyển không ra. Cũng may tiên nhân từ bi, chỉ là không được chúng ta quấy rầy. Hảo những người này tò mò đi vào, chuyển tới mệt mỏi đã bị đưa ra tới. Ý trời càng thêm tò mò, ta tưởng vào xem. Ai, đừng! Lại là một cái xui xẻo nữ hoa, phỏng trừng là muốn tìm tiên hỏi đạo, điên cuồng. Mới vừa thở dài không lâu, liền mỗi ngày ý đi vào đi núi rừng, những cái đó kỳ diệu xương mù thế nhưng vòng qua nàng, tự động tránh đi. Này! Ở tại dưới chân núi thôn dân nào có đối tiên sơn không hiếu kỳ, chạy nhanh hô to gọi nhỏ, thế nhưng tụ tập mười mấy gan lớn, đi theo nàng phía sau. Đường hẹp quanh co qua đi được nhẹ nhàng tự nhiên, ý trời quay đầu lại thấy được này đó thôn dân, đặc biệt chú ý tới vừa mới ngăn cản nàng lao giả, hơi hơi mỉm cười. Nàng xem người, chỉ xem mắt duyên. Có mắt duyên, tùy tay rút một chút, không mắt duyên, xem một ánh mắt đều không cho. Vậy với, với ống tay áo, xua tan này trên sơn đạo sương mù, làm cho bọn họ có thể xem đến càng rõ ràng. Mỉm cười lúc sau, nàng liền ghét bỏ đi đường qua phiền toái bay lên sơn. chúng sơn đỉnh, trường sinh điện. Nhìn sơn môn lập ngọc chất đền thờ nàng nghiêng đầu niệm ra mấy chữ. Lớn mật cùng đồ. thế nhưng tự tiện xông vào trường sinh điện lao tới mấy cái bội kiếm nữ tử kết thành kiếm trận dục đối pho ý trời bất quá nhìn kỹ ý trời dễ dàng trong đó một người cả kinh nói nàng này vì sao sinh đến cùng cố nhân như thế tương tự minh anh tỷ tỷ giống ai 60 năm trước rời đi thước tha tỷ tỷ nga chính là vị kia am hiểu luyện khí bạch thước tha Bên ngoài tương tự giả có nhưng tương tự đến cơ hồ một cái khuôn mẫu khắc ra tới liền nan giải thích ngươi là người phương nào chẳng lẽ là bạch thất tha tỉ muội hoặc là nàng hậu nhân ý trời lắc đầu ta không có tỉ muội vậy ngươi cũng không phải tới tìm nàng ta không tìm người vậy ngươi tới trường sinh điện làm cái gì đến xem ai trường sinh điện nguyên lai nơi này chính là trường sinh điện ác thiên tâm sư muội nhắc tới quá ở đông đại lục trung tâm có một chỗ nữ tử tu hành môn phái tiêu ta có rảnh lại đây nhìn xem Không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ, ta chính mình tới. Thiên tâm, sư muội. Kết trận nữ tử lập tức cả kinh, thu bội kiếm, xin hỏi các hạ, chính là xuất thân Thiên đạo cung. Ý trời thu và áo, Thiên đạo cung, ý trời. A, nguyên lai là ý trời thánh nữ Giá Lâm. Tốc tốc đi go cảnh Dương Trung, thỉnh chư vị tỷ muội lại đây bái kiến ý trời thánh nữ. Thích thích thích. Đương tiếng chuông một vang. Cả tòa núi non cộng minh đến núi đá cây rừng đều chấn động lên. Ý trời rất là tò mò, nàng còn chủ động phi thân qua đi, hoành gõ dự gõ, gõ bảy tám chục hạ. Nhìn đến mãn sơn tẩu thú nơi nơi chạy loạn, nàng vui vẻ cực kỳ, cảm thấy quá hảo chơi. Không bao lâu, trường sinh điện chủ cùng với mặt khác các chủ đều tới bái kiến nàng. Nàng ánh mắt ở chư vị nét mặt tuyệt diệm nữ tử trước mặt đảo qua, sở hữu hứng thú cũng chưa. Luận mắt duyên. còn không bằng ở dưới chân núi đụng tới cái kia láo giả. Các ngươi tự đi vội đi, không cần ứng phó ta. Thánh nữ gì ra lời này? Thánh nữ giá lâm nơi đây, quả thực đồng tất sinh huy, ta chờ ngày thường cầu đều cầu không được. Các loại hêm hay nói, xứng với chân thành ánh mắt biểu tình, nói người chính mình đều mau tin. Chỉ có ý trời chính mình, chớp trước mắt, nghiên cứu chạm giống đồng ti hàn lư hương, nghiên cứu cửa sổ xong cửa sổ đồ án. Nghiên cứu gạch thượng bóng dáng chính là lười đến nghe người ta nói lời nói. Thánh nữ, trường sinh điện mọi người hai mặt nhìn nhau, từ trước cùng thiên đạo cung giao tiếp kinh nghiệm, xem như nửa điểm khởi không đến tác dụng. Vị này ý trời, sợ là từ xưa đến nay, khó nhất lấy lòng người đi. Lấy lòng không được, cũng đừng đắc tội, vạn nhất một câu nói không tốt, chọc giận, lấy vị này ở thiên đạo cung địa vị, sợ là giao hảo thiên tâm thánh nữ cũng sẽ không quản các nàng. Một khi đã như vậy, liền không quay rời ý trời thánh nữ. Trường sinh điện hoan nghênh bất luận cái gì nữ tu, đối tu vi thấp, gặp hãm hại khi dễ nữ tu cung cấp bảo hộ. Thánh nữ nếu là có rảnh nói. Kế tiếp nói chỉ cần vừa thấy ý trời ánh mắt, liền biết nàng đối hiển lộ từ bi nhân từ không hề hứng thú, cũng căn bản không quan tâm khác nữ tu sinh hoạt đến thế nào. Thế nhưng là một lòng đắm chìm ở tự mình tu hành giới chung, đối ngoại giới bất luận cái gì sự vật đều không thèm để ý sao. Nang tâm linh không có nửa điểm sơ hở, cũng quá viên man đi. Trường sinh điện chủ nhẹ nhàng than một tiếng, ý bảo thuộc hạ nhất định phải hào hào chiếu cố. Nhưng phía dưới chư vị các chủ vẻ mặt ngưỡng hữu, này một vị tính tình đặc biệt, ai cũng không dám nói là có thể thân cận lên. Nhưng thật ra có cái ý nghĩ kỳ lạ, có thể hay không bởi vì chúng ta đều là nữ tử, vị này mới đối chúng ta không có nửa điểm hứng thú. Nếu là thay đổi cái tuổi trẻ xinh đẹp ca nhi. hôn nói cái gì? trường sinh điện chủ cả giận nói, ngươi khi thiên đạo cung thánh nữ là nhân vật kiểu gì? há tha cho ngươi lung tung phỏng đoán, tùy ý vũ nhục từ từ, điện chủ, ta đảo cảm thấy có chút đạo lý. tố cầm muội muội, ngươi nhưng đừng làm vậy. điện chủ còn không biết ta làm người sao? trực tiếp biểu lộ tự nhiên là không có phương tiện, ta chờ cũng làm không ra loại chuyện này. bất quá xảo nộ sao? nhưng thật ra có thể kế hoạch một chút. Thần kỳ thế gia không phải muốn cùng chúng ta liên hôn sao, chúng ta liền mời hàn gia đại công tử lại đây, gần nhất là gần chỗ xem hắn nhân phẩm, lại cái sao, cũng thuận tiện. Cũng không những ý nhằm vào ý trời thánh nữ bố cục, liền tính nàng không tới, thần kỳ thế gia 200 năm qua càng ngày lớn mạnh, cũng muốn cùng trường sinh điện liên hôn. Chỉ là sẽ không ở cái này thời gian đoạn mời hàn trần. Hai ngày lúc sau, ý trời vốn dĩ tính toán phải đi, là chư vị trưởng sinh điện quá cố điện chủ. Các chủ lưu lại bích họa, lưu lại nàng, nàng tò mò bên trong chuyện xưa, truy vấn chuyện xưa nhân vật chính, lúc này mới đã muộn. Đãi nàng vừa mới chuẩn bị đi, lại gặp được vừa mới lên núi Hàn Trần. Cũng nên xem như số mệnh tương ngộ đi. Hàn Trần có giống như đã từng quen biết tảo giác. Ý trời đâu, tắc tim đập bay nhanh, mắt cũng không chấp nhìn cái này diện mạo xinh đẹp người trẻ tuổi, đều luyến tiếp dịch khai ánh mắt. Trường sinh điện chúng nữ vừa thấy. Ánh mắt lưu chuyển gian hiện lên một tia ý cười, cái này chuẩn. đương nhiên, vì tránh cho Thiên Đạo Cung chỉ trích, lấy càng mau tốc độ phi tin cho Thiên Đạo Cung, kỹ càng tỉ mỉ miêu tả nguyên nhân gây ra. Kỳ thật hai ngày này nội, các nàng cũng không nhàn rỗi, ý trời ăn cái gì, nhìn cái gì, đối cái gì sinh ra tò mò. Một năm một mười đều đưa tin cấp Thiên Đạo Cung, không quan tâm bên kia ai thu, hoặc là không ai thu, các nàng chỉ là làm một cái thái độ ra tới. Làm thiên đạo cũng biết, trường sinh điện toàn thể trên giới đối ý trời thánh nữ chiếu cố biết tâm chú đáo. Kế tiếp phát sinh sự tình, các nàng cũng không nghĩ tới, càng là không hảo ngăn trở a Cơ hồ là công khai bày tỏ tình yêu. ngươi thích ta. Này, không quá thích hợp đi. Các hạ là trường sinh điện đệ tử sao? Không phải. Nhưng ta này tới là cầu hôn. Ta cần thiết muốn nên thú trường sinh điện đệ tử. Hàng trần đối đột nhiên toát ra tới nữ tử. Có chút hảo cảm, bởi vì đối phương giọng nói và dáng điệu bộ dạng cho hắn một loại quen thuộc cảm giác. Nhưng hắn còn có gia tộc, có trách nhiệm, đối như vậy lớn mật theo đuổi nữ tử, không lớn thích ứng. Ý trời chớp chớp mắt, người đẹp. Chỉ là bởi vì đẹp mà thích hắn người. Cuối cùng đều chứng minh rồi, sẽ thích càng đẹp mắt, phụ thân hắn. Hàng Trần nhận tâm cự tuyệt, thực xin lỗi, ta không thích người. Hắn lấy tương lai cô ra thân phận. Yêu cầu trường sinh điện cho hắn một chỗ sẽ không cùng ý trời xuất hiện địa phương an trí, tránh cho xấu hổ cùng hiểu lầm. Thánh nữ, chúng ta cũng không biết tiểu tử này to gan lớn mật, thế nhưng không màng ngài mặt mũi. Ý trời hoàn toàn không thèm để ý người khác nói cái gì, nàng lớn như vậy, liền không bị bất luận kẻ nào tác động nỗi lòng quá. Cự tuyệt. Cự tuyệt cũng là một loại mới mẻ cảm ứng a. Nàng thực vui vẻ, thực hưng phấn. thậm chí phá lệ cấp xa ở vạn dặm ở ngoài sư muội nhóm miêu tả một phen tâm cảnh rất thích rất thích thích xem hắn cười thích xem hắn như mày còn thích xem hắn bĩu môi hắn làm bất luận cái gì biểu tình đều hảo đáng yêu a ta muốn ôm hắn làm sao bây giờ ta vừa mới trộm đến hắn trong phòng hắn thực tức giận đẩy ra ta kêu ta tự trọng ta rất trọng a bất quá hắn sinh khí ta cũng thích Vô chi vô giác cấp Hàn Trần thêm rất nhiều phiền thoái, còn làm thần kỳ thế ra chuẩn bị thật lâu liên hôn đã chịu ảnh hưởng, miễn bản theo tới người có bao nhiêu tức giận. Bọn họ lập tức phi tin cấp sau lưng gia chủ, cẩn thận miêu tả một phen sự tình trải qua. Không qua mấy ngày, Hàn Triệt tới rồi. Liên như Hàn Trần đoán trước như vậy, thấy được càng thêm tuấn mỹ, càng thêm thần bí Hàn Triệt, ý trời thay đổi ái mộ đối tượng. Nhưng là nàng chính mình là không thừa nhận. nàng cấp thiên tâm miêu tả lời nói có điểm loạn tiểu hàng trần đáng yêu ta muốn ôm hắn tưởng lấy ăn ngon huy hắn hắn hướng ta sinh khí ta đều cao hứng hắn hướng người khác sinh khí ta tưởng đem chọc hắn tức giận người đánh bẹp hàn thiệt. ta nhìn đến hắn tâm bang bang loạn nhẹ, hắn nhìn ta liếc mắt một cái ta nói không ra lời ta chân tay luôn uống ta hoảng loạn cực kỳ ta muốn cho hắn nhiều nhìn xem ta chính là hắn vừa thấy ta Ta liền muốn tránh lên. Ta đây là làm sao vậy? Không nói Thiên Đạo cung đệ tử nhìn đến này phiên tin tức, có bao nhiêu hoảng loạn, chỉ nói vì làm thần kỳ thế ra cùng Trường Sinh Điện liên hôn thuận lợi tiến hành, hàn gia ích lợi được đến bảo đảm, hàn gia người tới đều kiến nghị hàn, hy sinh một chút, có thể cùng Thiên Đạo cung vị này hoa si thánh nữ kết giao mấy ngày. Đỡ phải nàng mỗi ngày xuất hiện, đều không có Trường Sinh Điện nữ đệ tử dám gả cho. Hàn Triệt biểu tình đã mạc, cùng Ý trời đi ở vách núi rừng cây tiểu đạo trung. Như thế nào lấy lòng một người, làm hắn vui vẻ đâu. Ý trời thỉnh giáo trường sinh điện đệ tử, có người giáo nàng đưa hoa. Ý trời liền phất phất tay, ở nàng cùng hàng triệt trải qua trên đường, đều vẩy đầy hoa loại, theo nàng linh lực thôi phát, này đó hoa loại mắt thường có thể thấy được nảy mầm, lớn lên, khai ra một đường hoa tươi, muôn tiếng nghìn hồng, cực kỳ mỹ lệ. Hàng triệt lặng lặng nhìn, Biểu tình không có bất luận cái gì dao động, chỉ là ánh mắt phóng không, tựa nhớ tới cái gì. ngươi thích nhất cái gì hoa? Không biết, hẳn là. Hành hoa đi. Hành hoa đẹp sao? Ý trời có điểm kinh ngạc, nàng sái lạc hoa loại đều là kỳ hoa dị chủng không phải cánh hoa mỹ lệ, chính là hương, khí tập người. Hành hoa. Chính là một loại bình thường cây ăn quả chi hoa đi, vừa không thường thấy, cũng không có gì quý hiếm chủng loại. Vì cái gì thích hành hoa? Hàn triệt ánh mắt khôi phục bình thường, không nhớ rõ. Đại khái là, nhìn đến hạnh hoa tâm tình liền sẽ rất kém cỏi, Tâm tình biến kém, vì cái gì còn sẽ thích đâu. Ý trời cảm thấy hàn triệt trên người bí ẩn tưởng lốc xoáy giống nhau, thật sâu hấp dẫn nàng. Tâm tình biến kém, không phải bởi vì hạnh hoa, mà là bỏ lỡ một sự kiện, bỏ lỡ một người. Nhưng là nhìn đến hạnh hoa, liền sẽ nhớ tới nàng, biết qua đi phát sinh quá thực hạnh phúc sự tình. Ta chỉ là, không nhớ rõ. Ý trời không thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nàng duy nhất có thể làm, chính là giác hàn chia tay. Bọn họ sau lưng, vô số đoá hoa tươi thịnh phóng. Nếu không có ngoài ý muốn, bọn họ sẽ ở chung thực vui sướng, dường như lục bình gặp nhau, cũng có thể cắt có thu hoạch. Quên đi qua đi, không nhất định như vậy quan trọng. Đáng tiếc, Tổng hội có người không căm lòng. Tinh huyền thánh nữ đột nhiên xông vào trường sinh điện. Nhìn đến hàn triệt thế nhưng dựa vào sắc đẹp, lại đắp thượng thiên đạo cung thánh nữ, mắt thấy thần kỳ thế gia phát triển càng ngày càng cường, các nàng mẫu tử ba người tình cảnh cũng càng ngày càng ác liệt, rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Nàng nói ra một cái kinh thiên bí mật, chương 414 không thể nhịn được nữa. 200 năm trước thần kỳ thế gia đi vào tử thần giới, ban đầu, chỉ ở tây bắc vực an phận ở một góc, yên lặng phát triển, không dẫn người chú ý sau lại. Nương kỳ diệu băng huyễn tuyển cùng hỏa ma hải, bốn đời trong vòng tộc nhân sôi nổi đột phá, nhảy trở thành trên đời chú mục đại thế gia. Bất quá, nếu cho rằng như vậy là có thể tung hoành thiên hạ, kia đã có thể quá làm lơ tử thần giới bản thổ lực lượng. Dù sao cũng là ngàn năm thế gia, không phải nhà giàu mới nổi, thần kỳ thế gia lựa chọn là không cùng người kết thù, lấy liên hôn giao hảo bản thổ quan trọng môn phái thế lực. Bản thân thần kỳ thế gia liền có nội tình. Tộc nhân các tu vi cao thầm, tu dưỡng cũng dài, mấu chốt là bề ngoài phong thái cũng là tốt nhất. Hàn Minh, Hàn triệt hai phụ tử ngoại giao, liền không có thất lợi, cứ việc bọn họ đều không tốt lời nói. Gần trăm năm tới, Hàn gia chọn lựa mười dư cái tinh anh con nối dõi, có nam có nữ, rộng khắp cùng tử thần giới các đại môn phái liên hôn. Bởi vì Hàn gia ra, ra phong cực hảo, hôn sau tiểu phu thê tôn trọng nhau như khách, hòa thuận, phong bình cực hảo. Đối với có hôn nhân khuyến hướng, tự nhiên là tốt nhất lựa chọn. Nay không, trường sinh điện vốn dĩ căn bản không muốn liên hôn, nhưng là nghe nói đối phương là thần kỳ thế gia trưởng công tử, cũng dao động. Người tới ta đi thử mười mấy năm, cuối cùng gõ định rồi ý đồ, chỉ cụ thể liên hôn đối tượng là ai, không có tuyển định hảo. Hiện tại, bởi vì tinh huyền thánh nữ để lộ bí mật, toàn xong rồi. Hàng trần trên người có yếu tộc huyết mạch, là thế giới nhất hạ thiện. Nhất vô sỉ yêu tộc yêu nữ chi tử. Cái gì? Không đợi trường sinh điện chúng nữ tu phản ứng lại đây, thần kỳ thế ra tùy tùng trước phản đối, nào có chính mình nói chính mình vô sỉ hạ tiện. Tinh huyền, ngươi hay là điên rồi. Chính là, nhà ta trưởng công tử, tốt xấu cũng là ngươi thân sinh tử, ngươi đến nỗi vì mặt khác nhi nữ tới hắn cùng tử địa Tinh huyền thánh nữ cắn răng, ta không thất tâm phòng, ta nói đều là lời nói thật. Không tin, các ngươi hỏi hắn, Nàng một lóng tay hàn triệt. Mọi người tầm mắt đều theo ngón tay nhìn về phía hàn triệt, lại thấy hàn triệt vẻ mặt mờ mịt. Rõ ràng, hắn không hiểu tinh huyền thánh nữ vì cái gì nhảy ra nói hàn trần là yêu tộc huyết mạch, càng không hiểu nàng chỉ vào chính mình là có ý tứ gì. Hào một cái tinh huyền thánh nữ, năm đó ngươi gặp nạn, một trai hai gái đều bệnh nặng hấp hối, là nhà ta ra chủ niệm cũ tình, hứa ngươi mượn nước suối cứu người. Đơn giản là mấy năm gần đây tới không được ngươi mượn, Ngươi liền ác ý hãm hại nhà ta đại công tử. Đáng thương nhà ta đại công tử, tổng niệm hắn những cái đó đệ muội bệnh tình, lúc nào cũng tại gia chủ trước mặt cầu khẩn, như thế nào có thể nghĩ đến ngươi thế nhưng như thế ác độc. Thật là thay ta gia đại công tử không đáng giá. Ta phi, độc nhất ác nhân tâm. Hồ độc không thực tử, ngươi liền xúc vật đều không bằng. Lời này mang đến, tinh huyền thánh nữ tức giận đến sắc mặt từng đợt biến thành màu đen, nàng la lên một tiếng. Các ngươi biết cái gì? Chúng ta là không hiểu. Đương nhiên đã xảy ra cái gì, ta chờ không thể hiểu hết. Thần kỳ thế ra các tùy tùng nhìn thoáng qua vẫn luôn im miệng không nói không nói gì hẳn thiệt. Chỉ biết, ngươi ôm thượng ở trong tã lót đại công tử, nhà ta gia chủ lập tức liền thừa nhận, không có một kia qua loa cho sống chuyện, còn sai người hảo sinh chiếu cấu ngươi. Một nhà, bao gồm ngươi kia ốm yếu tướng công, còn có hậu tới lục tục sinh hạ nhị nữ một tử. Tính tính xuống dưới, đại khái cũng có ba bốn trăm năm đi. Ngươi cùng sau lại tướng công sở sinh con cái, đều là trời sinh bệnh, yêu cầu nhà của chúng ta băng huyễn tuyển chữa bệnh. Chị cũng đúng, nhưng không thể mỗi ngày tăng cường ngươi nhi nữ, chúng ta đứng đắn hàn gia đình tự ngược lại bài đến phía sau. Chúng ta từ thiên thần giới rời đi thời điểm, còn bị ngươi bá chiếm băng huyễn tuyển mười năm. Cũng không biết ngươi trộm giữ lại nhiều ít nước suối. Sau lại, biết thiên thần giới nguy hiểm. Không thể lưu lại, càng là chiếm chúng ta rời đi lại đây vị trí, ích kỷ người nhiều, nhưng như ngươi giống nhau mặt dày vô sỉ, thực sự hiếm thấy. Tinh huyền thánh nữ thấy tất cả đều là nữ tu tạo thành trường sinh điện đệ tử, đều chiều nàng đầu tới xem thường ánh mắt, phẫn nộ hô to, các ngươi bậy bạ, các ngươi căn bản không biết trung gian phát sinh sự tình. Còn cần biết cái gì? Ngươi hôm nay đột nhiên kêu to hét lớn, nói nhà ta đại công tử huyết mạch đường ti tiện yêu tộc huyết mạch, Có phải hay không bởi vì không cho ngươi băng huyết tuyển? Nếu cho ngươi, ngươi có thể hay không sửa miệng? Ta mới sẽ không. Phải không? Ngươi dám thể sao? Ngươi nếu là thể ta lập tức truyền tin cấp gia tộc. Sau này mặc kệ là ai, đều không thể bí mật mang theo từng giọt nước suối cho ngươi ba cái con cái. Tinh huyền thánh nữ nghe xong, khi thế tức khắc một suy, kịch liệt tâm lý đấu tranh đều biểu lộ ở trên mặt. Nàng bên này tiết một nửa khí. Trường sinh điện mọi người tuy rằng khinh thường nàng làm người, chính là nghĩ đến muốn cùng hàn trần liên hôn, như vậy tự nhiên muốn nghiệm một nghiệm hàn trần huyết mạch hay không thuần tịnh. Bằng không, tương lai sinh hạ hôn coi yêu tộc huyết mạch hài tử, đã có thể làm trường sinh điện hổ thẹn. Mà lấy liên hôn đệ tử lại như thế nào tự xử? Như thế nào đối mặt thiên hạ? Như thế nào đối mặt hài tử? Hàn trần tự nhiên là không tin. Hàn tử nhỏ sinh trưởng ở thần kỳ thế gia, Thần kỳ thế gia đích sắc có một cái nửa yêu huyết mạch hài tử, chính là hàn ý cái này tiểu đệ đệ có có một con linh yêu làm bảo mẫu, còn sinh ra nhiều một cái yêu tộc cái đuôi, bị tổ phụ mẫu coi là xỉ nhục Sau khi lớn lên nỗ lực tu luyện, mới đưa này cái đuôi luyện hóa, thành một cái roi vì tùy thân vũ khí. Hán, hán sao có thể có yêu tộc huyết mạch đâu? Nếu có, nhiều năm như vậy, nhiều ít tộc nhân tiền bối cũng sẽ không không phát hiện a Nghiệm liền nghiệm đi. vì chứng minh trong sạch. Hắn không sợ gì cả, nhưng theo tới tùy tùng không lớn nguyện ý, không phải tâm sinh hoài nghi, mà là cảm thấy vì tinh huyền thánh nữ một câu, liền phải nghiệm chứng huyết mạch. Đại công tử, nếu là nói nghiệm liền nghiệm, đem gia tộc thanh danh đặt chỗ nào? Trường sinh điện mọi người thương lượng một phen, chúng ta vô tình mạo phạm thần kỳ thế gia. Nhưng nếu đại công tử không chịu nghiệm chứng huyết mạch nói, xin thứ cho ta chờ không thể đồng ý liên hôn. các nàng đối với liên hôn đệ tử phụ trách. Chẳng sợ một phần vạn nguy hiểm, cũng không muốn mạo. Nghiệm đi, lòng ta bằng thẳng, sợ cái gì? Tử thân giới tiên yêu hai giới phân cách rõ ràng, tiên chính là tiên, yêu chính là yêu, bị người thu kia kêu, kêu yêu sủng, yêu sủng mặc dù chuyển thành nhân thân, cũng là kém một bậc, không chịu chính đạo đại thấy, Mà yêu giới bên kia hơn phân nửa ngu mội hỗn độn, linh trí không khai, đối tu hành còn dựa vào nguyên thủy huyết mạch chi lực. Làm cho yêu tộc khí huyết so tầm thường tu sĩ sung túc, nhưng cũng bởi vì cái này đặc điểm, thực dễ dàng nghiệm chứng đến, đến ra. Thình đại công tử tích một giọt huyết. Hàn Trần nhìn thoáng qua phụ thân, hàn triệt như cũ du mi mắt, vạn sự nhàn nhạt nhiên không có gì bao lớn phản ứng bộ dáng. Bất luận kẻ nào nhìn đến như vậy, đều sẽ không hề băn khoăn đi. Sau lại Hàn Trần vô số lần hồi tưởng. hắn dùng bạc đao cắt ngón tay, đâu chỉ tích một giọt huyết. mười dư lấy máu nhỏ giọt trắng tinh trên sứ hỗn hợp ở thanh thấu trong nước nổi lên từng đóa huyết hoa nhi vì sợ kết quả sinh ra ngoài ý muốn trường sinh điện điện chủ tự mình tiếp nhận tỉnh trung gian bị người lộng tay chân quá trình nàng vội vàng bắt được chủ điện huyết long thạch thượng đem toàn bộ chén sứ máu loãng suối đến huyết long thạch thượng cơ hồ là thủy rơi xuống ở long giác thượng huyết long thạch liền nổi lên từng đợt huyết sắc sương mù khi thì dương nanh múa vớt khi thì xoay quanh rít đào khi thì vô cánh sắp bay sinh động như thật lại là một con rồng đầu xả thân bộ dáng trường sinh điện điện chủ kinh hai môn chết điện chủ đây là ta đương 200 năm điện chủ lần đầu tiên thấy yêu tộc cũng phân cùng bậc đại yêu bình thường sẽ không tới người tu tiên địa giới miễn cho bị người lột ra rút gân nhưng nếu vượt qua đại yêu đâu sư đầu hổ thân chính là nàng biết cực hạ long đầu thân rắn đây là cái gì cùng bậc đại yêu Nàng thế nhưng hoàn toàn không biết. Chưa bao giờ nghe nói. Trường sinh điện chủ tưởng so người khác nhiều, nhịn xuống trong lòng kinh hãi, đợi lát nữa đi ra ngoài, không cần nhiều lời, chỉ nói điện chủ không có vừa độ tuổi nữ tử nguyện ý xuất giá. Hoặc là lấy kia tinh huyền thánh nữ tính tình không hợp, cự này hôn sự đi. Ai, hối hận thì đã muộn a Điện chủ, cự tuyệt liền cự tuyệt đi, hà tất sợ hãi bọn họ. ngươi có điều không biết. thần kỳ thế ra thế nhưng cất giấu yêu tộc huyết mạch con nối roi con đem này che giấu như thế chi nghiêm mật chỉ sợ liên lụy thật lớn âm mưu chúng ta trường sinh điện tội gì xúc này rủi ro thốn công vô ích nghiệm chứng xong lúc sau trường sinh điện sợ phía dưới đệ tử xử trí không tốt cầm lấy trường tụ thiện vũ bản lĩnh khen tặng vài câu thần kỳ thế ra sau đó tỏ vẻ trong điện đệ tử cũng không thích hợp sợ là không xứng với trưởng công tử vân vân. Nếu là như thế này cũng liền thôi, nàng lời trong lời ngoài đều là liên hôn từ bỏ, về sau không hề đề. Hàng Trần lập tức sinh lòng nghi ngờ, hắn cảm thấy hẳn là rửa sạch hiểm nghi a, như thế nào nghe tới hoàn toàn tương phản đâu. Mà lúc này, lặp lại dối giám tinh huyền thánh nữ rốt cuộc cũng ngoan hạ tầm, này một trăm năm qua nàng không phải không có không lưng túi đầu quá, chính là thần kỳ thế ra càng ngày càng gõ cửa. Trải qua hôm nay sợ là liền khe hở ngón tay lậu hạ nước suối cũng không chịu cho. Kia nàng còn sợ cái gì? Đơn giản bất cứ giá nào. Nàng này mấy trăm năm chịu ác khí còn thiếu sao. Lại không phát tiết phát tiết, nàng sợ là sẽ sống sờ sờ nôn chết. Phẫn nộ đan sen tinh huyền thánh nữ, chỉ vào mặt lộ vẻ mê hoặc hàn trần, cười ha ha lên, còn chưa tin ta nói. Ta nói cái gì tới? Ta nói ngươi là trên đời này nhất đê tiện. Nhất vô sỉ yêu nữ chi tử, không sai đi. Trường sinh điện, các ngươi không phải thân thủ nghiệm chứng qua, như thế nào, sợ thần kỳ thế gia huy danh, không dám đắc tội à. Nói bậy, trường sinh điện điện chủ kinh giận, việc này cùng ta chờ có quan hệ gì đâu. Không quan hệ, vậy các ngươi vội vã đoạn rất liên hôn làm gì. Còn không phải sợ đệ tử gà cho yêu tộc lúc sau. Nói xong, nàng đầy mặt khuất đủ, đáng giận, năm đó ta ngây thơ vô trì. Thế nhưng bị người lợi dụng, sinh ra cái này nghiệt xúc tới. Ta biết chân tướng sau, là hận đến nghiến răng nghiến lợi, còn phải vì ta ba cái hài nhi nhẫn nhục phụ trọng, đối kẻ thù không lương nguồn gối. Tưởng tượng đến những năm gần đây tao ngộ, tinh huyền thánh nữ là hận không thể vọt tới thần kỳ thế ra đánh tạp một đốn. Không, chỉ là đánh tạp như thế nào đủ. Nàng hận không thể đem hàn triệt phụ tử dẫm đến lòng bàn chân, dâm đến bọn họ hoàn toàn thay đổi. Làm thế nhân đều biết bọn họ gương mặt thật mới cam tâm. Cái gì? Ngươi vừa mới theo như lời, trưởng công tử thật là ngươi sở sinh. Là. Tinh huyền thánh nữ gắt gao cắn răng, cái răng chung đều mang theo huyết. Nhưng hắn lại là yêu tộc lúc sau. Không sai. Môn to thở dốc, tinh huyền thánh nữ từng cái quay đầu nhìn về phía mọi người, không hiểu ra sao trường sinh điện mọi người, còn có phẫn nộ thần kỳ thế ra người tới. còn bao gồm một cái tô ý tóc đen nữ tử, chính là thiên đạo cùng thánh nữ. Nàng cố ý nhìn ý trời, khoe miệng mang theo tản nhận ý cười, các ngươi không thể tưởng được đi, trên thế giới có một loại ác nữ, chính mình không thể sinh, để cho người khác thay thế nàng thừa nhận mang thai sinh sản chi khổ. Nàng đối ta hạ mê hồn dược ta mơ mơ màng màng, chút nào không hiểu được. Chờ ta phát hiện khi, thời gian đã muộn. Thân sinh, ta không thể nhận tâm bóp chết đi. Chính là ta này một tia mềm lòng, mới dung túng này nghiệp trướng trưởng thành. Hắn đối ta cái này mẫu thân không hề tôn kính chi ý, ghét bỏ ta, ta tìm hắn muốn mấy khẩu nước suối, hắn luôn là trốn tránh ta. Hắn cũng không nghĩ, hắn đánh bại sinh trên thế giới này, là lấy ai phúc khí. Rốt cuộc đem bí mật này công khai, tinh huyền thánh nữ vô cùng vui sướng, trên mặt đều mang theo một tầng quang, có vẻ nàng đã hung ác, lại ngu xuẩn, bởi vì theo nàng lời nói. Sở hữu thần kỳ thế ra tùy tùng đều không thể nhịn được nữa, mặt lộ vẻ căm ghét tới cực điểm biểu tình. Đến nỗi hàn triệt, cho tới nay phiêu nhiên vật ngoại biểu tình, rốt cuộc hơi hơi thay đổi, tựa hồ nhớ tới cái gì. Mà hàn trần thân hình không ngừng rung động, căn bản vô pháp tiếp thu sự thật này. Hắn liều mạng nhìn về phía phụ thân, hàn triệt biểu tình không nhiều lắm, lại tựa thuyết minh. Là thật sự, phụ thân, chuyện này không có khả năng. Trường sinh điện nữ tu không có hoàn toàn tin vào tinh huyền thánh nữ nói, bắt lấy lỗ hổng, ngươi nói, là một người yêu nữ làm ngươi mang thai. kia nàng có thể là như thế nào làm được? Yêu tộc chính là có chút thần bí quỷ dị công pháp. Nhưng kia đều là yêu tộc bên trong bí pháp, rất ít biểu lộ bên ngoài, càng không thể dùng ở thường nhân trên người. Đại công tử chính là thần kỳ thế gia gia chủ chi tử, điểm này tổng sẽ không có giả đi. Ha ha! Cho nên các ngươi kiến thức thiền cận Ai nói hàn trần liền nhất định là hàn triệt nhi tử Ngươi, ngươi hôn nói cái gì Cái này thần kỳ thế ra Người rốt cuộc chịu đựng không được sôi nổi quát lớn Muốn cùng tinh huyền thánh nữ liều mạng đều có Các ngươi không tin ta Nhưng thật ra đi hỏi hàn triệt ta Các ngươi hỏi hắn Có phải hay không năm đó ta mang theo này Nghiệt xúc tìm hắn ngày đầu tiên Hắn liền dùng chính mình huyết uy hắn Nhiều năm như vậy hàng trần đều có thể bảo trì nhân thân không có bị người phát hiện nửa điểm cũng là vì các ngươi gia chủ vì bảo hộ bí mật này không tiếc dùng chính mình huyết độ cấp này nghiệt xúc bằng không hắn đã sớm bại lộ hàng trần đờ đất ngừng đầu nhìn phụ thân hắn hàng triệt hàng triệt không có mở miệng không có một tiếng phản bác gia chủ ngươi nói điểm cái gì a chẳng lẽ khiến cho người như vậy nhục nhã đại công tử sao nhục nhã cái gì ta nói chính là sự thật hàng triệt ngươi dám nói ta nói có một câu không phải nói thật sao gia chủ ngươi ít nhất chi một tiếng a như vậy cam chịu đi xuống đại công tử về sau muốn như thế nào làm người cầu xin ngươi nói một lời nói một cái không tự chúng ta đều là tin tưởng đại công tử tin tưởng hắn chính là chúng ta thần kỳ thế gia đại công tử tinh huyền thánh nữ ôm bụng cười cười đến không ngừng hàn triệt ngươi không dám nói đi ngươi không dám thừa nhận sao đợi hồi lâu Hồi lâu, hàng triệt mới đi đến nàng trước mặt, nói duy nhất một câu, tới biểu đạt thái độ của hắn. Nàng không phải vô sỉ đê tiện, nàng là thế gian đỉnh đỉnh tốt nữ tử, nàng cứu ngươi. Cứu! Ngươi nói cứu! Ai hiếm lạ nàng cứu? Ai làm nàng dùng loại này biện pháp cứu ta? Ta không có cầu nàng, là nàng gạt ta. Ngươi cùng nàng thông đồng hảo gạt ta. Các ngươi đều là một đường mặt hàng, cấu kết với nhau làm việc xấu, thư thấu. Lợi dụng ta, dẫm đạp ta, ta không thể nhịn được nữa mới nói ra tới. Ta lại hôm nay đều là các ngươi bức. Chương 415 Ma Tâm Tinh huyền thánh nữ thống khổ ông đầu, khóc đến tê tâm liệt phế, như lô quên khắp huyết, thanh thanh như tố. Nhưng mà ở đây mọi người, lại không có một cái báo lấy đồng tình. Thần kỳ thế ra hận nàng hận đến muốn chết. Trường sinh điện mọi người cùng mình không quan hệ, tuy rằng các nàng đều là nữ tu, nhưng suy bụng ta ra bụng người. tinh huyền thánh nữ sinh ba cái con chồng trước con cái tất cả đều là dựa vào thần kỳ thế gia băng nguyễn tuyền nuôi lớn điểm này cũng không phải cái gì bí văn đã tiếp nhận rồi người khác tặng xem như bồi thường đi còn khóc thiên kêu mà kể ra chính mình có bao nhiêu thống khổ kia ngay từ đầu liền nói rõ thái độ cự tuyệt ta tinh huyền thánh nữ khóc xong rồi phát thiết trong lòng khổ hận lau sạch nước mắt chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh vui sướng nàng là giải thoát rồi nhiều năm như vậy tới đẻ ở nàng ngược đại thạch đầu bị đá văng ra mà hàn trần vận mệnh của hắn tựa như thẳng hành quỹ đạo ngạnh sinh sinh quải một cái 180 độ đại cong yêu là đê tiện ngu muội nguyên thủy cồn táo thích giết chóc bất luận cái gì hình dung yêu tộc từ ngữ đều không tốt lắm hàn trần nằm mơ cũng không thể tưởng được hắn là một cái yêu tộc hắn sao có thể sao có thể có yêu tộc huyết mạch đâu bản năng Hắn xin giúp đỡ nhìn về phía phụ thân, hắn yêu cầu phụ thân cổ vũ. Hắn yêu cầu phụ thân chém đinh chặt sắt nói cho hắn, tinh huyền thánh nữ đều là nói lung tung, căn bản không phải nàng nói như vậy. Phụ thân, cầu ngươi. Hàn chân uốn gối quỳ xuống, hắn đã không có sức lực chống đỡ chính mình, tín niệm trong nháy mắt suy sụp, sụp cũng bất quá như thế. Nhưng hàn triệt chỉ là ánh mắt chớp động, xem hắn ánh mắt như nhau văng tích. Gia chủ, gia chủ không nhớ rõ. Chính là gia chủ nhớ rõ cái kia nữ tử Ta nhớ ra rồi Gia chủ ở thiên thần giới khi Đích sắc kết giao quá một cái yêu tộc nữ tử Nghe nói là nửa yêu huyết mạch Việc này ta cũng có điều nghe thấy Nhưng Kia nửa yêu nữ tử không phải đã sớm đã chết sao Là đã chết Nhưng nàng sinh thời nếu là làm cái gì tay chân thần kỳ thế ra các tùy tùng nhìn về phía hàng trần Ánh mắt một chạm vào Không dám tiếp tục nói tiếp Hàng triệt tu hành công quyết không khác đại hậu hoạn, chính là thường xuyên sẽ quên đi qua đi. Năm đó gia chủ tu vi thấp kém, nhiều lắm vừa chuyển, nhị chuyển, hiện tại đều là 6 xoay, tương đương ba bốn thứ ký ức quét sạch, cũng chưa đem cái kia nửa yêu nữ tử tồn tại dấu vết rõ ràng sạch sẽ. Đây là kiểu gì thâm tình? Thâm tình nếu này, giúp nàng nuôi nấng nàng hài đồng, nhưng thật ra có thể lý giải. Không. Hàng chân đôi tay đấm mặt đất, cao cao đầu thấp đến bụi bạm. trên mặt đều là cho tàn nhưng mà hắn đã cái gì đều không để bụng đôi mắt đỏ bừng ta không phải yêu tộc ta không phải ta mới không phải hắn điên cuồng sông ra ngoài không có người ngăn đón hắn chỉ có ý trời si mê nhìn thoáng qua hàng triệt liền vội vàng nhấc chân đuổi kịp hàng trần có trường sinh điện đệ tử vẫn luôn chú ý ý trời phát hiện nàng đuổi theo hàng trần trộm dùng tay ra hiệu cấp trường sinh điện chủ Trường sinh điện chủ cũng không tưởng thiên đạo cung ngày sau giận chó đánh mèo chính mình, liền âm thầm phân phó, đem nơi đây phát sinh sở hữu sự tình đưa tin cấp thiên đạo cung, chân lớn lên ở ý trời trên người, các nàng tổng không hảo ngăn trở đi. huống hồ ý trời tu vi, cũng không phải muốn ngăn là có thể ngăn được. Hàn gia chủ, ngài xem, ai, nguyên bản hỷ sự biến thành như vậy, chúng ta cũng không nghĩ, không bằng hôn sự như vậy từ bỏ. Hàn triệt sao cũng được. Bất quá đi theo tới thần kỳ thế gia sứ giả nhóm, các đều không muốn. Vốn dĩ liên hôn là theo như nhu cầu, hiện tại khen ngược, phía trước mục đích không đạt tới, nhà bọn họ đại công tử lại thành yêu tộc lúc sau. Chuyện này như thế nào cũng đến cấp cái công đạo. Trường sinh điện chúng nữ tu cấp khí cười muốn chúng ta cấp công đạo. Người xác định chưa nói sai. Phía trước thần kỳ thế gia thanh danh như sấm bên thai, đều nói kiểu gì khiêm tốn cao khiết, hiện giờ vừa thấy. thật là nghe danh không bằng gặp mặt. Thậm chí có nữ tu tính nết đi lên, tính toán đuổi đi này đàn vô lại. Trường sinh điện điện chủ lắc đầu, liên hôn không thành, cũng không cần thiết trở mặt thành thù A. Các hạ chi ý đâu, muốn cái gì công đạo. Nhà ta đại công tử thân thế đặc thù, cũng ở chúng ta cố tình giấu giếm. Một vị thần kỳ thế gia sứ giả, miệng lưỡi lanh lợi, lưỡi trán hoa sen, không có đạo lý thế nhưng cũng bị hắn tìm ra đạo lý tới. Nếu không có quý điện huyết long thạch nghiệm chứng, hắn nhất sinh nhất thế, thẳng đến chết đều là nhân tộc. Điểm này, quý điện tin hay không? Có hàn triệt dùng chính mình huyết giúp này dầu dếm, ai có thể nhắm mắt lại phủ nhận? Là, kia hắn hậu nhân tự nhiên cũng là nhân tộc, thế thế đại đại đi xuống, chờ yêu tộc huyết mạch cực kỳ bẽ nhỏ, còn có ai sẽ phát hiện cái này bí ẩn? Hào đi! Trường sinh điện điện chủ cảm thấy, chính mình có điểm mềm yếu. Nàng chỉ là không nghĩ gây thù quá án cũng không tưởng theo đối phương mạch lạc đi xuống dưới, khả năng chúng ta ở nghiệm chứng yêu tộc huyết mạch thời điểm có chút khiếm khuyết thỏa đáng, bất quá sự thật chính là sự thật, từng có lửa gạt chính là lửa gạt. Quý phương tính toán đổi mới một cái liên hôn người được chọn. Nhưng, nhưng chúng ta chưa chắc có thể tìm được nguyện ý gả qua đi nữ đệ tử. Nếu là đích trưởng từ sao, còn có thể suy xét một chút. Hiện tại đổi một cái dòng bên. kia bên này cũng có thể tùy tiện ra một cái không chịu coi trọng nữ đệ tử, liên hôn là liên hôn, nhưng phân lượng quá nhẹ, mất đi liên hôn ý nghĩa. Vài vị thần kỳ thế gia sứ giả quả nhiên lớn mật, châu đầu ghé hai thương lượng một phen, đưa ra một cái căn bản không có khả năng cự tuyệt đề nghị, liên hôn giả vì ta ra gia, gia chủ. Cái gì? Quả nhiên, này một câu kinh tới rồi trường sinh điện điện chủ. Hàn thiệt! nay một vị... Cũng không phải là bình thường người tu tiên A, năng lượng lớn đến tình trạng gì, đem một giới người truyền thống mà đến A. Hắn cứu người vô số, có đại công đức, phát hiện thiên thần giới nguy cơ, có đại trí tuệ, dốc sức nghiên cứu mười mấy năm truyền thống trận có đại nghị lực. Càng miễn bàn hắn bề ngoài xuất chúng, cho dù ở Mỹ nhân đông đảo tử thần giới, cũng là tiếng tâm lừng lây Mỹ nam tử. Trường sinh điện điện chủ tức khắc do dự. Liên hôn khẳng định là có chỗ lợi nàng lúc trước mới đáp ứng hiện tại đối phương cấp ra thành ý gả đến thần kỳ thế gia chính là chủ mẫu đối bất luận cái gì nữ đệ tử tới nói đều là hạng nhất dụ hoặc duy nhất rồi dám điểm chính là hàng triệt trong lòng có một cái che giấu đến sâu đậm nữ tử sớm đã thâm nhập cốt thủy thấm vào tâm mạch đó là kẻ tới sau vô luận như thế nào cũng đặt chân không được địa phương hắn sẽ không cấp tân hôn thê tử bất luận cái gì tình yêu nhiều nhất cấp cho tôn trọng như vậy Không hề nghi ngờ sẽ hy sinh liên hôn nữ tử hạnh phúc ca. Nhưng về phương diện khác, bồi thường cũng không phải ít. Lặp lại tự hỏi hồi lâu, trường sinh điện điện chủ vẫn là hạ không chừng quyết tâm, liền thỉnh thần kỳ thế gia sứ giả các tùy tùng tạm thời ở lại. Hai ngày sau, nhận được tin tức tới rồi Hàn Minh chạy tới. Phu tử gặp mặt, đối diện không nói gì. Hàn Minh chỉ hỏi một câu, thật sự. Hàn triệt gật đầu. Tùy tùng chạy nhanh từ giữa cứu vãn Gia chủ, lão gia ý tứ là, khả năng không lớn đi. Trần thiếu gia mỗi năm đều ở tham gia tổ tông hiến tế, hắn nếu là huyết mạch không thuần, sao có thể nhiều năm như vậy không có bị phát hiện đâu? Bởi vì ta dùng huyết độ phương pháp. Cái gì? Khó trách môi đến hiến tế ngày, gia chủ sắc mặt liền không được tốt xem. Quay đầu lại nhìn thoáng qua đã xanh cả mặt hàn minh, tùy tung hoàng sợ, gia chủ, gì đến nỗi này? Gì đến nỗi này a? Nếu là việc này vẫn luôn không có vết trần, như vậy bao nhiêu năm sau, chẳng phải là muốn đem toàn bộ gia tộc chuyển tới một cái yêu tộc lúc sau. Lại sau này, hắn cưới vợ sinh con, gia tộc chuyển cho hắn con cháu. Chân chính hàn gia huyết mạch, ngược lại lưu lạc vì dòng bên. Ngài là gia chủ, sao lại có thể trơ mắt nhìn tu Hu chiếm tổ. Hàn Minh nhất đau lòng cũng là điểm này, trăm triệu không nghĩ tới, hàn triệt thế nhưng liền một chút gia tộc đại cục đều không có. thế nhưng tính toán làm cái kia yêu nữ nhi tử kế thừa gia nghiệp hai phụ tử mượn trường sinh điện một chỗ thiên điện nói chuyện với nhau trường sinh điện điện chủ tự nhiên nghĩ mọi cách nghe lén nhưng là bất luận cái gì linh khí pháp khí đều có bị phát hiện nguy hiểm hơn nữa sẽ ảnh hưởng trường sinh điện cùng thần kỳ thế gia quan hệ cho nên dùng giống nhau hoàn toàn không cần linh khí chỉ cần hai dạng tục vật tầm thường lại đơn giản đặt ở trước mặt người ngoài cũng không biết đang làm gì lại nói tiếp Đây cũng là đã từng trường sinh điện một vị luyện khí nữ đệ tử phát hiện, một cây thật dài sợi bông là có thể truyền lại thanh âm. Cái gì tu hu chiếm tổ? Gia chủ, ngài. Ngài như thế nào biết rõ cố hỏi? Ở ngài trong lòng, chẳng lẽ tộc nhân khác thêm lên, đều không bằng nữ nhân kia lưu lại một cái hải tử sao? Mấy năm nay, ngươi đối trần thiếu ra dốc lòng chú ý, ngược lại đối thân sinh hải tử chẳng quan tâm. Này, này không phải vì phụ chi đạo A. bọn họ là ta huyết mạch nhưng không phải ta hài tử ta hài tử chỉ có trần nhi nhưng hắn không phải ngươi thân sinh a hài tử chính là hài tử có phải hay không thân sinh không quan trọng này lo xít liền trường sinh điện chủ nghe xong đều vô ngữ lắc đầu thất tâm phong trừ bỏ thất tâm phong không còn có mặt khác nôn từ có thể hình dung hàn minh phẫn nộ đến cực điểm cùng nhi tử hàn triệt nháo đến tan rã trong không vui Xong việc, hắn hạ một cái mệnh lệnh, giết chết Hàn Trần. Chỉ có như vậy, mới có thể xong hết mọi chuyện. Không cần A láo ra, Trần thiếu gia dù sao cũng là lão nô nhìn lớn lên. Như thế nào hạ thủ được? Vô nghĩa cái gì? Hắn không chết, lấy triệt nhi quật cường, vẫn là sẽ đem gia tộc truyền cho hắn. Khi đó ta đã chết, đều không thể nhắm mắt lại. Hàn Minh điều động dưới, phụ cận thần kỳ thế gia cao thủ, biến tìm Hàn Trần. Dù sao cũng là nhìn hắn lớn lên, quá hiểu biết, thực mau tìm được tung tích, bố trí mai phục hắc y che mặt, mỗi người xuống tay phía trước đều yên lặng tâm lý ám chỉ, đây là vì gia tộc, vì gia tộc A. Gia chủ quá không hiểu sự, khăng khăng sùng ái một cái yêu tộc lúc sau, bọn họ vì bảo hộ gia tộc, cũng chỉ có thể hạ này tàn nhẫn tay. Đáng tiếc chính là, liền như bọn họ hiểu biết hàn trần. Hàn Trần đồng dạng hiểu biết bọn họ a đừng tưởng rằng không cần ngày thường thường dùng chiêu số bí kỹ, là có thể giấu giếm được Hàn Trần. Đừng hắn phát hiện muốn sát chính mình người, thế nhưng là nhìn hắn lớn lên thuốc bá, còn có một ít cùng hắn kết giao cực mật cùng tộc huynh đệ, không, hai ngày trước liền không phải. Cái gì đều không phải. Bọn họ là một đám sát thủ, mục đích chính là diệt trừ hắn. Các ngươi, Thế nhưng muốn giết ta? Ta làm sai cái gì? Vì cái gì muốn giết ta? Bị phát hiện, cầm đầu chỉ có thể tháo xuống khăn che mặt, trần thiếu gia đừng trách ta trở nhẫn tâm, trách chỉ trách gia chủ quá yêu thương ngươi. Vì ngươi, liền thân sinh con cái đều xếp hạng sau đó. Ngươi bất tử, gia chủ cũng chỉ biết để ý ngươi một người. Nói vậy phụ thân rõ ràng cũng yêu thương hàn ý, hàn Khanh hàn ngưng. Nhưng gia chủ chính miệng nói, bọn họ chỉ là huyết mạch hậu nhân. Là hắn mất trí nhớ sau huyết mạch hậu nhân. Chỉ có ngươi, ngươi mới là hắn hải tử. Thực xin lỗi Trần Thiếu Gia, ngươi cần thiết chết. A a a, ta tình nguyện không cần hắn yêu thương. Không có hàng triệt một bên tình nguyện, hắn sinh ra chỉ là một cái bình thường yêu tộc lúc sau. Như hắn ý, ở thần kỳ thế gia cũng có thể sinh tồn, chính là nhiều chịu điểm xem thường thôi. Hắn các thân nhân, sẽ không muốn cho hắn đi tìm chết. Hàng chân trợn chịu đựng lớn như vậy đả kích, biết chính mình trời cao không đường, xuống đất không cửa. Đau lòng tột đỉnh. Vì cái gì a? Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, rất muốn hỏi một chút ông trời, vì cái gì muốn như vậy đối hắn? Hắn làm sai cái gì? Vì cái gì muốn hắn thừa nhận lớn như vậy thống khổ tra tấn? Kịch liệt tâm lý biến hóa, làm hắn trạng thái phi thường không ổn định. Hàng chân huyết mạch. Tương đối phức tạp. Nhiều năm như vậy toàn dựa hàn triệt dùng chính mình huyết áp chế. Mà hiện tại, gần nhất tinh thần thượng đả kích thật sự quá lớn, đại năng có thể đem nhân sinh sinh bước điên, còn nữa hắn cũng đủ thành thục tới rồi kích phát huyết mạch chi lực thời điểm. Hắn thét dài một tiếng, trên người quần áo bị nứt vỡ, tứ tán rời đi. Một đầu tóc đen như rong biển điên cuồng kích động, đôi mắt trở nên đỏ bừng, khỏe miệng cũng chảy ra một kia vết máu. Thức mau, đôi mắt chuyển vì đen nhánh. Dòng biển tóc rối cũng bình tĩnh phiêu đáng xuống dưới. Từ hắn lòng bàn chân, sinh ra một cổ thập phần đáng sợ, chỉ là đứng ở hắn phụ cận liền tâm loạn khủng hoảng hơi thở. Không chờ này cổ hơi thở lên tới mắt cá chân, đống nhiên từ trên trời giáng xuống một người tố y hề nữ tử, nàng đạm nhiên nhìn lướt qua hắc y che mặt sát thủ nhóm, một bàn tay lôi kéo hàn trần liền đi. Hàng trần trạng thái cực kỳ đặc thù, phảng phất cất cao đến quan sát cả đời thần linh góc độ. Đối đãi thế gian vạn vật cũng chưa kính yêu, từ bi, vui sướng chi ý, có chỉ là lênh khốc, lý trí? Là ngươi? Ngươi có gì cầu? Ý trời đem hàn trần kéo đến trường sinh điện sau núi huyền mai sau, ôm hắn cùng nhau bay xuống ở vạn trượng chi đế. Rơi xuống khi, ý trời không có việc gì, hàn trần cũng không ngại. Nếu thay đổi ngày thường, hàn trần khẳng định muốn khiếp sợ, bởi vì hắn còn không có đạt tới loại này tu vi, mà hiện tại đâu? Hắn đối bất luận cái gì sự vật đều nhất không nổi hứng thú. Hơn nữa cảm thấy chính mình không gì làm không được, chỉ cần hắn tưởng. Hắn thậm chí sinh ra đáng sợ ý niệm, chỉ cần hắn nguyện ý, di động san bằng tòa sơn mạch cũng dễ như trở bàn tay. Hàn! Trần! Cái này đê tiện tên, như thế nào xứng đôi ta? Từ sau này, ta muốn sửa tên, ta muốn sửa một cái kinh thiên động địa tên, gọi là gì hảo đâu? Hàn Trần khỏe miệng ta mị cười. Ánh mắt tràn ngập ác ý. Ý trời che lại ngực, phát hiện chính mình lòng đang vừa kéo chịu đau. Nhưng là nàng trên mặt đang cười, nghe thấy chính mình nói, gọi là gì đều hảo, chỉ cần ngươi thích. Chỉ cần ta thích. A, cười lạnh một tiếng, hàng trần mới không tin trên thế giới này bất luận cái gì một người. Liên phụ thân đều là giả, mẫu thân cũng là giả, nhìn hắn lớn lên các thân nhân, muốn giết chết hắn. Còn có cái gì là có thể tin tưởng? Hắn chỉ tin tưởng chính ngươi. Nói, ngươi rốt cuộc nghĩ muôn cái gì? Hàn Trần híp mắt khẽ hử một tiếng. Xem tại đây nữ tử trước sau như một, hắn nhưng thật ra không keo kiệt một chút tùy tay tiểu đội. Ta tưởng, thân ngươi một chút. Cái gì? Ý trời nghiêm túc nhìn Hàng Trần, ngươi nguyện ý sao? Vô sỉ. Hàn Trần buột miệng thốt ra, ngay sau đó ánh mắt chật lóe, ma tính đại động, có gì không thể? Hắn chủ động phủng trụ ý trời mặt. Chúc chắc thô lô đối với nàng ngôi. Ý trời khỏe mắt có chút ước ác, một bàn tay ôm hàn trần đối với hắn phía sau lưng, một bàn tay đối với hắn trái tim. Hàn trần tự nhiên sớm có chuẩn bị, nếu là ý trời tính toán đối hắn động thủ, hắn cũng có thể lập tức đánh gây đối phương tâm mạch. Ai biết, ý trời chỉ là vận thiên đạo cung linh công, đem hàn trần sinh ra mà tâm hút đi. Hàn trần mờ mịt lui về phía sau hai bước, thình thịch ngồi dưới đất, vừa mới đã xảy ra cái gì? Ma tính quá độ chính mình, căn bản không phải chính mình. Nhưng hắn không có tu luyện hàn triệt công pháp, tự nhiên nhớ do phát sinh quá cái gì. Hắn kinh tùng ngẩng đầu, liền mỗi ngày ý trên mặt khi thì sắc mặt bình thản, khi thì giữ thợn, thay phiên trao đổi. Chương 416 chấp nghiệm. Ta làm sao vậy? Hàng trần tiếng lòng run rẩy, nửa ngày ngồi quỳ trên mặt đất bò không đứng dậy, trên mặt kinh hãi chi sắc nửa ngày chưa cởi. Vừa mới người kia điên cuồng bừa bãi. Liếc xéo thiên hạ, căn bản không phải bình thường hắn. Thật là đáng sợ. Hắn còn nhớ rõ hắn tràn ngập ác ý, một loại xúc động, hắn không thể tất cả mọi người đi chết một lần. Cái này đi tìm chết đi phạm vi, bao gồm ở trước mặt mọi người trọc thủng hắn thân thế chi mê tinh huyền thánh nữ, bao gồm nuôi nâng hắn lớn lên, coi hắn vì thân tử hàn triệt. Đến nuôi phái người tới giết hắn thần kỳ thế ra mọi người càng đừng nói. Nhân ra đều phải giết hắn. hắn đương nhiên muốn trăm ngàn lần trả thù trở về đúng rồi chỉ là bình thường chết như thế nào có thể cũng đủ đâu hắn còn muốn ở này đó người chết phía trước trêu đùa bọn họ làm cho bọn họ nhìn đến hy vọng lại tuyệt vọng tựa như cống ngầm lao thử giống nhau chôn chôn tranh tránh bị chết vô cùng thê thảm như thế mới có thể làm hắn vừa lòng càng la hồi ức hàng trần liền càng không thể tiếp thu cái kia tràn ngập tà niệm hắn tựa như đột nhiên toát ra tới một cái khác người xa lạ Căn bản không phải hắn. Hắn sao có thể như vậy hư? Chẳng lẽ nói. Hắn chịu kích thích quá lớn, thiếu chút nữa đoà ma. Sớm nghe người ta nói, tu hành người cần lo liệu chính tâm, chính nghiệm. Nếu không tới rồi mỗi một quan tạp đã chịu tâm ma dụ dỗ, hoặc là tự thân tà niệm cả đời, liền dễ dàng xa đoà ma đạo. Một khi đoà ma, liền cùng tu hành đại đạo cách biệt, cuộc đời này lại khó quay đầu lại. Nhưng ta không phải yêu tộc sao. không biết có phải hay không cân bằng tử thần giới thường nghe người ta nói nhân tộc thường có đoạ ma nhưng là yêu tộc cực nhỏ đại khái là yêu tộc bản thân liền sinh tồn ở cực độ hỗn loạn hoàn cảnh thích giết chóc không phải bản tính mà là vì sinh tồn giết chóc là thủ đoạn cùng ma đầu vì đạt tới bản thân chi tư mà giết người hại người rồi lại bất đồng ta là yêu tộc không nên đoạ ma a không đúng ta vừa mới không phải thiếu chút nữa đoạ ma mà là đã Nhập ma, tinh huyền thánh nữ cùng hàn triệt tuy rằng không phải hắn thân sinh cha mẹ, nhưng hắn trưởng thành tới nay trong trí nhớ, hai người chính là hắn huyết mạch trí thân. Hắn vừa mới thế nhưng sinh ra sát nghiệm, muốn giết chết hai người. Nay tuyệt đối không phải thiếu chút nữa đoạ ma, mà là đã đoạ ma. Trước nay không nghe nói đoạ ma lúc sau còn có thể lùi lại trở về. Giơ lên đầu, nhìn thiên đạo cung thánh nữ ý trời, hàn chân biểu tình đã cảm kích lại ấy nấy. Nghĩ đến vừa mới chính mình hấp dẫn lộng ý trời, sau đó giết chết nàng ý tưởng, hận không thể tự phiến cái tác. Nàng muốn thân ngươi một chút, là vì đem ma tâm từ trên người của ngươi hút đi. Luận khởi tái tạo tri ân, có thể so với tái sinh phụ mẫu. Hàng chân cái thứ nhất hiện lên ý niệm chính là cái này. Nhưng ngay sau đó hắn liền nghĩ đến, không có đoạn ma, trở thành mỗi người chu chi ma đầu, nhưng cũng là yêu tộc huyết mạch a, cấp thấp hạ tiện yêu tộc lúc sau. Ta không bao giờ là thần kỳ thế gia đích công tử. Hắn tình cảnh cũng không hảo đi nơi nào. Đầy bụng tâm sự, đã tưởng cảm tạ ý trời đối hắn đại ân đại đức, lại cảm thấy, còn không bằng làm hắn đọa ma tính, khiến cho hắn chết vào trí thân vây công bên trong, đã chết cũng liền xong hết mọi chuyện. Ước chừng qua nửa canh giờ, ý trời trên mặt giữ tợn dễ rủa chi sắc dần dần đạm đi, thay thế chính là một cổ đạm nhiên siêu thoát chi ý. Thiên đạo cung bi truyền, quả nhiên thần kỳ. Hàng trần bốn gối chính thức quỳ xuống, này một quỳ, bởi vì ta tạ ngươi. Không phải tạ ngươi đã cứu ta, mà là tạ ngươi làm rất nhiều người miễn với ta giết chóc. Ta hàng trần cả đời, chưa từng đã làm một kiện vi phạm công lý đạo đức việc. Nguyên tưởng rằng cuộc đời này liền tính thành không được ta phụ thân như vậy siêu phàm thoát tục người, đến già rồi, cũng là cái năm cao đức huân tử thiện trưởng giả. Nam mơ cũng không thể tưởng được, ta chân chính thân thế thế nhưng là... Hắn khỏe mắt phím hồng, toàn bộ mí mắt đều run rẩy, có chút biến hình, hạ khỏe mắt hướng về phía trước nghiêm trọn, nhìn phía dưới, mặt hình cũng ở biến ảo. Theo hắn cảm xúc kịch liệt phập phồng, bao gồm hắn mi cốt, còn có cầm cốt đều ở biến. Đoạ ma lúc sau lại bị ngạnh sinh sinh rút ra ma tâm, trên người một tia ma khí cũng không mang theo, trời sinh một nửa kia huyết mạch rốt cuộc có thể toát ra đầu, yêu tộc huyết mạch đang ở biểu hiện uy lực. Nó sinh sôi kéo cao hàng trần hơi hiện bình thường mi cốt, ma tế hơi khoan cảm giác, núi phong cất cao một chút. Tính cả toàn bộ cái chán, đều thay đổi một ít độ cung. Đừng nhìn các loại biến hóa chỉ là hơi chút như vậy một chút, nhưng thêm lên liền khó lường Hàn trần tựa như thay đổi một cái đầu tựa mà. Không, nhìn kỹ hắn, còn có thể tìm được phía trước bóng dáng. Nhưng mà hiện tại đã cùng từ trước khác nhau rất lớn. Nếu tương đối nói, Từ trước mọi người nhìn đến hàng trần, toàn sẽ cùng khen ngợi một tiếng, Mỹ Nam Tử. Nhìn đến hàng triệt, liền sẽ quên phía trước khen Mỹ Nam Tử nói, toàn tâm đắm chìm ở Hàn triệt dung nhan bên trong. Lại nhìn đến Hàn minh, hai loại khác hẳn bất đồng phong cách khuynh thành chi sắc, ai cao ai hạ. Thiên hảo lenh khốc, sẽ thưởng thức Hàn minh. Thẩm mỹ thiên hướng nhu hòa văn nhã, càng yêu thích hàng triệt. Hai bên có thể vì ai càng Mỹ lệ mà tranh chấp không giới. Hơn nữa mỗi cách một đoạn thời gian nhắc tới cái này đề tài, còn có thể xảo lên. Đã không phải vì ai Mỹ mà tranh, mà là bảo hộ chính mình trong lòng hoàn mỹ. Thần kỳ thế gia có thể dừng chân thiên thần giới, liên hôn chi sách mọi việc đều thuận lợi, hai phụ tử xuất chúng phong thái dung nhan, không thể không nói chiếm một đại ưu thế. Mà hiện giờ, đột hiện yêu tộc huyết mạch hàn trần, dường như bỏ đi bùn đất chất sắc ngoài, lộ ra trong suốt bắt mắt ngọc chất ngọc thủy, hàn minh là khuynh quốc khuynh thành. Hàn Triệt là sáng trong như ngọc thụ, mà Hàn Trần còn lại là một loại khác kinh tâm động phách. Thế gian có mấy người có thể ở hắn như vậy chấn động mỹ mạo trung bảo trì lý trí? Giờ phút này Hàn Trần chạy xuống một giọt màu đỏ nước mắt, cũng không biết chính mình bề ngoài đã xảy ra thật lớn biến hóa. Uy tư trạng thái hắn sống không còn gì luyến tiếp, đối ngoại giới hết thể đều không có hứng thú, chỉ là nhiều năm làm người căn bản thúc đẩy hắn lại được đến người khác thật lớn ân huệ thời điểm. cần thiết nói lời cảm tạ. Mà hắn thân vô vật dư thừa, ta không thể tạ, chỉ có thể như thế. Ý trời hơi mang thương xót nhìn hắn, cảm tạ ta. Không cần, ta là vì ta chính mình. Không biết vì cái gì. Nàng nghĩ thầm, thay đổi người khác đoạn ma, nàng cái thứ nhất ý tưởng chính là diệt trừ đi. Mặc kệ đối phương có cái gì khổ chung, như thế nào cầu xin, nàng đều sẽ không mềm lòng. Nhưng mà thay đổi thiếu niên này, Nàng không chút nghĩ ngợi liền ra tay. Cứu giúp. Nàng không có nói sai, nàng thật là vì nàng chính mình. Tuy rằng quá khứ ký ức cũng chưa, nhưng nàng rõ ràng ý thức được, cần thiết cứu đứa nhỏ này. Không cứu nàng, nàng sẽ hối hận. Vĩnh vĩnh viễn viễn lâm vào hối hận chung, vô pháp tự kiềm chế. Vì ngươi chính mình. Hàng chân khó hiểu này ý. Ngươi không phải yêu ta phụ thân rồi sao? Chẳng lẽ nói, ngươi cho rằng đã cứu ta? liền sẽ làm ta phụ thân đối với ngươi lau mắt mà nhìn hắn cười khổ một tiếng ngươi đối ta đại ân cho dù tan xương nát thịt cũng vô pháp tương báo một vài nhưng là muốn cho ta vì ngươi ở trước mặt hắn nói tốt xin lỗi ta làm không được ta thả rằng chết ngươi hiểu lầm hàn triệt là hàn triệt ngươi là ngươi ta cứu ngươi là vì ta chính mình cũng là vì ngươi cùng hắn không quan hệ hào đi Hàn Trần chỉ đương yêu ai yêu cả đường đi. Vậy ngươi hấp thu ta Ma Tính, làm sao bây giờ? Ý Trời vén tay áo, nàng nửa thanh cánh tay đều đen. Tạm thời phong ấn tại nơi này. Kia lúc sau đâu? Có cái gì biện pháp có thể thanh trừ sạch sẽ? Ta cũng coi như trong bất hạnh rất may, thế nhưng ở đọa ma lúc sau gặp được ngươi. Thiên hạ chi gian chỉ sợ cũng chỉ có Thiên Đạo cùng có biện pháp giải cứu đọa ma tu giả. Ý Trời lắc đầu. Đọa ma là cá nhân lựa chọn, thiên đạo cung cũng không có biện pháp giải cứu. Ta từ ngươi trong cơ thể hút tới ma tâm, thanh trừ không xong. Cái gì? Hàng chân khiếp sợ, thanh trừ không được, vậy ngươi làm sao bây giờ? Vẫn luôn phong vấn sao? Ân. Chỉ cần ta bất động ma niệm, này đó ma tính liền tồn tại ta trong thân thể. Không quan trọng, ta hiện tại hai bàn tay trắng, trừ bỏ đối với ngươi vướng bận tri tâm, còn có đối với ngươi phụ thân một khang yêu thích. Lại vô mặt khác, hẳn là không có gì có thể khiến cho ta động ma niệm. Ý trời ngữ khí bằng phẳng nói ra lời này. Lệnh hàn trần lại dối dám lại khó chịu, hắn xoay đầu đi, đã vô pháp gánh vác ý trời thiên đại ân tình, lại không nghĩ thừa nhận đối này nữ tử, sinh ra một tiêu cùng loại hảo cảm cùng thương hại cảm giác. Sở hữu yêu hàn triệt nữ nhân, đều là đồn ốc. Hắn là không có khả năng cấp hàn triệt đề cử, vĩnh viễn sẽ không. Nói lời cảm tạ cũng nói qua, khắc cũng không có thể ra sức. Nhiều xem một cái cũng là khổ sở, hắn lộ ra rời đi chi ý. Ngươi có thể đáp ứng ta một sự kiện sao? Ý trời chớp chớp mắt, phảng phất ngượng ngùng mở miệng để yêu cầu. Ngươi nói, phàm là ta có thể làm được, không chỗ nào không tử. Ta hy vọng ngươi, không giết vô tội người. Không giết vô tội người, là có ý tứ gì? Hàn Trần mẫn cảm một hồi mắt. Ngươi hiện tại không phải quá khứ ngươi. Ma tính dẫn phát rồi ngươi ẩn sâu bản tính. Ý của ngươi là, ta còn có khả năng sẽ đoạ ma. Không có khả năng. Ta đã đem ngươi ma tâm toàn bộ hút đi, ngươi vĩnh viễn sẽ không đoạ ma. Nhưng ngươi, ngươi bản tính chung chính mình, cũng chưa chắc là thiện lương trận doanh A. Hàng chân chấn động, thiện lương trận doanh. Ngươi là tưởng nói, ta không phải nhân tính bổn thiện. Ý trời thiên đầu. Ta cũng không hiểu như thế nào kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Tóm lại, ngươi có thể đáp ứng ta, không giết vô tội người sao? Có thể là có thể. Kia muốn như thế nào phán đoán vô tội không vô tội đâu? Nếu là người nọ một lòng hại ta, lại xưa nay làm việc thiện, ta cũng không thể sát chi. Như thế nào phán đoán, hỏi ngươi chính mình tâm. Ngươi tâm cảm thấy, không vô tội, liền theo ngươi tâm làm. Phàm là ngươi cảm thấy người nọ có một kia vô tội. Liền đừng cử động hắn. Hàn Trần gắt gao nhìn trầm chầm, chầm ý trời. Ý trời xưa nay là không chú ý ngoại vật. Việc này vì làm Hàn Trần đáp ứng. Thế nhưng phá lệ thúc đẩy cân não, nghĩ ra một cái biện pháp. Nếu là người nọ thật sự đáng giận. Ngươi liền chờ. Chờ đến hắn không vô tội. Lại động thủ. Được không? Này thái độ. Hoàn toàn không giống như là làm thiên đại ân. Ngược lại như là cầu khẩn. Hàn Trần sao có thể cự tuyệt? Hảo. Ta đáp ứng ngươi. thật tốt quá. Ý trời cười rộ lên. Bất quá thực mau nàng liền phát hiện ma tính đối nàng có điểm ảnh hưởng, ngắn ngủ một cái trước mắt nàng thế nhưng sinh ra nếu không đem hắn mang về thiên đạo cung đi, có như vậy nhiều sư huynh đệ tỉ muội nhìn, hắn liền sẽ không làm chuyện xấu, càng sẽ không chịu thiên đạo luân hồi ảnh hưởng. Nô, lấy bảo hộ chi danh giám hộ, kỳ thật chính là giam giữ A. ta không thể. Ký ức đã sớm không có. Nhiều năm như vậy tới nàng vẫn luôn nỗ lực ý đồ hồi tưởng, có thể được đến đều là giống tuyết. Nhưng là vừa rồi trong nháy mắt kia sinh ra ác nghiệm, không, phải nói tình yêu quá thâm sinh ra ý muốn bảo hộ, làm nàng ngắn ngủi nhớ tới nào đó bóng dáng. Một đoàn đen tuyền bóng dáng, không cam lòng lần lượt va chạm nhà giam, đâm cho vỡ đầu chảy máu. Ta, tuyệt đối không thể sinh ra cái loại này ý xấu A. Ý trời cảnh giác lên, không được. Mà tính so với ta tưởng tượng lợi hại hơn, ta phải về thiên đạo cung tự bế. Tự bế. Đúng vậy, chính là bế quan. Chờ ta một lần nữa tu hành đến vật ta hai quên cảnh giới, liền không nhiều lắm ảnh hưởng. Hảo, chúc ngươi. Thành công. Nhìn thấy phụ thân ngươi, thay ta vân an. Ý trời cười ngâm ngâm, đại phát hiện trên cổ tay hắc khí lại tưởng toát ra tới, nàng dùng sức một phách, hắn sẽ không thích thiên đạo cung không thể dẫn hắn đi. không thể quá ích kỷ. Hàn chân ở dưới vực sâu ngây người ba ngày, bó tay sầu thành. Sớm biết rằng, khiến cho ý trời cũng dẫn hắn đi rồi. Tận mắt nhìn thấy ý trời từ giữa không trung bay đi, hắn nghĩ nhiều cũng lăng không phi độ A. Có thể hắn tu vi, trăm trượng huyền nhai còn có khả năng, ngàn trượng vạn trượng, mệt chết cũng phi bất động A trừ phi, hắn nháy mắt tu vi đại trướng, đặt tới phụ thân hắn thần kỳ thế ra ra chủ cảnh giới. Mơ mơ màng màng mệt nhọc trong chốc lát, không biết có phải hay không yêu tộc huyết mạch lực lượng thật sự cường đại, hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình giống như hẳn là Có lẽ rất lợi hại Mặc kệ, lại vây ở chỗ này, ta không khát chết cũng là đói chết sầu chết Tổng muốn thử thử một lần hắn trong mắt hiện lên một đạo hồng quang, bay nhanh chạy vội lên, thế nhưng đem nghiêng như thẳng tắp đứng trồng ngược vách đá trở thành đất bằng Ta thế nhưng sẽ không ngã xuống Ta giống như có thể bay. Ta không cần bất luận cái gì linh khí. Ta đôi tay, ta hai chân chính là ta linh khí. Thân thể của ta, chính là cường đại nhất. Từ vạn trượng dưới vực sâu đi lên, cái này quá trình đối hàn trần đánh sâu vào là thật lớn. Nguyên lai, phụ thân cho ta độ huyết, ẩn tàng rồi ta yêu tộc thuộc tính, đồng thời, cũng áp chế ta trời sinh năng lượng. Ta bổn có thể càng cường đại, phi thường cường đại. Theo Phong Hắn có thể nghe được phạm vi mấy trăm dặm các loại thanh âm, chỉ cần hắn tưởng. Nhìn vân, hắn ánh mắt có thể xuyên qua thật mạnh chứng ngại, rất nhỏ chỗ liền con muỗi dâu đều có thể nhìn đến. Hàn Trần không nói lời nào đi vào trường sinh điện, nghiêm nghị không sợ đi vào đi. Hắn đã chịu kia khối huyết long thạch hấp dẫn, bừng tỉnh minh mạch, nguyên lai chính là này tảng đã dám định hắn yêu tộc huyết mạch. Có một loại xúc động, hắn muốn mang đi nó. Muốn làm liền làm, hắn rôi tay một chảo. Huyết long thạch tựa như gặp được trời sinh khắc tinh, dễ dàng bị bắt được trong tay, sau đó hóa thành trạng thái khí hình thể, hàn chân liền, cưỡi này thượng, đàng vân giá vũ phi độn mà đi. Nguyên bản hắn cảm thấy chính mình rất muốn trả thù, trả thù những cái đó muốn giết người của hắn, nhưng là đứng ở tầng mây bên trong, hắn đông nhiên không thèm để ý. Từ bầu trời xem, thế gian vạn vật đều như vậy nhỏ bé, tưởng hắn cả đời này, mơ màng hồ đồ đương thần kỳ thế gia đích công tử. bị thần kỳ thế gia đại ân liên điểm này tới nói chỉ có hắn thua thiệt không có nhân ra thua thiệt hắn vì rửa sạch sỉ nhục bọn họ muốn giết chết hắn có thể lý giải đổi chỗ mà làm nghĩ đến hắn cũng sẽ làm đồng dạng lựa chọn hàn trần quyết định không trả thù hắn suy nghĩ kia hắn muốn làm điểm cái gì đâu có hắn ơi huyết vụ lòng bay đến tinh tế cung nơi này cùng đã từng tinh môn bố cục sắp xỉ đó là tự nhiên Tinh tế cung vốn dĩ chính là tinh môn ở thiên thần giới thừa kế. Dương ở một tòa tinh tế nhu mỹ thạch điêu trước, hàng trần tuấn mỹ phi dương màu đỏ tóc dơ lên. Ngơ ngẩn nhìn này pho tượng hồi lâu. Sở hạ. mười 417 trời xuôi đất kiến. Sớm nói cho ngươi, tới xem ngươi hạ gì muốn xuyên nhan sắc thanh đậm chút, như thế nào lại cùng cha ngươi tội mà, mỗi ngày xuyên màu đen. Hàng trần ngơ ngẩn nhìn sở hạ pho tượng, lâm vào hồi ức trạng thái khi. Đồng nhiên tới một đôi mẫu tử, nhìn dáng vẻ cũng là tới xem sở hạ pho tượng. Hán Thu liễn ngoại phong khí thế, cố tình lui qua một bên, sở hạ ở thiên thần giới người truyền tông trung, lập hạ thiên đại công lao, thậm chí còn vì cuối cùng một đám tinh môn đệ tử rời đi, mà trả giá sinh mệnh đại giới. Có quá nhiều người cảm kích nàng, năm năm tháng tháng đều có người lại đây tế bái. Này không phải có vẻ trang trọng sao? Trang trọng? Hừ! Là sợ người khác xem nhẹ đi. Mẫu tử chung mẫu thân, rõ ràng không lớn vui vẻ, nàng dẫn theo một cái tiểu hoa rổ, đi đến sở hạ pho tượng trước mặt, nhìn sinh động như thật pho tượng khuôn mặt, tâm tình càng thêm không hảo, than nhẹ một hơi. Ta biên vòng hoa, ngươi giúp ta cho ngươi hạ gì mang lên. Nga, Nhi tử giẫm lên pho tượng cái bệ, liền phải xem đem vòng hoa cấp sở hạ trồng lên. Còn không có động, liền ai mắng, ai làm ngươi giẫm cái bệ. Đều dâm ố huế, Ngươi không biết, tinh tế cung mỗi ngày đều sẽ có đệ tử tới rửa sạch sao. Đến lúc đó làm cho bọn họ thấy được, là ngươi nương ta thể diện hướng nơi nào bãi. Không dâm cái bệ, như thế nào cài hoa hoàn. Ngươi nhiều năm như vậy tu luyện, đều là luyện đi nơi nào. Mẫu thân tức giận phi thường, đẩy ra không biết cố gắng như tử. Đứng ở pho tượng trước, thật sâu hút một hơi, đề khí một túng, ngắn ngủi đem chính mình cất cao ba thước. Rối tay vừa lúc đem vòng hoa trồng lên sở hạ trên đầu. Sở hạ là sơn ngồi, sợi tóc thanh dương, khuôn mặt thuần tịnh tuyệt mỹ, mang lên này vòng hoa càng thêm thanh xuân, cũng càng tiếu lệ. Ta thay đổi tím diều, người trước kia tổng nói muôn tía nghìn hồng luôn là xuân, cái gì nhan sắc hoa đều thích. Kẻ lừa đảo, người rõ ràng thích nhất hoa lan. Còn có, người nói người thích hoa mai hương, nhưng vì cái gì người lưu lại đều là hành hoa. Thính. Ai làm ta cam tâm tình nguyện bị ngươi lừa đâu? Lại nhải nói nửa ngày lời nói, mẫu tử hai người mới rời đi. Bọn họ hai không phải không thấy được một thân tà dị khí chất hàn trần, chỉ là thấy được, trừ bỏ nhàn nhạt liếc mắt một cái, lại vô mặt khác. Mẫu thân vội vàng cùng cố nhân ôn chuyện, nói đến động tình chỗ còn đỏ hốc mắt. Nhi tử bị mẫu thân một đốn quả trách, mới lười đến quản ai tới hiến tế sợ hạ, yêu tộc cũng hảo, ma tộc cũng thế. Chỉ cần không đối bọn họ mẫu tử ra tay, hắn mới lười đến quản. Hai mẫu tử sau khi đi, tinh tế cung hàng ngày canh gác đệ tử liền lại đây. Đồng dạng đề ra cái giỏ tre, theo thứ tự ở sở hạ pho tượng trước bày biện trái cây, hoa tươi, rửa sạch cho bụi, sát đến không dính bụi trần mới bỏ qua. Đúng rồi, tinh tế cung đệ tử lúc đi, cũng không có thao xuống vừa mới mang lên vòng hoa. Nơi này, chỉ sợ là tinh tế cung nhất đặc thù địa phương. Bên đều không nói cấm người ngoài xuất nhập, ít nhất tùy ý đi lại sẽ đã chịu các loại ánh mắt nhìn chăm chú. Chỉ có nơi này, hứa người quay lại tự do. Bởi vì, hai trăm năm qua, luôn có người niệm cập sở hạ sinh thời làm ra công hiến. Một người, chẳng sợ cả đời bên trong chỉ tới một lần, hiến một lần hoa, kia pho tượng trước bó hoa đều sẽ không khô héo. Phàm nhân cũng hảo, người tu hành cũng thế, tinh tế cung cũng sẽ không ngăn cản nguyên thiên thần giới xuất thân lại đây tế bái. Ngươi đã chết, nhưng là ngươi còn sống. Sống ở thế nhân cảm nhận chung. Hàn chấn ngơ ngẩn nhìn sở hạ dung nhan, trong lòng có vô số quần cuộn suy nghĩ, lại không biết từ đâu mà nói lên. 200 năm qua đi, hắn vẫn luôn ngốc tại thần kỳ thế gia, quản lý gia tộc nội vụ. Đối ngoại giới biết chỉ giới hạn trong tộc nhân các huynh đệ đàm luận, hắn biết, 200 năm ấp ủ, sở hạ ở rất nhiều nguyên lai thiên thần giới người cảm nhận chung, đã hóa thành tiên tử giống nhau tồn tại. nàng kia không gì sánh kịp mỹ lệ nàng kia rộng lớn rộng rãi vô tư lòng dạ nàng hơn người cơ trí thông thuệ còn có nàng cuối cùng ngưng tụ kia một mạt mỉm cười tựa xem thấu sinh tử giới hạn làm mỗi một cái xem qua người đều tự đáy lòng sinh ra sinh mệnh đáng quý ý tưởng nhật tử quá đến lại khổ lại khó có thể khó được hôm khác thần giới sắp hỏng mất có thể khổ đến quá mới đến các tiền bối vượt mọi trông gai tinh thế cung đem sở hạ pho tượng chuyển rời đến nơi này không biết thu bao nhiêu người tâm mỗi người hiến tế quá đều cảm thấy thể sắc và tinh thần được đến lễ rửa tội thông rong an bình có thể đối mặt trong sinh hoạt mưa mưa gió gió liên tử thần giới tu giả nghe nói sở hạ chuyện xưa đều sẽ nhịn không được lại đây xem một cái suy Ngươi rõ ràng căn bản không phải người như vậy ta biết ngươi tùy hứng ngươi vô tri ngươi so bất luận kẻ nào đều phải tham sống sợ chết ngươi thích hoa lệ Một chút cũng không đơn giản. người khoa trương xa xỉ, còn tổ chức cái gì tinh quang liên hoan phim, không để lối thoát cấp biểu diễn giả tán thưởng, đưa vàng bạc trâu náu Ngươi rõ ràng là cái vì chính mình yêu thích mặc kệ người khác người. Vì cái gì, đến cuối cùng, ngươi được sở hữu thanh danh. Ta đã từng đối ta phụ thân đoán giận, rõ ràng nghiên cứu ra truyền thống trận người là hắn, chỗ tốt lại đều là ngươi được. Phàm là hắn nguyện ý tuyên dương. thần kỳ thế ra cũng sẽ không an phận ở một góc giữa liên hôn mới có thể dừng chân chính là phụ thân hắn đã không nhớ rõ bất luận cái gì sự hắn chỉ là ở nhắc tới ngươi thời điểm trên mặt sẽ treo cười hắn nhớ rõ ngươi thật đáng sợ may mắn ngươi không phải ta mẫu thân nếu là ngươi cũng để lại cái gì làm hắn không biết sẽ như thế nào hàn chân hơi mang châm trọc tưởng nhưng mà hắn biểu tình tràn ngập bi thương rất nhiều thời điểm Không nghĩ ra sự tình, không phải thật sự chỉ số thông minh không đủ, mà là không có nhảy ra tự mình giới hạn. Hiện tại, hắn một lần nữa xem kỹ phụ thân cùng sở hạ quá vãng, phát hiện bao gồm tình tê cung, nguyên thiên thần giới người, không phải không biết hàn triệt mới là cứu lại mọi người tánh mạng chủ yếu công thần. Nhưng kia muốn như thế nào đâu, muốn lúc nào cũng nhắc nhở sao. Lúc nào cũng báo cho chính mình, có một cái đối chính mình thiên đại ân tình nhân nhân. Ai nguyện ý lưng beo như vậy gánh nặng? Sở hạ liền bất đồng. Nàng thạch hóa, 200 năm trước liền ngưng tụ thành một tôn pho tượng, biểu tình an tường, khuôn mặt tinh xảo, nàng chính là tốt nhất hồi tưởng đối tượng. Mọi người nhìn nàng như vậy tuổi trẻ, như vậy tốt đẹp, sẽ nghĩ đến nàng vì thiên thần giới sở trả giá, chính là nàng toàn bộ. Nàng được đến danh dự, có một chút giả dối sao? Không có. Là mọi người cam tâm tình nguyện. Mọi người tưởng nhượng ngươi. Không phải chân chính ngươi. Đáng thương hiện tại chân chính nhận được người của ngươi, cũng không nhiều lắm. Vừa mới cái kia, hoán giận ngươi là cái kẻ lừa đảo. Ha ha, ta nhớ ra rồi. Tên nàng, là kêu thao hề bội đi. Trước kia ở thiên thần giới rất là nổi danh, độc nhất vô nhị nước mắt Phủ Sĩ A. Hôm nay nhìn đến nàng, cư nhiên không có khóc. Một giọt nước mắt cũng chưa chảy xuống. Nàng còn thành thân, có hải tử. Đứng hồi lâu. Cuộn cuộn suy nghĩ vẫn là không có đình chỉ. Hàng Trần vốn dĩ tính toán tức khắc liền đi, mà qua đi ý niệm thẳng đường lúc sau, hắn bỗng nhiên cảm giác một nhẹ, nhẹ nhàng đề thân, học vừa mới thao hề bội động tác, ngắn ngủi ở không trung dừng lại một chút. Bất đồng chính là hắn không phải cấp sở hạ cài hoa hoàn, mà là hài xuống. Hắn cho chính mình mang lên. Ta đoạt ngươi đồ vật, ngươi sinh khí không. Hàng Trần rốt cuộc cười. Quay người lại, hắn trưởng tụ vung. Chính mình cũng chưa ý thức được, hắn cái này động tác tiêu sái chung mang theo vải phần không kềm chế được, tà dị chung mang theo một sợi sầu bi. Xứng với hắn kinh tâm động phách dung nhan, nơi đi qua, người qua đường nhìn đến, đều dại ra ở. Có trực tiếp quên thân ở phương nào, ngơ ngác không phục hồi tinh thần lại. Có tác bị kinh diễm đến há to miệng, che lại ngực kịch liệt tim đập. Mỹ lệ cùng Mỹ lệ là không giống nhau. Sở hạ sinh thời cũng là tuyệt sắc. Nàng rời đi lúc sau biến thành tượng đá cũng co vài phần nàng ý vị, sở hưu gặp qua nàng người nội tâm an bình, tràn ngập đối kháng sinh hoạt chết lặng vụn vặt tầm thường ý chí chiến đấu. Mà hàn trần chi Mỹ, có thể đoạt lấy hô hấp. Hắn Mỹ lệ quá có công kích tính. Cho dù hắn không nói lời nào, không làm bất luận cái gì biểu tình, nhưng chỉ cần ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn lướt qua, cái loại này áp bách tính. Sẽ làm người tự biết xấu hổ. Cảm thấy thiên địa người sống. Có hàng trần như vậy tuyệt mỹ, lại đem chính mình sinh đến như vậy xấu xí bất kham, nhất định là tiền sinh đã làm tội nghiệp gì. Hắn là ai a Khi nào, tinh tế cung ra như vậy một nhân vật? Như thế nào chưa từng có nghe thấy? Không phải là cục đá phùng nhảy ra tới đi. Quá đẹp. Nếu không phải hôm nay nhiều người như vậy đều thấy, ta còn tưởng rằng ta bóng đệ ở. Đúng vậy, Mỹ đến không giống chân nhân. Kinh hồng thoáng nhìn đã là suốt đời khó quên. Rất nhiều người bắt đầu siêu tầm cái này chỉ bằng vào sắc đẹp là có thể danh chấn thiên hạ Mỹ Nam Tử. Không hỏi thăm còn thôi, cẩn thận sau khi nghe ngóng, tức khác chấn kinh rồi, cái gì? Hắn là hàn triệt chi Tri tử, là yêu tộc lúc sau. Không phải. Ai không đúng, trước một cái sai rồi, hắn không phải hàn triệt chi Tri tử, nhưng hắn thật là yêu tộc huyết mạch. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trường sinh điện nhưng thật ra không có ngoại chuyện. Nhưng là thần kỳ thế gia người đều ám sát chặn giết hàn trần, tự nhiên muốn rửa sạch cùng hàn trần quan hệ, miễn cho hàn trần ngày sau vì yêu tộc làm việc, cũng liên lụy đến bổn gia con nối dõi, đơn giản công khai. Công khai lúc sau, các loại nghị luận hướng gió, cũng là làm người mê mang. Căm ghét yêu tộc, vẫn là căm ghét, lúc này liên thông bao che yêu tộc huyết mạch thần kỳ thế gia cùng nhau căm ghét thượng. Ta cũng không tin, hàn trần ẩn thân tu tiên thế gia nhiều năm như vậy. Một người cũng chưa phát hiện. Đúng rồi, nhà bọn họ còn có một cái yêu tộc con nối dõi đi, xem ra là có nguyên nhân. Cho dù có người giải thích, biện giải là Hàn Triệt dùng huyết độ phương pháp, mới che giấu ở yêu tộc huyết mạch, nhưng là căm ghét giả chính là không tin. Càng giải thích, càng căm ghét. Đến nỗi mê luyến sắc đẹp, đã từng có bao nhiêu ưu ái Hàn Minh, Hàn Triệt phụ tử, hiện tại đều thay đổi mục tiêu, bắt đầu không nguyên tắc khen ngợi Hàn Trường. Tranh chấp mấy trăm năm, Từ thiên thần giới bắt đầu liền phân trận doanh, có người cổ suý hàn Minh chi Mỹ năm trăm năm một độ, có người cực lực khen ngợi hàn niên khách. Hiện tại đều không cần tranh, ta cho rằng hàn trần độc tài phong tao. hắn nơi đó có thể một người độc chiếm xuân sắc, nhiều nhất ba chân thế chân vạc thôi. Ta cũng tán đồng ba chân thế chân vạc, không thể lại nhiều. Các ngươi này đàn ham mê nữ sắc, không nghĩ tới hàn trần chính là yêu tộc. Yêu tộc thì thế nào đâu? Mỹ đến hắn loại này cảnh giới, đã nhảy ra chủng tộc giới hạn. Ta cũng không tin ngươi đứng ở trước mặt hắn, còn có thể nói ra huyết mạch đê tiện linh tinh nói. Ngươi có thể đứng ở trước mặt hắn không lớn thở dốc, ta đều bội phục. Này đó duy Mỹ sắc luận điểm, cư nhiên như một cổ phong trào, thổi quét hơn phân nửa cái tu hành giới. Vô số nữ tử hận không thể chính mắt thấy một mặt hàn trần. Đơn giản tới nói, hàn trần không chỉ có không có thân bại danh liệt, ngược lại nhảy mà thành chú mục tân tinh. Nguyện ý mời hắn làm khách, quá nhiều. Đương nhiên, Liên Hôn nói, đại môn phái không có. Nhưng các đệ tử lén hành vi vô pháp quản thúc, tục truyền, Hàn Trần mỗi lần dừng chân quán rượu tử lầu, đều bị các thế lực người hầu âm thầm quan sát đến. Hắn đi đến nơi nào, liền theo tới nơi nào. Cuối cùng một loạt, cho rằng phải công chính đối đãi Hàn Trần yêu tộc huyết mạch sự tình. Bọn họ đồng tình Hàn Trần thân thế kỳ lạ, sinh người của hắn đều không phải là hắn mẹ đẻ. Nuôi nấng hắn cũng không phải cha ruột, vẫn là trẻ mới sinh hắn không có lựa chọn đường sống a không thể bởi vì hắn thân thế, liền một cây tử đánh chết đi. Nhưng cũng không thể bằng vào này liền suy đoán hắn là một cái vô tội giả. Còn muốn xem hắn ngày sau hành vi cử chỉ. Cũng may hàng trần là dựa theo thế gia đích công tử thân phận giáo dưỡng, hắn gặp nạn ở vào nhân sinh thung lũng nhất, như cũ duy trì nhẹ nhàng thái độ. Hơn nữa đáp ứng rồi ý trời yêu cầu, ma tâm cũng diệt trừ. không có tàn sát thị huyết trở vi phạm thế tục lẽ thường đạo đức yêu thích tổng thể tới nói xem như trung quy trung củ này đã cũng đủ có như vậy dung mạo không ai hy vọng hắn còn có thánh nhân lòng dạ ngày nay tinh tế cung hạnh lĩnh sơn hạ một đám người nói chuyện say sưa nghị luận hàn trần dung mạo trong đó có người kinh ngạc cảm thán nói ta liền xa xa nhìn thoáng qua thật sự có long trời lở đất cảm giác tạo hóa trêu người như thế nào liền đem hắn tạo đến như vậy hoàn mỹ đâu chẳng lẽ chỉ có ta cảm thấy hắn là nhân tộc cùng yêu tộc hoàn mỹ kết hợp không sai không sai nhân tộc sở trường là dáng người đứng thẳng ngũ quan thượng thiên hướng lưu hỏa không bằng yêu tộc ngũ quan tuấn lãng khắc sâu hàng chân đích sắc tổng hợp hai tộc sở trường mỹ tới rồi cực hạn các ngươi xem chính là cái gì yêu tộc như thế nào ta nhìn đến đều là dưa vẹo táo nức lớn lên kỳ xấu vô cùng ngươi Không phải thiên thần giới tới đi. Thiên thần giới năm đó cũng có yêu tộc đi lên, bất quá gần nhất liền tránh ở vạn yêu linh quật trung, cực nhỏ đặt chân chúng ta chính đạo tu tiên nơi. Ha, nếu luận diện mạo nói, tử thần giới yêu tộc đích sắc lớn lên không bằng chúng ta thiên thần giới yêu tộc đẹp. Nơi này là một chỗ quán trà, thảo đắp nóc nhà, xem sạp chính là một cái nửa lão bà bà, tóc đều đã hoa râm. Nàng nghe nói hàng trần, cái gì yêu tộc, tinh tế truy vấn. Vốn dĩ chỉ là tống cổ thời gian. Nhưng vừa nghe nói, kia Hàn Trần mẹ đẻ, không phải hắn mẹ ruột. Tức khắc chấn động. A bà, chính là trước nay chưa từng nghe qua như vậy chuyện lạ. Ta chợt vừa nghe, cũng là sợ ngây người. Cũng không phải là sao, kia Hàn Trần Thiên chân vạn xác là từ tinh huyền trong bụng ra tới, nhưng là cùng sinh hắn tinh huyền nửa điểm huyết thống quan hệ không có. Hắn thân sinh cha mẹ có khác một thân. việc này nếu không có thần kỳ thế gia truyền ra tới ta như thế nào cũng không dám tin tưởng đúng vậy như thế nào có thể tin như thế nào có thể tin vị này bà bà lẩm bẩm tự nói nàng ngẩng đầu nhìn lên hạnh lĩnh sơn giữa không trung phía trên nửa vẫn đục ánh mắt nhảy ra mánh liệt quang đó là tên là hy vọng quang chờ a chờ mong a mong rốt cuộc chờ đến hàn trần trải qua nàng con trà nàng không dám thả lỏng một chút Cẩn thận nhìn chằm chằm hàn trần, tiếc nuối không thôi. Ở hàn trần trên mặt, nàng nhìn không tới nửa điểm quen thuộc cảm giác. Rốt cuộc có phải hay không? Hàn trần, là yêu tộc đặc thù sinh sản con cháu phương pháp sinh ra tới, vẫn là cái kia tiểu con dối mang đi sinh mệnh chi linh sinh. Nàng lòng nóng như lửa đốt, mắt thấy thọ nguyên gần, nàng như thế nào cam tâm liền như vậy chết. Chương 418 ngươi là ai? vận mệnh là cái gì? Vận mệnh đại khái chính là ngươi liều mạng nỗ lực, phấn đấu, kết quả là mới phát hiện hết thể đều là hưởng phí lực. Nữ tưởng trải qua thật mạnh chắc trở rốt cuộc đi vào tử thần giới, mới phát hiện thân thể đã tới rồi cực hạn. Nàng dùng hết hết thể biện pháp tăng lên, nhưng Khương Ngoánh vì dựng dục thai nhi nội bộ đã sớm lỗ lã, tuổi trẻ thời điểm còn không biết nặng nhẹ chế tắc bốn cái con rối, tiêu hao tinh huyết cùng thần hồn. Tiếp nhận một cái cục diện dối rắm Nữ tưởng khóc không ra nước mắt. Nàng không muốn chết, không cam lòng. Trời biết nàng ở nhà cũ bí động như vậy nhiều năm, không thể động, liền trợn mắt đều yêu cầu hao phí tâm thần nhật tử, là như thế nào dày vò lại đây. Trên đời này, nhất không thể chết được người, chính là nàng. Nàng nếu là đã chết, chính là thiên đạo bất công. Nữ tưởng chính là dựa vào này cổ phẫn hận ghét úc, lại kéo dài hơi tàn 30 năm. Theo thọ nguyên càng ngày càng tiếp cận, nàng càng ngày càng tuyệt vọng. Một đôi con ngươi càng thêm điên cuồng. Cố tình lúc này, xuất hiện Hàn Trần, một cái thân thế rất có vấn đề nam tử. Nữ tưởng mới mặc kệ hắn có đẹp hay không đâu, nàng chỉ quan tâm, Hàn Trần rốt cuộc có phải hay không cái kia tiểu con rối dùng sinh mệnh chi linh sáng tạo ra tới. Nếu là, kia vận mệnh của nàng liền có thể hoàn toàn xoay chuyển. Si ngốc chờ nửa tháng, mới chờ đến Hàn Trần xuất hiện, nàng theo đuôi một đường, liền Hàn Trần góp cáo cũng không sợ đến. Càng miễn bàn tới gần gần gũi quan sát, chen chúc mà đến, bị sắc đẹp sở mê nhân sinh sinh đem nàng bài trừ đi. Đại khái có thể đánh giá một chút, chỉ cần hàng trần xuất hiện, cùng loại tình cảnh liền sẽ tiếp tục, nàng hiện tại lại lao lại nhược, như thế nào cùng người trẻ tuổi so? Như thế nào tranh? Như vậy không được, ta phải tìm cơ hội hỏi một câu. Có lẽ là trời cao rũ lòng thương, không đành lòng nữ tưởng cứng cỏi tính tình liền như vậy bị vận mệnh sinh sôi bẻ gãy. Cho nàng một lần cơ hội. Một ngày này, hàng trần phiền muộn ra ngoài, đi vào quán trà. Bà bà, cho ta một ly trà. Trần công tử, như thế nào có thể uống nơi này trà đâu? Chính là, ngài loại nhân phẩm này, nơi này thô trà nơi nào xứng đôi. Người tới một cái kính xem thường quán trà, nữ thường thật là tức giận đến muốn chết. Nàng thật mạnh buông ấm trà, đem chính mình dùng chạm khắc gỗ làm thành tinh xảo tiểu trà thùng đặt ở trên đài. Dùng cha chọn lấy ra mấy khối lá trà. Ai ô, ô các ngươi xem, nơi này lá trà cũng xứng tiêu trà. Căn bản chính là thảo lá cây, tùy ý xoa đi xoa đi. Nữ tưởng không để ý tới bọn họ, bắt đầu nấu nước trên trà. Thân là bạch gia gia chủ, hành động cử chỉ gian đều có một cổ siêu phàm khí độ, bị năm tháng cô động phong thái, bị thời gian tích lũy nội chứa, há là nếp nhăn có thể triệt tiêu. Hàng chấn nguyên bản không đại để ý, nhưng vừa lơ đãng. Bị nữ tưởng trên trà tư thế sở mê hoặc, dụ tâm nhìn lướt qua. Nữ tưởng như cũ túi đầu trên trà, dùng nước sôi nhất nhất năng qua trà cụ, không có phân tâm bên cố, trời biết, nàng nội tâm có bao nhiêu dày vò sợ bỏ lỡ lần này khó được cơ duyên. Chính là càng làm ớn, nàng càng không thể biểu lộ ra tới. Hồng nhuận trong chẻo nước trà đổ bốn ly, dùng khay thịnh phóng, đưa đến hàn trần đám người trước mặt. hàng trần trước người trà hương khí. mới tam chỉ vẽ khởi nho nhỏ phương ly, đưa đến bên miệng phẩm phẩm. Đi theo hắn phía sau vài người, nhưng thật ra muốn tìm tật xấu, nhưng uống lên nước trà, cũng đến thừa nhận, lá trà phẩm tướng khó coi, nhưng không ảnh hưởng lá trà phẩm chất. Lão bà tử, ngươi đây là cái gì trà? Trà đã chiến hảo, hiện tại không thể trang, nữ tưởng nỗ lực bình tâm tĩnh khí, đây là đoàn trà. Nhưng thật ra không nghe nói qua. Nhà mình ngắt lấy, chính mình chế. Nhìn không ra tới, ngươi này lão bà tử còn có điểm tay nghề. người lá trả bán thế nào, thiếu ra ta toàn mua. Nữ tưởng lá trả, là dễ dàng như vậy mua sao. Nhưng vì cùng hàn trần đáp thượng lời nói, cũng chỉ có thể bán. Ứng phó rồi này mấy cái không biết trời cao đất dày tiểu tử, nữ tưởng rốt cuộc khuy đến một cái cơ hội, cùng hàn trần nói chuyện. Lao thân một phen tuổi, chính mình cũng không biết chính mình sống bao lâu. Liền nhớ rõ a. tuổi trẻ thời điểm gặp được một cái rất đẹp Nam Hải cái kia Nam Hải cũng là yêu tộc hắn muốn ta cùng hắn trở về ta sao có thể đi tất cả đều là yêu tộc địa phương sinh hoạt đâu liền cự tuyệt sau lại hắn tới tìm ta hắc vốn dĩ uống trà chính là nhất thời hứng khởi không nghĩ tới còn có thể nghe chuyện xưa kỳ thật mọi người đối tóc trang xóa lão nhân tuổi trẻ thời điểm phát sinh chuyện xưa không có hứng thú quản nàng từng yêu ai hận quá ai có cái gì vội vàng? nhưng Hàn Trần Tựa để ý bọn họ cũng liền theo nghe xong, tùy tiện đứng phó hạ. hắn có thể giấu giếm được tiên môn các phái điều tra. nhân tộc cùng yêu tộc kết hợp, rất là gian nan. lão bà bà ngươi năm đó rất có dũng khí a. nữ tường lắc đầu, ta không có cùng hắn ở bên nhau. vì cái gì a? hắn đều chủ động tới tìm ngươi, có thể thấy được thiệt tình. ngươi vì cái gì còn muốn cự tuyệt hắn đâu? nữ tường ám đạo. không uổng phí ta đem vất vả mười năm chế tắc đoàn trà đều bán rốt cuộc giúp ta hỏi ra những lời này nàng ngẩng đầu từ từ thở dài một hơi theo sau vào quán trà lấy ra một cái mẩu tương tiểu cái bình mở ra tới chỉ thấy đàn khẩu phát ra một trận ánh sáng lưu hòa có bà bối lão bà bà ngươi choáng vắng sao chủ động lượng ra bản thân bà bối không sợ về sau bị giết người đoạt bảo sao nữ tường mặt lộ vẻ bi ai, ta còn có thể sống bao lâu Hùng chi hôm nay lấy ra tới, vốn dĩ chính là muốn tặng cho Hàn Công Tử. Chúng ta Hàn Trần Công Tử không thu lễ vật. nay không phải lễ vật, mà là một phần trách nhiệm, một phần ủy thác. Nữ tưởng xoa xoa khỏe mắt, từ cái bình lấy ra từng khối bánh bạch như ngọc xương cốt. Mỗi một khối đều tản ra quang. Sở hữu xương cốt đều lấy ra tới sau, đặt ở trên bàn, vừa lúc đua thành một người xương tay. Đây là Nữ tưởng lộ ra hoài niệm biểu tình. Hắn để lại cho ta cuối cùng một kiện đồ vật. Hắn đã chết. Đúng vậy, đã chết thật nhiều năm. Ta cho rằng hắn còn có thể bồi ta một đoạn thời gian, đều nói yêu tộc thọ mệnh dài lâu. Ta cho rằng ta khẳng định đi ở hắn phía trước. Không nghĩ tới, thế nhưng là ta thủ hắn xương cốt, cô đơn lâu như vậy. Nữ tưởng nói nói, hốc mắt chảy xuống nước mắt, giờ này khắc này, nàng là thật sự tưởng niệm tân tu. Đã bao nhiêu năm, tấn tu vẫn luôn làm bạn bên người nàng. vô luận nàng cho là bạch ra ra chủ khí phách hăng hái thời khắc vẫn là nàng từ từ ra đi không cam lòng đi xin giúp đỡ nhị tổ thời điểm tấn tu không có trực tiếp thổ lộ hắn tình yêu nhưng bảo hộ hắn suốt 800 năm bọn họ chi ra năn y đã không cần ngôn ngữ hiện tại nàng rốt cuộc thoát mệt nhọc thoát ly hư thần giới cái kia không có bất luận cái gì tiền đồ địa phương tấn tu lại không còn nữa mỗi một lần đương nàng vừa quay đầu lại nhìn không tới tấn tu mỗi một lần đương nàng mở mắt ra Ý đồ kêu gọi tấn tu, đều không chiếm được bất luận cái gì đáp lại. Nàng đấy lòng đều sẽ hiện lên một tầng thật sâu cô đơn. Trên đời này, nàng chỉ có một người. Kia cổ bi tịch, kia cổ đau thương, chỉ có trải qua nhân tài có thể hiểu được. Tuổi trẻ như hàng Trần, nếu như hắn đồng bạn, nhìn đến nữ tưởng chỉ cảm thấy nàng thần bí cực kỳ, giống như phát sinh quá rất nhiều chuyện xưa. Ta sau khi chết, hắn xương cốt cũng không ai bảo quản. Ta đời này là bất lực đưa hắn hồi cố thổ. Nữ tường thật sự nhỏ giọt nước mắt, vì tân tu, cũng vì nàng chính mình, nghĩ tới thật lâu, cũng không biết làm sao bây giờ. May mà rũ lòng thường, gặp được hàn công tử. Ta muốn đem này ngón tay ngọc cốt tặng cùng ngươi. Hàn trần hơi hơi ngước mắt, vì sao? Gần nhất, hàn công tử, cũng có yêu tố huyết mạch, cái gọi là một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, hẳn là sẽ hảo hảo bảo quản. Thứ hai. Nếu là một ngày kia hàn công tử sẽ đi vạn yêu linh quật, liền đem ngón tay ngọc cốt mang lên, không câu nệ kia một chỗ, cũng coi như toàn hắn tưởng nghiệm cố thổ tâm tư. Nhưng ta chưa từng có nói qua, sẽ đi vạn yêu linh quật. Trước mắt không có, trên dưới một trăm năm nội không có, kia ngàn năm lúc sau đâu. Nữ tưởng từ từ nói, công tử tương lai lộ còn trường đâu, khó bảo toàn có một ngày đối vạn yêu linh quật nổi lên lòng hiếu kỳ, giải sầu giống nhau liền đi qua. kia đều là nói không chừng sự tình lao thân phó thác công tử không phải kỳ vọng ngươi nhất định nhận lời cái gì chỉ là cảm thấy ngươi đều làm không được người khác càng không thể nào trầm ngâm nửa ngày hàn trần vẫn là tiếp nhận kia ngón tay ngọc cốt đặt ở trong tay cẩn thận quan sát thiên chân vạn xác đây là yêu tộc xương cốt mặt ngoài khéo đưa đẩy nhưng nội bộ cất dấu mới vừa thứ giống nhau sắc bén chỉ cần hơi chút một vận linh lực kia gai nhọn liền toát ra tới lập tức liền đâm thủng hắn ngón tay Hơn nữa vết lưu ra sau, miệng vết thương khó có thể khép lại. Công tử để ý. Nữ tưởng chạy nhanh dùng khăn giúp hàn trần trà lau vết máu. Dùng lại khóc lại cười biểu tình nói, đều do lão thân, không có nói rõ ràng, hắn xương cốt dấu dếm huyền cơ, là có thể giết người. Hàn trần phía sau người, đều giận chừng nữ tưởng, ngươi chẳng lẽ là ý định làm hại. Nào có khả năng a? Hàn trần công tử nếu là ở lão thân nơi này đã chịu cái gì nguy hiểm? Kia lão thân còn có sống hay không? Nữ tưởng hàm chứa nước mắt, lão thân ước gì công tử Thiên Thu vạn tuế. Đây là nàng trong lòng lời nói a. Nàng khăn, điểm điểm mai hồng, đã rõ ràng nói cho nàng, Hàn Trần chính là tiểu con rối Xuân dùng kia bình sinh mệnh chi linh sinh hạ hải tử. Hàn Trần là nhị tổ nhi tử. Ha ha, trời không tuyệt đường người. Nhị tổ đã từng đánh cắp nàng sinh mệnh, kia nàng hiện tại tới đánh cắp nhị tổ nhi tử thọ mệnh. Có tính không gợi ông đập lưng ông. Thiên kinh địa nghĩa. Nữ tưởng khỏe miệng liệt đến đại đại, nhìn Hàn trần ý bảo người khác không cần cùng nàng khó xử, ném xuống nước trả tiền, sau đó mang đi tấn tu sướng cốt, nàng đứng ở quán trà trạm kế tiếp hồi lâu, tươi cười cũng chưa rơi xuống. Trong lòng quanh quẩn kia cổ bi tịch cũng không có, chỉ còn lại có lớp đầy sở hữu không cam lòng mừng như điên. Thật tốt quá! Ta nên dựng giàn tế. Đây là nhưng dùng phù pháp trận. bao gồm 10 đại cấm thuật trung trộm lương chuyển trụ. Nhị tổ, đây là ngươi thiếu ta. Ha ha, không thể tưởng được đi, ta không có giết chết ngươi, thật là quá anh minh rồi. Chỉ cần ngươi còn sống, ta liền mượn ngươi vì nhịp cầu che giấu thiên cơ, hướng con của ngươi mượn thọ. Yêu tộc hảo A, yêu tộc thọ mệnh rất dài, tấn tu ở kia linh khí khô kiệt thế giới đều có thể sống lâu 800 tuổi, hàng chân sao, như vậy hơi thở cường đại. Ít nhất có thể sống cái một hai ngàn năm. Ta đây mượn nhiều ít. Năm trăm năm. Không được, quá ít, nhị tổ đem ta vây ở bí động, liền mệt nhọc suốt tám trăm năm. Năm trăm năm tính cái gì? Trước mắt phất tay liền đi qua. Ta muốn mượn một ngàn năm. Nhiều kia hai trăm năm, coi như lợi tức. Từ từ, lúc trước nhị tổ nhưng không có ý tứ muốn mang thai sinh con, là ta nghĩ ra chủ ý nói như vậy, hàng trần sinh ra. Vẫn là ta chủ tính đâu? Kia nhiều mượn 500 năm, theo lý thường hẳn là đi. Liên mượn 1.500 năm. Nữ tưởng căn bản không nghĩ tới, vạn nhất hàn trần thọ mệnh không có như vậy trường làm sao bây giờ? Hoặc là vừa mới vượt qua 1.000 năm, còn lại thời gian rất ít, có thể hay không tạo thành hàn trần sớm chết? nay đó nàng toàn bộ không thèm để ý, chỉ cần nàng có thể sống sót, những người khác chết sống, có quan hệ gì? Gian tế thực mau dựng hảo. nữ tưởng gian nan viết phù văn nàng vì giảm bớt linh khí chi ra liền bề ngoài đều lười đến duy trì mặc cho này già cả nếp nhăn bỏ đầy mặt thượng lúc này cái gì đều mặc kệ đại lượng linh khí thoát ly thân thể thực mau làm bản thể khó có thể vì kế ta không có lần thứ hai cơ hội lần này không thành công ta sẽ chết lập tức liền chết không được ta sao lại có thể chết ta gắt gao dãy rùa Không phải vì trơ mắt nhìn đến sinh tồn hy vọng, sau đó chết bất đắc kỳ tử. Trời cao không thể như vậy đối ta. Cho ta thành. Cương đại ý chí lực chống đỡ nữ tưởng, nàng kiên trì đến cuối cùng một khắc, thật sự lấy giản tế phù pháp chi lực, dùng nàng cùng nhị tổ trên người cấu kết ràng buộc ngàn năm duyên pháp, mơ hồ thiên cơ, ý đồ ăn cắp thọ nguyên. Nhưng mà, ra một chút biến hóa.